Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, trung cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Máy bay vận tải chậm dãi đáp xuống căn cứ đóng quân của Liên Bang. Mãi đến lúc này mọi người mới cảm thấy mình an toàn. Trong lúc bước xuống khỏi máy bay vận tải, Lam Hiên Vũ cũng không nhịn được mà thở một hơi thật dài. Nhìn qua thì hắn chỉ huy rất bình tĩnh, nhưng trên thực tế, áp lực trong nội tâm của hắn làm sao có thể nhỏ đây. Hắn cũng là lần đầu tiên phải gặp chạng diện chiến đấu như vậy. Nếu không phải trong lòng đã có định trước thì chỉ sợ hắn cũng không thể nào giữ vững bình tĩnh, nhất là thời điểm đối chiến với song đầu viên hầu vương. Tiêu Khải lại một lần nữa xuất hiện trước mắt đoàn thí sinh, tất cả mọi người tập hợp. So với sự hăng hái lúc đầu, hiện tại hầu hết thí sinh đều có chút thất hồn lạc phách. Ánh mắt Tiêu Khải quét qua đoàn thí sinh, trầm giọng nói: "Tham gia khảo hạch 147 người, kiên trì đến hết ngày thứ 3, 89 người. Trước khi bắt đầu ta cũng đã dặn dò các ngươi rất nhiều lần, trận sát hạch này là chiến đấu chân chính, không phải diễn tập." Thứ các ngươi phải đối mặt là những trận chiến sinh tử Nhưng trong các ngươi có bao nhiêu người hiểu rõ điểm này Có người liều lĩnh, có kẻ lại tiêu hao quá sớm, có người bỏ chạy một mình Gần như ta có thể thấy tất cả những tật xấu của con người trên người các ngươi 58 người không thể kiên trì đã bị loại trực tiếp Mà các ngươi chính là số còn lại trong những người này Tiếp theo ta sẽ tuyên bố những người bị loại Các ngươi ngẫm lại xem vì sao mình lại bị đào thải Hoạn nạn mới thấy chân tình, các ngươi đã làm cái gì Vô luận tương lai các ngươi đi về phương nào thì cũng nên nhớ kỹ lần sinh tử chiến này. Lấy đó mà làm gương Vô luận là người bị loại hay người được ở lại Thu hoạch lần này của tất cả các ngươi đều có thể đổi lấy tài nguyên tại học viện sử lai khác Đó là phần thưởng Những cái tên ta đọc tiếp theo ra khỏi hàng Lam Hiên Vũ Lam Hiên Vũ sừng sốt một chút Hắn không nghĩ mình lại là người bị gọi đầu tiên Mặc dù hắn cho rằng mình và đồng bạn đều đã có thể thi đậu Nhưng khi thật sự bị tiêu Khải gọi đến tên Hắn vẫn không khỏi có chút căng thẳng Mình vẫn là người bị đào thải ư Hắn bước tới trước mặt tiêu Khải tiêu Khải gật đầu với hắn Hữu Dũng Hữu Mưu, điểm tốt nhất của ngươi là có thể làm cả đoàn đội đoàn kết nhất trí từ đầu đến cuối, đồng thời dẫn dắt tất cả mọi người an toàn trở về. Lựa chọn chính xác nhất của ngươi là ngày cuối cùng không chiến, biết tiến lui mới có thể làm lãnh tụ. Ngươi là kẻ đứng hạng nhất trong lần sát hạch này, khen thưởng thêm 3 huy chương sử lai khác màu vàng. Nghe hắn nói câu này, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy sảng khoái tràn trề, vội vàng nói: "Cảm ơn lão sư." Trong những loại huy chương sử lai khác thì cấp bậc thấp nhất chính là màu trắng, sau đó là màu vàng. Một cái huy chương vàng có thể đổi lấy 10 cái huy chương trắng dựa theo lời của quý lão sư thì huy chương sử lai khác chính là thứ tốt tuyệt đối có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện mặc dù lúc này lam hiên vũ còn không biết có thể đổi cái gì nhưng có dù sao cũng tốt hơn không hắn là người đứng hạng đầu nhưng lại chỉ được thưởng ba cái huy chương vàng điểm này đã hiển lộ rõ ràng huy chương sử lai khác rất chân quý mà vấn đề là hạng nhất đây chính là hạng nhất đó hạng nhất của đợt sát hạch tổng hợp không chỉ là chắc chắn trúng tuyển hơn nữa còn là trí cao vinh dự đây chính là sát hạch của sử lai khác lam hiên vũ chỉ có hồn lực hai cấp Trong 147 thí sinh thì hắn tuyệt đối có mức hồn lực hạng bét. nhưng lúc này hắn lại đạt thành tích hạng nhất sát hạch, quá hoàn mỹ, đứng thẳng sang một bên. Vâng, nghe Tiêu Khải đánh giá Lam Hiên Vũ, nhóm đồng bạn của hắn không khỏi phấn chấn trong lòng. Lam Hiên Vũ có thành tích tốt như thế, vậy chắc chắn thành tích của bọn hắn cũng sẽ không kém. Quả nhiên, Tiêu Khải tiếp tục nói, Nguyên Ân Huy Huy, Nguyên Ân Huy Huy bước ra, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn qua hắn lại trở về bộ dáng thần bí lúc trước, nhưng khi hắn đưa mắt nhìn về phía Lam Hiên Vũ, Ánh mắt lập tức mang theo vài phần sùng bái, một mình hành động, đối mặt cường địch đã thể hiện ra thực lực cá nhân mạnh mẽ. Sau đó gia nhập đoàn đội cũng phát huy ra tác dụng rất trọng yếu. Xếp hạng nhì Đợt sát hạch, khen thưởng thêm hai cái huy chương vàng. "Cảm ơn lão sư." Nguyên Ân Huy Huy mừng khóc cười cảm ơn một tiếng, sau đó đi đến bên người Lam Hiên Vũ. Sau đó, rất nhanh Tiếu Khải đã đọc đến từng cái tên quen thuộc. Người thứ ba là Lam Mộng Cầm, bằng thiên lương là hạng 6, Đồng thiên thu là hạng 8, ngay cả tiền lỗi cũng được xếp thứ 13. Những người khác cũng đều nằm trong danh sách 30 người dẫn đầu, người thứ 30, Lưu Phong, chịu trách nhiệm trinh sát trong đoàn đội, có khả năng hỗ trợ tác chiến rất tốt, kiên trì sát hạch đến cuối cùng, thu hoạch tương đối khá. Rốt cuộc Lưu Phong cũng nghe được thứ tự của mình, cả người kích động đến mức đỏ mặt lên. Hắn vừa lách người liền vọt tới trước mặt Tiêu Khải. Lời nói của hắn lúc này cũng vì kích động mà có chút không mạch lạc. "Tạm, tạm, cảm ơn lão sư." Tiêu Khải nhìn hắn một cái đầy thâm ý, ngươi có điểm nào thiếu sót thì hẳn là chính ngươi cũng rất rõ ràng, không cần ta phải nhiều lời cho nên ngươi phải biết tương lai ngươi muốn đi con đường nào cũng vậy chỉ khi trả giá nhiều hơn người khác phải cứng rắn hơn người thì mới có thể chân chính bước đi thiên phú mãi mãi cũng chỉ là một phần của thực lực mà không phải toàn bộ nhưng một cái tâm cứng cỏi lại có thể trở thành hạch tâm lực lượng cho một người tiến lên hiểu chưa vâng ta hiểu rõ lưu phong dùng sức gật gật đầu giờ khắc này hắn đã không cảm thấy vị tiếu lão sư trước mặt là đáng sợ nữa thậm chí còn cảm thấy có chút thích vị lão sư này sự lai khác ta thật sự thi đậu sự lai khác rồi ư không hề nghi ngờ Đoàn đội của Lam Hiên Vũ đã thành công tuyệt đối trong lần khảo hạch này, toàn bộ 9 người, tất cả đều tiến vào danh sách 30 người đứng đầu, nhất là Lam Hiên Vũ, dùng 23 cấp hồn lực thu lấy vị trí đứng đầu, lại đồng thời đứng hạng nhất trong các vòng tuyển trước đó. Điều này có nghĩa là gì thì không cần nói cũng biết, mặc dù tu vi thấp nhưng tố tổ chất tổng hợp của hắn lại cực kỳ xuất sắc, có người vui thì sẽ phải có người buồn. Không thể nghi ngờ, những thí sinh được xếp hạng kém đều mang những sắc mặt khó coi. Mỗi năm học viện Sử Lai Khắc chỉ tuyển nhận 30 người mà 30 người đứng đầu bước ra thì những người phía sau đều bị đưa vào sự đào thải nguy hiểm. Đây tuyệt đối là thứ bọn hắn không muốn thấy nhất. Chỉ những người hoàn thành khảo hạch tới cuối cùng mới được công bố ra ngoài. Những người đã bị loại trực tiếp thì tất nhiên sẽ không cần ban bố thành tích, bởi bọn hắn đã bị loại. Sau khi tuyên bố thành tích, Tiêu Khải nhìn về phía những thí sinh đã hoàn thành toàn bộ khảo hạch, trầm giọng nói: "Lần khảo hạch này kiểm tra cái gì thì hẳn các ngươi đều đã rõ ràng. Đứng trước nguy cơ sinh tử tồn vong chính là thời điểm tốt nhất để nhìn ra bản chất thực sự của một người. Mặc dù tuổi tác các ngươi còn nhỏ, nhưng cũng đã có thể thể hiện ra bản tính trên nhiều khía cạnh. Thu hoạch thành tích tốt sẽ được khen thưởng, biểu hiện không tốt sẽ bị phê bình. Đợt này là các ngươi khá may mắn, ngoại trừ 30 người đứng đầu chắc chắn đã trúng tuyển, còn có mấy người sẽ được đặc phê nhập học. Sau này ta sẽ thông báo riêng tới từng người. Các ngươi có thể đem tinh hạch quái thú đi đổi thành huy chương sử lai khác. Khi trở lại học viện, vô luận trúng tuyển hay không cũng đều có thể đổi lấy tài nguyên tương ứng tại học viện. Tiêu Khải nhìn Lam Hiên Vũ một cái đầy thâm ý, "Lam Hiên Vũ, đoàn đội các ngươi bắt đầu trước đi." Lam Hiên Vũ rất rõ ràng Chắc chắn việc mình có thể thu được hạng nhất là có liên quan tới sự thu hoạch của đoàn đội. Nếu không, coi như cả đoàn đội đều vượt qua sát hạch thì cũng không thể thu hoạch được thành tích tốt như vậy. Ngay cả người có tu vi yếu kém, không thể hiện ra quá nhiều tiềm năng như Lưu Phong cũng được trúng tuyển. Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu với Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm bước tới trước cái bàn do Tiếu Khải chỉ định, bắt đầu lấy ra tất cả số tinh hạch thu được lúc trước, rào lên một tiếng đổ xuống, rất nhanh, một đống tinh hạch lớn đã chất đầy bàn. Cái này, đây là bao nhiêu vậy? Đừng nói học viên khác không thể đếm hết ngay lập tức. Thật ra ngay chính La Mộng Cầm cũng không biết số tinh hạch bình thường thu được vào thời gian sau là bao nhiêu. Sau khi có những tinh hạch cấp thủ lĩnh, đống tinh hạch bình thường này đã không còn nằm trong phạm vi chú ý của bọn hắn. Ngay sau đó, gần 20 khối tinh hạch cấp thủ lĩnh chân chính làm người ta phải khiếp sợ bắt đầu xuất hiện. Từng khối đều lớn chừng nắm tay, nhất là 6 khối song sắc cuối cùng không khỏi khiến cho người có một loại cảm giác hoa mắt thần mê, ngay cả đội ngũ quân nhân cũng đều trợn mắt hốc mù. Bọn hắn đều biết, tuổi tác trung bình của đám nhỏ này chỉ chừng 12. Thực lực này thật sự đã làm cho người ta phải khiếp sợ một đoàn cơ giáp ra quân ba ngày liệu có thể thu hoạch nhiều tới vậy hay không? cuối cùng vẻ mặt lam mộng cầm trở nên trịnh trọng chiếc vòng tay của nàng lóe lên một viên tinh hạch xuất hiện trong chốc lát trung quanh tỏa ra ánh sáng lung linh ngay cả ánh sáng của lam dương cùng tử dương trên bầu trời cũng phải khẽ biến khi khối tinh hạch này xuất hiện tinh hạch cấp lãnh chúa ư trời ạ một tên sĩ quan cấp cao lên tiếng kinh hô ánh mắt hắn nhìn lam mộng cầm lập tức thay đổi hoàn toàn thực lực quái thú lãnh chúa mạnh tới mức nào thì quân đội bọn hắn chính là người rõ nhất bởi vì bọn hắn đều đã từng phải đối kháng với thứ này, cũng chịu nhiều đau khổ. Nhìn đống tinh hạch này, cả đoàn Lam Hiên Vũ không khỏi vui vẻ ra mặt. Nhưng Lam Hiên Vũ lại chú ý tới một điểm lạ. Sắc mặt Tiêu Khải nhìn qua có chút không tốt, cũng không có cao hứng vì bọn hắn thu hoạch được nhiều. Làm sao vậy? Tiêu Khải thoáng ra hiệu với vài vị lão sư bên cạnh, kiểm kê số lượng đi. Chọn vẹn 10 phút sau, vài vị lão sư mới kiểm kê hoàn tất. Tiêu Khải hỏi, có thể đổi bao nhiêu? Một vị lão sư mang vẻ mặt cổ quái nhìn hắn, dựa theo tỉ lệ quy đổi Đống tinh hạch này có khả năng đổi một miếng huy chương tím, 18 miếng huy chương vàng, 23 miếng huy chương trắng. Một vị lão sư khác lẩm bẩm một câu, đám này đã vượt qua tổng số thu hoạch của đám đệ tử nhập học 3 năm trước. Lam Hiên Vũ ngẩn người, nhưng hắn cũng không hề thất vọng vì số lượng quy đổi ít ngoài dự đoán, ngược lại có chút kinh hỉ, bởi vì tỷ lệ quy đổi thấp thì giá trị huy chương lại càng cao, mà bản thân hắn còn thu được 3 miếng huy chương vàng ngoài định mức. Từ tình huống quy đổi cuối cùng thì viên tinh hạch lãnh chúa này có thể đổi ra một viên huy chương tím. Tinh hạch thủ lĩnh có thể đổi ra huy chương vàng, tinh hạch bình thường đổi thành huy chương trắng, mà tỷ lệ quy đổi này lại rất thấp, những tinh hạch này đều có thể đề thăng tinh thần lực đó. Lam Hiên Vũ khẽ động trong lòng, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hắn liền quay sang hỏi Tiểu Khải. "Tiểu lão sư, trong đoàn đội chúng ta có mấy người cần nâng cao tinh thần lực, nếu những tinh hạch này có thể hỗ trợ gia tăng tinh thần lực, vậy chúng ta có thể không đổi cho học viện, giữ lại sử dụng lúc tu luyện hay không?" Tiểu Khải không chút do dự nói, "Không được, tất cả thu hoạch trong lần sát hạch tổng hợp này của các ngươi đều phải đổi cho học viện." Học viện cũng có mấy loại tinh hạch này, nếu các ngươi muốn sử dụng thì đợi về sau dùng huy chương của mình đi đổi." Lam Hiên Vũ nói. "Vậy tỷ lệ quy đổi của học viện cũng giống tỷ lệ quy đổi hiện tại ư?" Tiểu Khải có chút kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này thật sự là quá khôn khéo rồi. "Cái này ta cũng không rõ lắm, lúc về ngươi tự xem đi." Lam Hiên Vũ nói. "Tiểu lão sư, chúng ta cũng nên xác định thoáng một chút đã chứ. Nếu tỷ lệ quy đổi của học viện thấp hơn hiện tại, vậy chẳng phải chúng ta đều lỗ vốn ư? Mặc dù đây chỉ là sát hại nhưng học viện cũng không thể để chúng ta đổ máu lại rơi lệ chứ dù sao thì chúng ta cũng đã cống hiến hết mình cho đợt công chiếm tinh cầu này nguyên ân huy huy lên tiếng phụ họa đúng vậy đó hiên vũ ca ca nói đúng hiện tại hắn chỉ nghe lệnh của lam hiên vũ có thể nói thu hoạch lớn nhất của lam hiên vũ trong lần sát thạch tổng hợp này không phải những tinh hạch kia mà đó là người đồng bạn đơn thuần này lam mộng cầm cũng lập tức nói đúng vậy chúng ta có thể không đổi hay không ta cảm thấy rất thích loại tinh hạch song sắc này năng lượng ẩn chứa bên trong nó rất nồng đậm nhất là phương diện năng lượng tinh thần, ta cảm thấy sau khi sử dụng nó thì tinh thần lực của ta sẽ có khả năng tăng lên 500 điểm. Nếu chúng ta đổi hết những tinh hạch này thì chẳng phải là bị thua thiệt rồi ư? Vậy chúng ta chỉ đổi một phần cho học viện được không? Còn một ít chúng ta giữ lại." Khóe miệng Tiêu Khải khẽ co giật một thoáng. "Được rồi, không phải xoắn xuýt mấy vấn đề này nữa. Trước hết các ngươi cứ đổi tinh hạch thành huy chương đi, chờ khi trở lại học viện ta sẽ báo lên viện trưởng, chắc chắn sẽ không để các ngươi phải thua thiệt. Chẳng lẽ học viện còn ham chút ít chiến lợi phẩm này của các ngươi Lam Hiên Vũ cười híp mắt, vậy thì tốt, rất nhanh, một túi huy chương lớn được đưa tới cho Lam Hiên Vũ, còn có thêm một hộp kim loại. Những người khác tiếp tục đổi tinh hạch, Lam Hiên Vũ thì mang theo đồng bạn tới một bên chiêu huy chương. Không chỉ là Lam Hiên Vũ, những người khác cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy huy chương sử lai khác. Ai nấy đều lập tức đem huy chương ra quan sát tỉ mỉ, có vẻ những huy chương này là dùng kim loại hiếm đặc thù chế tạo thành, phía trên mỗi loại huy chương đều có một đồ án quái vật giống nhau. Trọng yếu nhất là Lam Hiên Vũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng Trên những huy chương này đều có một tia tinh thần ba động. Khi hắn dùng tinh thần lực linh hải cảnh của mình đi dò xét huy chương, tinh thần lực của hắn lập tức bị tầng tinh thần lực trong đó đánh bật ra ngoài. Mặt ngoài huy chương trắng hiện ra một đồ án như ẩn như hiện, đó là một cái ảo ảnh hình người không rõ hình dạng. Đột nhiên ảo ảnh hình người kia nhếch miệng cười một tiếng, lập tức làm Lam Hiên Vũ hốt hoảng tinh thần. Tình huống trên huy chương vàng cũng giống vậy, đồng dạng là một ảo ảnh hình người, nhưng thân thể lại có chỗ khác biệt, rõ ràng không phải cùng một người với đồng huy chương trắng. Đây chỉ là huy chương dùng trong học viện Sử Lai khác thôi ư? Rõ ràng không thể làm giả, tinh thần lạc ấn trên những huy chương này thật sự quá kỳ diệu. Chia đi thôi, tiền lỗi đã có chút không thể chờ đợi. Chính tiền lỗi cũng không nghĩ thứ hạng trong đợt sát hạch tổng hợp của mình lại cao như vậy, lúc này hắn rõ ràng có chút dương dương đắc ý. Lam Hiên Vũ nói nói, "Huy chương tím một miếng, huy chương vàng 18 miếng, huy chương trắng 23 miếng, chúng ta tất cả là 9 người, chia thế này đi, tương đối mà nói thì cũng khá thuận tiện. Tỷ lệ quy đổi giữa các huy chương của học viện Sử Lai Khắc đều là hệ thập phân." Nói cách khác, một miếng huy chương tím tương đương với 10 miếng huy chương vàng, lại tương đương với 100 miếng huy chương trắng. Như vậy, chúng ta cứ thống nhất tính toán dựa theo huy chương trắng. Tất cả đều đổi thành huy chương trắng, vậy sẽ tương đương 303 miếng. Chúng ta có 9 người, dựa theo phân phối lúc trước thì ta lấy 2 phần, còn lại những người khác chia đều. Ta lấy 60 miếng huy chương trắng, vậy sẽ tương đương với 6 miếng huy chương vàng. Còn lại 243 miếng huy chương trắng chia 8 người các ngươi, Mỗi người có thể nhận 30 miếng huy chương trắng, còn thừa lại 3 miếng. Ta chia như vậy không có vấn đề gì chứ?" Mọi người dồn dập gật đầu. Nguyên Ân Huy Huy vẫn một bộ dáng vẻ không quá quan tâm. Hắn là người duy nhất không có khái niệm gì đối những thu hoạch này. Lam Hiên Vũ nói: "Bởi vì có một viên huy chương tím hơi khó chia, chúng ta có thể cân nhắc đổi nó thành huy chương vàng. Chờ một chút." Nguyên Ân Huy Huy đột nhiên nói: "Tuyệt đối không nên dùng huy chương cấp cao đổi thành huy chương cấp thấp. Sửa lai khác có cái quy định, huy chương cấp cao có thể đổi xuống huy chương cấp thấp, nhưng huy chương cấp thấp lại không thể đổi thành huy chương cấp cao." Nói cách khác, Huy chương tím có khả năng đổi thành 10 miếng huy chương vàng, nhưng 10 miếng huy chương vàng lại không đổi được một viên huy chương tím, có nghĩa rằng nếu có vật gì nhất định phải dùng huy chương tím mới có thể đổi. Vậy thì ngươi có bao nhiêu huy chương vàng cũng không đổi được, cho nên tuyệt đối đừng lấy huy chương cấp cao đổi thành huy chương cấp thấp, Lam Hiên Vũ kinh ngạc nói. Là như vậy ư? Không thể nghi ngờ, nguyên ân Huy Huy mang tới tin tức này là vô cùng trọng yếu. Nhưng nếu không đổi huy chương tím thành những huy chương cấp thấp, vậy lúc này sẽ không có cách nào chia đều huy chương. Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút rồi nói: Vậy thế này đi, ta có một đề nghị. Tổng số huy chương trắng của ta cùng tiền lỗi, Lưu Phong là 120 miếng, cũng tương đương với một miếng huy chương tím và hai miếng huy chương vàng. Vậy ba người bọn ta sẽ lấy hai miếng huy chương và một huy chương tím này, bởi vì chỉ ba người chúng ta là có tổng thu hoạch vượt qua một trăm miếng huy chương trắng. Những người khác sẽ lấy huy chương trắng cùng huy chương vàng. Về phần ba miếng huy chương trắng còn dư kia, ta đề nghị dành cho nhóm Băng Thiên Lương. Ta, Huy Huy và Mộng Cầm đều được khen thưởng thêm nhờ vị trí ba hạng độc mà băng thiên lương cũng đưa tới tác dụng rất lớn trong lần khảo hạch này, mà tổ bọn hắn cũng có 3 người, 3 miếng huy chương trắng này để cho bọn hắn là hợp lý. Băng Thiên Lương có chút chần chờ nói, như vậy không được đâu. Cứ thế đi, Lam Mộng Cầm nói không chút do dự. Ngoại trừ nguyên ân huy huy thì đoàn đội này của bọn hắn có 3 tổ đội, 2 tổ đội đã tỏ thái độ đồng ý, tất nhiên sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh, huy chương đã được phân phát hoàn tất. Lam Hiên Vũ mở chiếc hộp kim loại, một viên huy chương tím hiện lên trước mắt hắn tất cả huy chương sử lai khác đều là hình tròn, nhưng thoạt nhìn thì chất liệu của huy chương tím hơi có khác biệt, giống như làm bằng gỗ. phía trên có một tầng sáng tím óng ánh, hình đồ án đều khác cũng giống những huy chương khác, vân gỗ tinh tế tỉ mỉ trơn bóng. nắm trong tay sẽ có một loại cảm giác ấm áp rất tự nhiên, dường như bên trong nó còn ẩn chứa năng lượng sinh mệnh rất nồng đậm. chỉ là cầm trong tay cũng làm lam hiên vũ cảm thấy hết sức thoải mái. huy chương tím này quả nhiên rất khác biệt, coi như không dùng nó đổi lấy cái gì, chỉ giữ nó ở bên người phối hợp tu luyện cũng có chỗ tốt không nhỏ đây. Lam Hiên Vũ đưa hai miếng huy chương vàng cho Tiền Lỗi cùng Lưu Phong, giữ lại huy chương tím lưu cho mình. Hắn cũng không có khách khí với hai gã đồng bạn này và cũng sẽ không để bọn hắn phải chịu thiệt thòi. Những đoàn đội khác có lượng tinh hạch để đổi lấy huy chương ít hơn bọn hắn rất nhiều, mà gần như đều không có tinh hạch thủ lĩnh. Dù sao thì trong đoàn đội này của bọn hắn, Nguyên Ân Huy Huy hay Lam Mộng Cầm cũng đều người nổi bật trong đợt thí sinh lần này. Võ hồn dung hợp kỹ của Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu, hay đệ thần hàng lâm của Bang Thiên Lương cũng đều là những năng lực rất mạnh mẽ. Thú ma điểu của Tiền Lỗi cũng có lực bộc phát cực kinh khủng tổng thể mà nói thì thu hoạch của nhóm người lam hiên vũ trong lần khảo hạch này rất lớn nhất là tiền lỗi sau khi phát hiện mình có thể dung hợp với vật triệu hoán tất nhiên hắn sẽ có thể gia tăng thực lực tổng hợp trên diện rộng vấn đề hiện tại là tiền lỗi sẽ vận dụng năng lực này như thế nào đồng thời bảo đảm có thể dùng tốt năng lực này ví dụ như vóc người của hắn có thể dung hợp với thúy ma điểu hay không mà sau khi dung hợp sẽ biến thành cái gì sẽ thành thúy ma điểu mập mạp ư tốc độ sẽ còn có thể nhanh như trước ư sau khi đổi xong huy chương tiêu khải lập tức hạ lệnh tất cả mọi người trở về phi thuyền vũ trụ chuẩn bị trở về về học viện Sử Lai khác. nhưng ngay khi lên tới phi thuyền, đám người Lam Hiên Vũ liền phát hiện một điều, những người bị loại từ sớm đều không có mặt trên phi thuyền vũ trụ, không biết bọn hắn đã thật sự chết trận hay đã bị đưa đi. Nhìn cảnh vật thay đổi ngoài cửa sổ, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác buông lòng khó mà hình dung. Sinh tử chiến ư, cảm thụ khi đứng trước bờ vực tử vong thật sự rất khác trong khoang thuyền mô phỏng, đã không còn có thể tùy ý không chút cố kỵ như trước, phải luôn chú tâm cực độ mà ứng đối với những nguy hiểm có thể xuất hiện bất chợt. Đó hoàn toàn không phải cảm thụ tốt đẹp gì cuối cùng cũng đã có thể trở về, nhất là đối với những người đã được xác định sẽ được ở lại học viện Sử Lai khác, tâm tình lúc này đều rất tốt. Lam Hiên Vũ cầm hộp huy chương tín, hai mắt híp lại như đang cảm thụ được cái gì đó. Đống Thiên Thu ngồi ngay ở bên cạnh hắn, thấy ánh mắt có chút lấp lánh này, không nhịn được mà thấp giọng nói: "Ngươi lại suy nghĩ bậy bạ gì đó?" Lam Hiên Vũ liếc nàng một cái, "Ta làm sao lại thành suy nghĩ bậy bạ rồi hả? Chẳng lẽ ta vẫn là một kẻ xấu trong lòng ngươi ư?" Đống Thiên Thu khúc khích cười, "Vậy ta phát cho ngươi một tấm thẻ người tốt nha." Lam Hiên Vũ cười nói, thôi bỏ đi. Ngươi muốn biết vừa rồi ta suy nghĩ cái gì không? Đống Thiên Thu tức giận nói, không muốn biết. Ừ, tốt, vậy thôi. Lam Hiên Vũ thu hồi nụ cười, nghiêm mặt ngồi xuống. Đống Thiên Thu chán nản nói, không phải lúc này ngươi nên chủ động nói ra ư? Lam Hiên Vũ kinh ngạc, tại sao ta phải nói? Không phải ngươi bảo không muốn biết rồi ư? Hay đó vẫn không phải lời trong lòng của ngươi? Đám nữ hài tử các ngươi thật là khiến người ta xem không hiểu nổi mà. đúng là sinh vật khó hiểu nhất vũ trụ. Ngươi, ta nói không lại ngươi. Đống Thiên Thu tức giận nhìn về một bên, không để ý đến hắn nữa. Lam Mộng Cầm ngồi một bên Đống Thiên Thu, vừa thăm dò nhìn về phía Lam Hiên Vũ vừa nói. Ta cũng cảm thấy ngươi nhất định sẽ thua. Tên này quá gian xảo, về sau chúng ta vẫn nên cách xa hắn một chút mới được. Nếu không, có một ngày hắn bán chúng ta, nói không chừng chúng ta còn phải ngồi đếm tiền cho hắn đó. Lam Hiên Vũ nói, ta làm sao lại gọi là gian xảo. Đó gọi là thông minh cơ trí. Lam Mộng Cầm bĩu môi. Là gian xảo, quả thực là con hồ ly. Lam Hiên Vũ nói Vậy lần sau nếu có khảo hạch hành động chung thì ngươi đừng có vào đội ta đó. Ta có Thiên Thu là đủ rồi." Lam Mộng Cầm ôm lấy cổ đống Thiên Thu nói, "Ngươi nghĩ hay nhỉ, chúng ta chính là tổ hợp băng tuyết nữ thần. Ai nói Thiên Thu muốn vào đội cùng ngươi hả? Không tin ngươi hỏi nàng xem. Thiên Thu, ngươi tỏ thái độ đi chứ, ngươi theo ta hay theo hắn?" Đống Thiên Thu liếc mắt nói, "Hai người các ngươi bớt ấu trí chút đi được không hả?" Lam Mộng Cầm nói không chút do dự, "Ta vẫn chỉ là một đứa nhỏ bé bỏng, ấu trí thì có làm sao?" Lam Hiên Vũ, ngươi dám nói như thế không? Lam Hiên Vũ lập tức lắc đầu, sau đó nói với một giọng điệu lời nghiêm nghĩa chính: "Ta cũng chỉ là một đứa nhỏ bé bỏng, ta cần Thiên Thu che chở." Oẹ oẹ, ngươi thật là, đống Thiên Thu im lặng, nàng cảm giác mình sắp nổi da gà, "Ngươi thắng." Lam Mộng cầm thấy cái bộ dáng nghiêm trang nói hưu nói vượn này của Lam Hiên Vũ, cũng chỉ còn cách nhận thua. Lam Hiên Vũ thì đắc ý dương dương mà nói: "Nói như vậy thì sau này Thiên Thu sẽ là của ta, không phải ngươi vừa nói ta thắng ư? Thiên Thu, chúng ta đổi chỗ, ta không thể để cho hắn ngồi bên cạnh ngươi thêm chút nào nữa." bằng không thì ngươi học cái xấu mất. Lam Hiên Vũ kéo lấy đống Thiên Thu đang định đứng lên, lập tức bày một vẻ mặt đáng thương mà nhìn nàng. Mộng Cầm tỷ, ta sai rồi. Lam Mộng Cầm cười mỉm nhìn Lam Hiên Vũ, đừng có để bị hắn lừa. Âm thanh của Tiếu Khải bất chợt truyền đến. Tất cả mọi người thắt chặt dây an toàn, phi thuyền sắp cất cánh. Lam Hiên Vũ vội vàng kéo đống Thiên Thu ngồi lại, vươn người sang thắt dây an toàn giúp nàng. Đống Thiên Thu lườm hắn một cái, cũng không lên tiếng nữa. Trong tiếng nổ vang trầm thấp, phi thuyền vũ trụ chậm rãi cất cánh rời khỏi hành hành tinh bọn hắn đã chinh chiến 3 ngày nhưng không hề biết nó là gì. Cảnh vật ngoài khung cửa sổ dần dần thu nhỏ, mà lúc này Lam Hiên Vũ lại khôi phục trạng thái nheo mắt cảm thụ lúc trước. Thấy hắn an tĩnh lại như vậy, Đồng Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm lại cảm thấy có chút không quen nổi, thỉnh thoảng nhìn về phía hắn. Mà lúc này tiền Lỗi cùng Lưu Phong đang ngồi một bên Lam Hiên Vũ cũng đều rất yên tĩnh, hình như hai người cũng đang trong trạng thái minh tưởng. Thi đậu học viện Sử Lai khác cũng không có nghĩa là sẽ có thể thuận lợi tốt nghiệp, trong lòng Tiên Lỗi cùng Lưu Phong đều có cảm giác nguy hiểm coi như tiền lỗi có thể dung hợp với thú triệu hoán, nhưng thực lực những loại hắn có thể triệu hoán ra vẫn rất có hạn, mà bản thân hắn thì ngay cả tam hoàng cũng còn chưa đạt, dung hợp cũng sẽ không trở nên quá mạnh, nhưng tinh thần lực đột phá đến linh hải cảnh đã khiến cho hắn có nhận thức hoàn toàn mới về võ hồn của mình. Do đó nên hắn mới không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội cảm thụ võ hồn nào. Từ khi 6 tuổi võ hồn giác tỉnh, đây là đầu tiên hắn có thể thấy được niềm vui thú trong việc tu luyện. Sau khi phi thuyền vũ trụ lao ra khỏi tầng khí quyển, cả phi thuyền liền dần dần bình ổn sau đó kéo dài tăng tốc mà phóng đi, sắp tiến vào bước nhảy thời không, tất cả mọi người chuẩn bị tiến vào trạng thái hôn mê. đúng lúc này Lam Hiên Vũ đột nhiên mở hai mắt, trong mắt hào quang lấp lánh, từng vòng bảo hộ bay lên từ trung quanh, trên mặt hắn chật lộ ra vẻ tươi cười. xác định, tại thời khắc này hắn đã hoàn toàn xác định được những suy đoán của bản thân. nháy mắt sau đó, phi thuyền vũ trụ đột nhiên chấn động, một tầng xương như có như không xuất hiện. đôi mắt sáng ngời của Lam Hiên Vũ dần trở nên lờ mờ, rất nhanh hắn liền mất đi ý thức. Khi ý thức của mọi người một lần nữa khôi phục thì phi thuyền đã chậm rãi hạ xuống. Thật nhanh nha, cảm giác ngủ một giấc đã trở lại. Phi thuyền vũ trụ của thành sử lai khác thật là tốt. Tiền lỗi rỗi lưng, lúc này hắn chỉ cảm thấy sảng khoái toàn thân. Phi thuyền hạ xuống, mọi người nối nhau mà ra, vẻ mặt mỗi người cũng khác nhau. Sát hạch đã kết thúc, sau đó sẽ là danh sách xác định những đệ tử được nhận của lần này. Tất cả thí sinh đều được đưa về nhà khách sử lai khác nghỉ ngơi. Danh sách thí sinh sẽ được công bố vào ngày mai, nên lúc này tất cả vẫn trở về cùng nhau ngoại trừ 30 người đứng đầu cuộc sát hạch, những người khác đều có sự trông ngóng trong lòng. dù sao thì lúc trước Tiểu Khải cũng đã nói qua, trong bọn họ sẽ còn có một vài người được đặc cách nhập học. đương nhiên cũng có những người đã tự xác định được rõ ràng, biết rõ mình sẽ không có khả năng thi đậu học viện sử lai khác. mà tất nhiên những người này đều đang mang tinh thần chán nản. quý lão sư Lam Hiên Vũ vừa mở cửa phòng liền thấy Quý Hồng Bân ngồi trên ghế đang chờ hắn trở về. Quý Hồng Bân khẽ nhìn lên xuống trên người Lam Hiên Vũ một chút, mỉm cười nói: Thoạt nhìn thì thành tích tốt rồi hả? Vâng, đạt hạng nhất. Dù sao Lam Hiên Vũ cũng vẫn chỉ là một tên nhóc 11 tuổi, lúc này hắn nói mình được xếp hạng thứ nhất, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần đắc ý, nhưng đúng là hắn có tư cách để kiêu ngạo. Quý Hồng Bân lập tức kinh hãi, vừa nghe liền giật mình đứng lên hỏi dồn: "Hạng nhất thật ư? Cá nhân con xếp hạng nhất ư?" "Vâng." Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Quý Hồng Bân nói: "Mau nói diễn biến đợt sát hạch của các con." Quý Hồng Bân đã cực kỳ tò mò đối với việc này. Nhiều ít gì thì khảo sát tổng hợp hàng năm của học viện Sử Lai Khắc cũng vẫn sẽ có chút khác biệt cho nên hắn đã rất muốn biết Lam Hiên Vũ gặp được những gì trong lần khảo hạch này. Ngay sau đó, Lam Hiên Vũ liền giảng thuật một lần kỹ lưỡng về lần khảo hạch này, đồng thời cũng nói cách mình liên hợp những người khác như thế nào. Cuối cùng làm Nguyên Ân Huy Huy gia nhập đoàn đội ra sao, hắn nói rõ tất cả. Nghe sự miêu tả của hắn, Quý Hồng Bân lập tức cười lớn. Thật ra, ngay khi có Nguyên Ân Huy Huy gia nhập thì các con đã thắng. Đoàn đội của các con quá mạnh, gần như đã tập hợp tất cả cường giả trong đợt thí sinh này. Lại nói, gã Nguyên Ân Huy Huy này cũng rất đặc biệt. Tại thời điểm của bọn ta trong những đệ tử mới thì có thể đi đến tứ hoàn đã tuyệt đối là thiên chi kiêu tử còn xa mới có nhiều cường giả như các ngươi bây giờ các con lần này thật sự là tinh anh hội tụ nhà đầu lam mộng cầm kia cũng rất khó lường lại còn là song sinh võ hồn đã vậy hồn hoàn trên võ hồn thứ hai lại đều là vạn năm nếu xét thực lực tổng hợp thậm chí nàng có khả năng mạnh hơn nguyên ân huy huy một chút trong một rừng tinh anh như vậy mà con vẫn có thể trổ hết tài năng hiên vũ lão sư thật sự kiêu ngạo vì con quý hồng bân bình thường rất ít khen người khác do đó nên lời khen ngợi này đã làm Lam Hiên Vũ hết sức hưng phấn. Quý lão sư, con còn có một phát hiện. Con cảm thấy hình như lần sát hạch tổng hợp này cũng không thật sự là thực chiến chân chính. Lam Hiên Vũ nói như có điều suy nghĩ. Sao cơ? Trong mắt Quý Hồng Bân lóe lên một tia quang mang. Nói một chút về phát hiện của con xem. Lam Hiên Vũ nói, con cực kỳ mẫn cảm đối với năng lượng sinh mệnh của học viện sử lai khác. Con phát hiện mặc dù lúc đó chúng con đã lên phi thuyền vũ trụ, nhưng trong quá trình di chuyển con lại luôn có thể cảm nhận được năng lượng sinh mệnh tồn tại tầng năng lượng sinh mệnh đó đã bị thứ đặc thù gì đó che giấu, do đó nên cũng đã suy yếu một chút. nhưng từ đầu đến cuối vẫn có. đây là cảm thụ con chưa bao giờ thấy tại thiên la tinh và thiên đấu tinh. vậy mà khi vào trong không gian lại có thể cảm nhận được, thật sự rất kỳ quái. mà trong quá trình di chuyển thì gần như chúng con phải hôn mê cả chặng đường đi. sau đó lại hôn mê suốt một đường trở về. cái này cũng rất kỳ quái. học viện sử lai khác nói đó là vì muốn giữ bí mật về hành tinh kia. nhưng còn việc năng lượng sinh mệnh luôn một mực bảo trì tại trạng thái ổn định, đó là chuyện gì xảy ra? Hắn vừa nói, một bên lấy ra hộp huy chương tím từ trong ngực. Thấy cái hộp này, Quý Hồng Bân đột nhiên mở to hai mắt mà nhìn, sau đó khoát tay, cả hộp liền bay đến tay. Hắn một mặt khiếp sợ, thậm chí còn khiếp sợ hơn lúc nghe Lam Hiên Vũ nói mình thu được hạng nhất. Hắn vội vã nói, cái huy chương này là thế nào? Bọn con đổi được đấy, dùng tinh hạch lãnh chúa đổi ra nó. Khóe miệng Quý Hồng Bân khẽ giật giật một cái, thật sự là so sánh sẽ làm người ta tức chết mà. Nhớ thời đó, ta học tập 6 năm tại Sử Lai Khắc cũng chỉ được một viên huy chương tím suy nhất. Đó còn phải hao phí vô số tâm lực mới lấy được, con còn chưa có chính thức vào học viện mà đã thu được một viên, đây quả thật là." Lam Hiên Vũ nói, "Quý lão sư, con đang muốn hỏi ngài đây." Nguyên Ân huy huy nói, "Khi quy đổi huy chương sử lai khác là chỉ có thể dùng cấp cao đổi cấp thấp, nhưng lại không thể dùng cấp thấp đổi cấp cao, thật sự là như vậy ư? Còn nữa, cái huy chương tím này có thể đổi được cái gì?" Quý Hồng Bân nói, "Đúng là học viện sử lai khác có quy định như vậy, chỉ có thể dùng cao đổi thấp, không thể lấy thấp đổi cao, nhưng đổi lén cũng không phải không được." chẳng qua tỷ lệ quy đổi sẽ không chỉ là 1 phần 10, mà thậm chí 1 phần 20 cũng có khả năng. Cho nên, con đạt được miếng huy chương tím này thật đúng là kiếm lợi lớn." Lam Hiên Vũ giật mình nói. "20 đổi 1 ư? Trên lệch lớn vậy." Quý Hồng Bân nói. "Huy chương cấp bậc khác nhau sẽ ứng đối với danh sách trao đổi khác nhau. Phải dùng loại huy chương có cùng cấp bậc với vật phẩm trong danh sách thì mới đổi được. Nếu con rất cần một thứ chỉ huy chương tím mới có thể đổi, nhưng bản thân lại chỉ có một đống huy chương trắng thì làm sao bây giờ? Con chỉ có thể tìm người để đổi." nhưng ta phải nói cho con biết một điều, có rất ít người muốn dùng huy chương cấp cao đổi lấy huy chương cấp thấp, bởi vì những huy chương cấp cao thật sự quá khó thu hoạch, làm hiên vũ tò mò hỏi, lão sư, hiện tại thì con đã có thể xác định cơ bản rằng mình có thể thi đậu sử lai khác, ngài có thể nói cho con biết những huy chương này có thể đổi ra cái gì không? Huy chương tím ngài nói chân quý như thế, vậy nó có thể đổi cái gì? Quý hồng bân nhìn hắn một cái rồi nói, những thứ huy chương tím có thể đổi là hết sức phong phú, ta lấy một thí dụ con liền hiểu, nó có thể đổi lấy thiên tài địa bảo vạn năm hoặc một phần của loại thiên tài địa bảo 10 vạn năm, thí dụ như con tu luyện khống chế thủy nguyên tố, nếu đổi lấy một gốc bát giác huyền băng thảo vạn năm, vậy nó sẽ có trợ giúp rất lớn cho con, có thể tăng sự khống chế thủy nguyên tố của con trên mọi phương diện, đồng thời còn có thể gia tăng hồn lực trên diện rộng. Con mới hai mươi mấy cấp, sau khi ăn một gốc, muốn tăng trực tiếp tới 30 cấp cũng không phải là mơ, hoặc là có thể đổi lấy một phần của bát giác huyền băng thảo 10 vạn năm. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là học viện phải có sẵn huy chương tím cũng có thể đổi lấy một vài công pháp tu luyện đặc thù của học viện hẳn là con cũng biết công pháp đường môn thí dụ như huyền thiên công đã phổ biến mở rộng cùng cấp bậc với huyền thiên công còn có mấy loại tuyệt học quỷ ảnh mê tung bộ khống hạc cầm long huyền ngọc thủ ám khí bách giải các loại những tuyệt học đường môn này chỉ cần một viên huy chương vàng là có thể đổi được mà tử cực ma đồng có hiệu quả tu luyện tinh thần lực cũng chỉ cần nửa viên huy chương tím ta nghĩ con nên đổi cái này vì tử cực ma đồng chẳng những có thể dùng tu luyện tinh thần lực còn có khả năng tăng mạnh thị lực của con Đồng thời có một loại phương pháp công kích tinh thần. Con có tinh thần lực đủ cao, tương lai nhất định sẽ có thể phát triển rất tốt. Nếu có nó, con sẽ có thể phát triển càng tốt hơn. Gia tăng tinh thần lực cũng có trợ giúp đối với năng lực khống chế nguyên tố của con. Nghe Quý Hồng Bân giảng giải, đôi mắt to tròn của Lam Hiên Vũ đã hoàn toàn sáng lấp lánh. Huy chương Sử Lai khác thật đúng là thứ tốt, Lam Hiên Vũ âm thầm quyết định, về sau nhất định phải nghĩ biện pháp thu hoạch nhiều huy chương một chút. Nếu có thể dùng huy chương đổi được nhiều thứ tốt như thế, vậy mình tu luyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều tốc độ tăng trưởng cũng sẽ tăng nhanh, nhất là câu nói lúc trước của Quý Hồng Bân, một gốc bắt giác huyền băng thảo vạn năm có thể làm hồn lực của hắn tăng lên tới cấp 30. Chỉ riêng điểm này đã khiến hắn có cảm giác xúc động muốn đi đổi lập tức. Hiện tại, toàn bộ tài sản của hắn là một viên huy chương tím, nhưng hắn vẫn còn nợ tiền lỗi một viên huy chương vàng, bởi vì phần thưởng hạng nhất của hắn là được ba viên huy chương vàng, hiện tại đã đưa tiền lỗi một viên, lưu phong hai viên. Cuối cùng tính ra thì vẫn còn nợ tiền lỗi một viên huy chương vàng, không có gì quan trọng hơn việc tăng cao thực lực. Mà Lam Hiên Vũ cũng rất rõ ràng tình huống của mình, dựa theo những kinh nghiệm lúc trước, chỉ cần hồn lực đạt đến bình cảnh là hắn liền tiến hành đột phá, sau đó là sẽ có thêm hai cái hồn hoàn. Thời điểm tu vi của hắn còn là nhất hoàn, hồn hoàn đều là 10 năm, khi tới nhị hoàn thì tất cả hồn hoàn lại biến thành trăm năm. Điểm này đã khiến lực lực của hắn tăng mạnh, bởi vậy, hắn rất muốn thử một lần, nếu đến tam hoàn thì tất cả hồn hoàn còn có thể tấn thăng đến ngàn năm hay không. Nếu thật sự như thế, vậy ít nhất hắn sẽ có cơ sở tu vi và thực lực không quá chênh lệch với những bạn học khác. Khoảng cách sẽ không quá lớn, mà một khi tới tam hoàn thì chắc chắn thực lực tổng hợp của Lam Hiên Vũ cũng sẽ tăng lên rõ rệt. Nương tựa theo võ hồn dung hợp kỹ cùng năng lực phụ trợ, lực chiến đấu của hắn cũng sẽ tăng cường trên diện rộng. Sau khi Quý Hồng Bân mở hộp và thấy thứ bên trong là một viên huy chương tím, hắn không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ mãnh liệt. Cho dù đến cấp bậc này, nhưng những thứ mà huy chương tím có thể đổi cũng là cực kỳ có ý nghĩa đối với hắn. Đáng tiếc, thời điểm học ở ngoại viện ban đầu, những cơ hội cho hắn thu hoạch huy chương lại quá ít. Quý Hồng Bân đột nhiên nhắc nhở, đúng rồi, Hiên Vũ Không nên nói suy đoán của con với bất kỳ ai, nhất là nhóm đồng bạn của con." Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, "Con sẽ không nói cho ai. Con thấy, rất có thể chiếc phi thuyền vũ trụ kia là một đài khoang thuyền mô phỏng cỡ lớn, nhưng chúng con vẫn có 100% cảm giác trong thế giới giả lập đó, cho nên mới cảm thấy đó là thế giới thực. Học viện vì sát hạch chúng ta cũng thật là dụng tâm lương khổ, đã sắp đặt chuyện này đến mức cực kỳ giống thật." Quý Hồng Bân khẽ cau mày, chần chờ một chút rồi trầm giọng nói, "Bởi vì đó chính là thật, sao cơ? Lần này, đến phiên Lam Hiên Vũ kinh ngạc." Quý Hồng bân trầm giọng nói: Vì sự tiến bước của con người, học viện sử lai khác chúng ta đã phải nỗ lực trả giá lớn tới mức con không cách nào tưởng tượng nổi. Vì cái gì mà mỗi năm sử lai khác chỉ tuyển nhận ngần ấy học viên? Thực ra, một phần rất lớn là vì số lượng lão sư của học viện không đủ. Rất nhiều lão sư cùng học trưởng đều đang chiến đấu ở tiền tuyến. Vì sự mở rộng của liên bang mà nỗ lực, mà cái này cũng liên quan đến những cơ mật trọng đại của liên bang. Trên thực tế, từ lúc liên bang bắt đầu di dân thì cũng không phải không gặp áp lực, cũng không hề hòa bình như dân chúng đang thấy. Lam Hiên Vũ trợn mắt hốc mồm. Ngài nói là, Quý Hồng Bân nói, hiện tại con không nên hỏi nhiều, những thứ này cũng không phải thứ con nên biết lúc này. Con còn nhỏ, điều hiện tại phải làm chính là nỗ lực tu luyện cho bản thân, để cho mình trở nên mạnh mẽ. Về sau tự con sẽ rõ những lời ta nói là có ý gì. Học viện xử lai khác cũng không muốn chỉ tuyển nhận ít người như vậy. Nhưng hầu hết tài nguyên cho việc dạy học đều không có trong học viện, mà đều hợp tác với liên bang ở những nơi khác. Mà mọi thứ cũng là để nhân dân liên bang có thể sinh sống hòa bình, trên thực tế thì chính con và ta thậm chí là tất cả nhân dân trên các hành tinh của liên bang có thể sinh hoạt an nhàn bình an như vậy đều do vô số người nỗ lực hy sinh mới có. Lam Hiên Vũ nghe mà có chút ngần ra. Lúc này cảm xúc của Quý Hồng bân hơi có chút xúc động, hình như trong lòng hắn đang đè nén một bí mật gì không nói ra. Lam Hiên Vũ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngân Lão sư từng nói, lão sư bị học viện khai trừ vì đã chỉ huy không thỏa đáng trong một đợt chiến tranh. Vậy đó là chiến tranh như thế nào? Liên bang vẫn một mực là hòa bình, chỉ là nương theo hạn đội vũ trụ mà khai phá những tinh cầu khác. Là chiến tranh như thế nào lại làm ngân lão sư xuất hiện vấn đề như vậy chứ? Được rồi, con không cần hỏi, ta cũng sẽ không nói thêm nữa. Khi thực lực của con đạt tới một trình độ nhất định thì tự con sẽ biết những việc này. Bây giờ con chỉ cần hiểu rõ một điều. Mặc dù học viện tuyển nhận rất ít học viên, nhưng mỗi người ở đây thì tuyệt đối đều là tinh anh, cũng đều được hưởng những sự bồi dưỡng tốt nhất từ học viện. Các con cũng phải trả giá sao cho xứng đáng mới được. Nỗ lực lên, lão sư hy vọng, tới một ngày con có thể đứng ở một độ cao chính lão sư cũng không thể với tới. Hoàn thành những mộng tưởng lão sư chưa từng làm được. Ngày mai lão sư phải trở về rồi, nhưng có lẽ không lâu sau đó ta sẽ còn trở lại. Bởi vì lần này ba người các con đều thi đậu sử lai khác. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn đối với học viện thiên la. Học viện có tư cách điều động ba lão sư đến bên này nhận đào tạo sâu. Ta cũng là một trong số đó. Có khả năng ngân lão sư của con cũng sẽ tới. Đến lúc đó chúng ta gặp lại. Con rất thông minh, biết mình phải làm cái gì cũng không cần lão sư phải nói quá nhiều. Phải tu luyện cho thật tốt. Có chuyện gì cứ nhắn hồn đạo thông tin cho ta. Con cũng có thể liên lạc với cha mẹ như vậy. Sáng sớm hôm sau, khi Lam Hiên Vũ tỉnh lại từ trong trạng thái minh tưởng thì đã không còn thấy quý hồng bân. Có lẽ vì hắn không muốn đối mặt cảnh tượng chia tay thương cảm này. Trong phòng đột nhiên thiếu đi một người, Lam Hiên Vũ cũng có chút không thích ứng. Không chỉ là vì gian phòng rỗng, quan trọng hơn là vì bên người đã thiếu đi vị lão sư luôn một mực chỉ bảo hắn. Dù sao Lam Hiên Vũ cũng vẫn chỉ là đứa nhỏ 11 tuổi. Lam Hiên Vũ hội hợp với Lưu Phong và tiền lỗi tại nhà hàng, ba người cùng đi ăn điểm tâm. Trong khoảng thời gian ăn điểm tâm này, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Giả thiết phi thuyền vũ trụ lúc trước chỉ là một đài khoang thuyền mô phỏng, vậy tại sao ở đó mình lại có cảm giác đói bụng? Lam Hiên Vũ mang theo sự nghi ngờ này, đi tập hợp với những thí sinh khác tại quảng trường Hải Thần. Không thể nghi ngờ, cuối cùng thì thời điểm tuyên bố danh sách trúng tuyển cũng đã đến. Tại quảng trường Hải Thần, một hàng người đứng trước những pho tượng lớn. Vị Tiêu Khải lão sư vẫn một mực, mực phụ trách sát hạch từ đầu đến cuối, vậy mà lúc này cũng chỉ có thể đứng ở ngay sát bọn hắn. Đứng ở chính giữa là viện trưởng ngoại viện Anh Lạc Hồng. Vị mỹ nữ viện trưởng này mang nét mặt mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, một bộ trang phục đen tuyền ôm sát lấy dáng người thon dài của nàng, khiến nàng càng thêm vài phần xinh đẹp. Lam Hiên Vũ tất nhiên sẽ không biết vị viện trưởng này, nhưng hắn vừa liếc mắt liền thấy được vị Lôi Thôi đang đứng bên người viện trưởng. Đó còn không phải vị chiến cơ phụ trợ sát hạch mình tại trung tâm không gian của sử lai khác đó ư? vừa nhìn thấy hắn, vẻ mặt Lam Hiên Vũ liền không tự giác được mà trở nên có chút cổ quái. Lúc này ánh mắt của vị chiến cơ phụ trợ kia cũng đang rơi vào trên người Lam Hiên Vũ. Hắn mặt không biểu tình, hai mắt nhìn Lam Hiên Vũ từ trên xuống dưới, không khỏi khiến Lam Hiên Vũ có chút chột dạ. Tiêu Khải tiến lên một bước, trầm giọng nói: tiếp theo là phần tuyên bố thí sinh trúng tuyển sửa lai khác năm nay. Những người được gọi tên thì bước ra. Sau khi tuyên bố hoàn tất, những người không trúng tuyển có thể trở về khách sạn thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi. Những huy chương sửa lai khác các ngươi thu được lúc trước sẽ có thể quy đổi tài nguyên tại trung tâm trao đổi, sẽ có nhân viên công tác hướng dẫn các người. Hiện tại tuyên bố danh sách trúng tuyển: Nguyên Ân Huy Huy, Lam Mộng Cầm, Lam Hiên Vũ, Băng Thiên Lương, Tiền Lỗi, Lưu Phòng. Nghe được từng cái tên, trong lòng mỗi người đều không khỏi nhíu chặt. Lam Hiên Vũ kinh ngạc phát hiện, vừa rồi có mấy cái tên hắn nhận ra, chính là ba người Lý Hãn, Lý Bân và Gia Vũ bị hắn đánh bại tại thi đấu võ đài, vậy mà ba người này cũng trúng tuyển. Lam Hiên Vũ không cần đoán cũng có thể hiểu rõ, nhất định việc này có liên quan tới đợt thí nghiệm trước đó với mình được mình phụ trợ võ hồn tổ hợp kỹ của bọn hắn trực tiếp tấn thăng thành võ hồn dung hợp kỹ tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy có lẽ bọn hắn trúng tuyển cũng là bởi cái này quả nhiên rốt cuộc ba người này cũng bước ra ánh mắt bọn hắn nhìn về phía lam hiên vũ rõ ràng mang theo vài cảm kích hơn nữa còn mang theo vài phần kính nể trước kia không có lần đó lam hiên vũ phụ trợ làm sao không làm cho bọn hắn giật nảy mình đây bọn hắn cũng hiểu rõ trong đám thí sinh này thì bọn hắn tuyệt đối không thể coi là ưu tú nhất là lý bân cùng gia vũ hai tên này đều là tam hoàn hồn tôn mà nếu võ hồn của gia vũ phải rời lý hãn thì còn có chút yếu bọn hắn có thể thu hoạch được thành tích như vậy chắc chắn có quan hệ mật thiết cùng lam hiên vũ tiêu khải nói danh sách chính là như vậy những người không thi đậu cũng không cần phải nhưu trí khi quay về các ngươi nên học tập tại học viện của mình cho thật tốt hy vọng lần hành trình này của sử lai khác có thể cho các ngươi một chút trợ giúp tiêu khải vừa mới nói dứt lời trong đoàn thí sinh lập tức liền có tiếng khóc vang lên đối với những đứa nhỏ mới trường mười tuổi thật vất vả mới có thể đi đến một bước này nhưng cuối cùng lại không thể thi đậu. Đây đúng là một sự đả kích tương đối lớn, nhưng đã là cạnh tranh thì chắc chắn sẽ phải có người bị loại. CB tới đó những thí sinh này rời đi, bọn hắn sắp phải rời khỏi học viện Sử Lai Khắc. Có tất cả 6 người được đặc cách nhập học, cuối cùng, được tổng cộng là 36 học viên trúng tuyển. Ta là anh Lạc Hồng, là viện trưởng ngoại viện của học viện Sử Lai Khắc. Đầu tiên, ta đại biểu học viện Sử Lai Khắc hoan nghênh sự gia nhập của các người. Viện trưởng ngoại viện ư? Sau khi nghe vị mỹ nữ này nói mình chính là viện trưởng ngoại viện, tất cả tân học viên đều tự giác đứng thẳng người anh lạc hồng mỉm cười nói trong các ngươi ta nghĩ có rất nhiều người đều cho rằng học viện sử lai khác là học viện đứng đầu liên bang nên nhất định sẽ vô cùng nghiêm ngặt việc học cũng sẽ cực kỳ vất vả nhưng có thể tình huống thực tế sẽ khá khác biệt với suy nghĩ của các ngươi việc học tại học viện sử lai khác sẽ thoải mái hơn các ngươi tưởng tượng đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải xem mục đích của các ngươi ở đây sẽ không có những lão sư ngày ngày giám sát các ngươi tu luyện hay học tập gì cả mọi việc đều là tự nguyện Chỉ cần vào đến đây thì muốn học thế nào là chuyện của chính các ngươi. Hàng năm chỉ có một lần sát hạch tổng hợp. Thực ra thì ngay cả ta cũng không biết nội dung của những khảo hạch đó là gì, bởi vì mỗi lần đều tới sát một tháng trước sát hạch thì học viện mới có thể quyết định phương thức. Một điểm duy nhất ta có thể nói cho các ngươi biết, chính là nếu không thể vượt qua sát hạch, vậy xin lỗi, các ngươi từ đâu tới đây thì về lại nơi đó. Nếu muốn vượt qua sát hạch, ngoại trừ thực lực các ngươi còn cần rất nhiều điểm khác. Nhưng ta có khả năng cam đoan với các ngươi, chỉ cần các ngươi muốn học thì nhất định sẽ có người dạy các ngươi còn các ngươi muốn đạt được tài nguyên, vậy sẽ cần dựa vào cố gắng của mình. Tựa như huy chương sử lai khác các ngươi thu được tại cuộc sát hạch tổng hợp. tại học viện sử lai khác thì huy chương là thứ vạn năng. điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đủ. chính các lão sư chúng ta cũng là lấy huy chương làm tiền lương. muốn có số huy chương ngoài định mức thì phải có những cống hiến vượt trội, phải hoàn thành vượt mức những nhiệm vụ được giao, không ai có ngoại lệ. cho nên điều ta muốn nói cho các ngươi chính là, học viện sử lai khác là một nơi công bằng, một nơi có khả năng vô hạn còn về phần khả năng vô hạn này lớn đến mức nào thì cũng do chính bản thân các người cuối cùng một lần nữa hoan nghênh các ngươi gia nhập học viện sử lai khác hy vọng sau kỳ sát hạch năm nhất ta vẫn có thể gặp lại tất cả mọi người nói xong lời nói này anh lạc hồng khẽ gật đầu với đám học viên mới rồi quay người rời đi tiêu khải nói sau đó là phân phối ký túc xá và những tư liệu nhập học từ giờ trở đi các ngươi chính là những đệ tử năm nhất ngoại viện thời điểm các ngươi tham gia khảo hạch cá nhân vừa rồi cũng đã chọn hệ cho mình cũng đều đã gặp lão sư của hệ mình Về sau có thể thỉnh giáo bọn họ về những tri thức chuyên ngành. Lịch học sẽ có trong bộ tư liệu của các người. Tiếp theo sẽ có những lão sư của phòng giáo vụ giúp các người hoàn thành những việc này. Cái gì cơ? Phòng ký túc xá đơn ư. Một tháng cần một viên huy chương trắng. Chỉ có lều đơn là miễn phí ư. Rất nhanh đám tân học viên liền biết cái gì gọi là vào trong. Muốn nhận tư liệu nhập học cần nộp một viên huy chương trắng mà điều làm bọn hắn giật mình nhất vẫn còn chưa phải cái này. Đó là ở ký túc xá cũng phải thanh toán bằng huy chương trắng. Ký túc xá của học viện là dành cho một người, điều kiện cũng rất tốt. Nhưng theo hiểu biết của Lam Hiên Vũ thì giá trị huy chương trắng cũng khá cao đó. Lão sư của phòng giáo vụ là một vị trung niên. Vị này ngồi ngay sau cái bàn, lười biếng nói: Học viện như vậy cũng là vì dạy cho các ngươi sớm dưỡng thành thói quen tự lực cánh sinh, cũng là suy nghĩ vì các ngươi thôi. Không phải các ngươi đều có thu hoạch trong đợt khảo sát vừa rồiư. Về sau nếu không có huy chương thì vẫn có thể đi nhận nhiệm vụ thí dụ như quét dọn quảng trường hải thần một tháng cũng có thể thu được một viên huy chương trắng thôi được rồi nếu các ngươi muốn ở lều vải cũng không thành vấn đề nhanh lên nào lam hiên vũ hỏi một vấn đề rất thực tế lão sư có thể mời những người khác tới ở chung ký túc xá của mình không dĩ nhiên không được ký túc xá chỉ có thể ở một mình đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi có những lúc không thể tiết kiệm huy chương mỗi gian phòng ký túc xá đều có một phòng tu luyện đặc hữu của học viện sử lai khác các ngươi đừng tưởng bỏ ra một viên huy chương trắng là mình bị thua thiệt Trên thực tế thì học viện phải trả giá lớn hơn các ngươi rất nhiều. Ban đầu mấy tên học viên mới còn hạ quyết tâm, coi như chịu khổ cũng phải ở lều vải. Không phải ai cũng có thu hoạch tốt như đám người Lam Hiên Vũ. Nhưng sau khi nghe lời này thì còn ai dám không ở ký túc xá đây chứ? Mỗi năm một lần sát hạch độ kiếp, việc nỗ lực tăng cao thực lực rất cấp bách. Nói là dạy học lỏng lẻo, nhưng ai dám tin thì chỉ có thể là tên đần. Mọi người thật vất vả mới thi đậu học viện sử lai khác, nào có ai muốn rời đi. Lam Hiên Vũ, Tiền Lỗi và lưu phong Hiện tại ba người có tất cả là một viên huy chương tím và năm viên huy chương vàng. Mắt thấy dường như mọi thứ trong học viện đều cần giải quyết qua huy chương sử lai khác. Tiên Lỗi cùng Lưu Phong rất khoát giao huy chương cho Lam Hiên Vũ để hắn tiến hành thống nhất điều phối. Dùng huy chương cấp cao trực tiếp thanh toán thay huy chương cấp thấp là không có vấn đề gì. Mặc dù Lam Hiên Vũ đã nghe Quý Hồng Bân nói, giữa các đệ tử thì dùng huy chương cấp cao sẽ có thể đổi ra nhiều huy chương cấp thấp hơn quy định, nhưng lúc này làm thủ tục nhập học là việc cấp bách, bọn hắn cũng không kịp tìm người trao đổi chỉ có thể cắn răng dùng một viên huy chương vàng mà nhận tư liệu nhập học và thanh toán tiền phòng 3 tháng cho cả 3 người. Học viện Sử Lai khác miễn trừ học phí, ít nhất là học phí cơ sở. Mỗi người bọn họ đều được phát 3 bộ đồng phục màu xanh lá. Lịch học và hồn đạo thông tin chuyên dụng của học viện Sử Lai khác. nhưng tiêu chuẩn để được dùng những thứ này là phải nộp chi phí phòng túc giá và dĩ nhiên là phải nộp 3 tháng. Đây cũng là nguyên nhân Lam Hiên Vũ nộp một phát lớn như vậy. Nếu không, hắn thà rằng rút lại mà đổi tài nguyên để mình cùng đồng bạn tu luyện nhanh hơn mặc dù không biết phải làm nhiệm vụ gì mới có thể thu được huy chương sử lai khác, nhưng có một điểm Lam Hiên Vũ nghĩ rất rõ ràng: thực lực càng mạnh thì khi hoàn thành nhiệm vụ được ban thưởng sẽ càng nhiều, mà quá trình hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ càng nhẹ nhõm hơn một ít. Phòng ký túc của ba người Lam Hiên Vũ nằm sát nhau. Lúc này trước cổng phòng giáo vụ đang đỗ rất nhiều xe đưa bọn hắn tới ký túc xá, nhưng cũng chỉ là lần này về sau bọn hắn muốn đi đâu thì chỉ có thể đi bộ hoặc tự mua lấy hồn đạo ô tô. Thứ làm Lam Hiên Vũ cảm thấy hứng thú nhất chính là quy tắc trao đổi huy chương sử lai khác. Hắn rất muốn nhìn danh sách trao đổi một chút, muốn biết bọn hắn hiện tại có những huy chương này thì có thể đổi được cái gì. Nhưng lão sư phòng giáo vụ lại nói cho bọn hắn chỉ những người không thể thi đậu mới được trao đổi trực tiếp. Còn nếu bọn hắn muốn tiến hành trao đổi, điều đầu tiên là phải được lão sư phụ trách hệ mình trao quyền. Sau đó phải xin phép trao đổi tại hệ của mình, được đáp ứng thì mới có thể đến trung tâm trao đổi của học viện sử lai khác. Thật sự vẫn có học viên mới lựa chọn ở trong lều vài đơn và phòng giáo vụ cũng vẫn thực sự làm thủ tục này cho bọn hắn. Học viện sử lai khác xây dựng quanh hồ thật sự là quá lớn, xe đưa đón chạy dọc theo bên hồ, phải chừng 10 phút mới vào đến khu ký túc giá. Vừa tiến vào nơi này, cảnh vật lập tức làm người ta phải than thở không thôi. Có từng dãy cây cối ngăn cách những dãy biệt thự ba tầng, cứ 6 ngôi biệt thự xếp liền cùng một chỗ. Lối kiến trúc của những biệt thự này vô cùng cổ điển, cho người ta một loại cảm giác hoài cổ khó nói lên lời. Phối thêm từng đợt năng lượng sinh mệnh không ngừng tràn tới từ hải thần hồ. Có thể nói một cách đơn giản, nơi này như đồng nhân tiên cảnh. Tiên Lỗi nuốt xuống một ngụm nước miếng. Chúng ta là mỗi người ở một ngôi biệt thự ư? Người lái xe là một tên thanh niên, hắn quay đầu mỉm cười nói Không sai, chính là mỗi người một ngôi biệt thự Ta nói với các ngươi, mặc dù học viện cũng xem như một gã gian thương Nhưng tương đối mà nói, những phúc lợi đãi ngộ của học viện thì chắc chắn các ngươi sẽ không thể thấy được tại nơi khác Thời điểm ta vừa mới tới cũng bị nơi này làm rung động không kém Nhưng cứ tin tưởng ta đi, tốn một viên huy chương trắng để ở đây tuyệt đối là đáng giá Nói đến đây, trên mặt tên thanh niên này lại lộ ra vẻ cảm khái Lam Hiên Vũ hỏi Học trưởng Anh lái xe đưa đón thế này cũng là nhiệm vụ của học viện ư? Cũng vì để có nơi ở thôi. Hai gia ta cũng xem như loại người không có bản lĩnh gì. Ta năm nay đã năm thứ năm, hàng năm cũng chỉ miễn cưỡng có thể hoàn thành sát hạch cuối kỳ. Huy chương của ta đều tiêu đến mức gần như cạn kiệt. Không có cách nào, chỉ có thể làm những loại nhiệm vụ cơ sở nhất thế này thôi. Còn những đệ tử có bản lĩnh thì sẽ không làm như vậy. Tiền lỗi tò mò hỏi, học trưởng, vậy anh lái xe này có thể kiếm bao nhiêu huy chương? Người học trưởng kia nói, một tháng một viên huy chương trắng. Chỉ đủ chi trả tiền phòng, nhưng thức ăn của học viện lại là miễn phí, mỗi ngày cũng chỉ cần làm việc 2 giờ, vẫn là đáng giá. Dĩ nhiên, những thứ này đối với người có năng lực thì sẽ thành việc lãng phí thời gian, nhưng thế này lại thu nhập ổn định, không giống những nhiệm vụ có khả năng thất bại kia. Một khi không hoàn thành nhiệm vụ là bọn hắn sẽ phải ở lều vải. Ta là hệ phụ trợ, nhiệm vụ ta có thể làm cũng không nhiều, cho nên không có cách khác, cũng chỉ có thể thế này. Trong lúc nói chuyện, xe đưa đón đã dừng trước một hàng biệt thự liên hợp. Tên thanh niên kia nói, đến rồi đấy. Đây là ký túc xá của các ngươi. Tòa nhà thứ nhất số 16, tòa thứ hai, thứ ba. Ba tòa nhà tiếp nối này chính nơi ở của là ba người các ngươi. Nhanh chóng làm quen một chút hoàn cảnh nơi này đi. Đúng rồi, tiện đây ta cho các niên đệ một đề nghị, nếu đã tới sứ lai khác chúng ta, vậy sẽ phải tranh thủ tất cả thời gian tu luyện. Tuyệt đối không nên lãng phí bất kỳ phút giây nào, bởi vì tất cả những người khác cũng đều đang cố gắng. Độ khó của khảo hạch hàng năm sẽ căn cứ vào thực lực trung bình của các ngươi, mà ta nghe nói các ngươi lần này rất mạnh nha. Cho nên rất có thể sát hạch của các ngươi sẽ khó hơn bọn ta, có thể ở lại chính là thắng lợi. Ta cũng phải nỗ lực, còn có một năm là ta có thể tốt nghiệp ngoại viện. Không biết có cơ hội vào nội viện hay không. Nếu có thể tiến vào nội viện, đó mới thật sự là một bước lên trời. Mỗi một vị học trưởng nội viện đều là do liên bang tiêu tốn rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng ra. Nói đến nội viện, trên mặt vị niên trưởng này rõ ràng tràn đầy sự mong ngóng. Ba người lam hiên vũ xuống xe, cáo biệt học trưởng. bọn hắn nhìn dãy liên hợp biệt thự trước mắt mà không khỏi lộ ra vẻ kích động. Nỗ lực lâu như vậy liều mạng tới như vậy, rốt cuộc bọn hắn cũng thi đậu sử lai khác. từ giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn đã thực sự trở thành một thành viên sử lai khác, đã có vị trí của riêng mình trong sử lai khác. điều này làm sao không làm cho bọn hắn xúc động đây. Lam Hiên Vũ tại tòa nhà thứ nhất số 16, sáu, tiền lỗi tại tòa nhà thứ hai, Lưu phòng thứ ba. sau khi dùng hồn đạo thông tin của mình để mở cửa, Lam Hiên Vũ bước vào nơi ở của hắn. vừa vào cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt là một phòng khách rộng lớn. bên trong có một vòng ghế sofa, phòng khách dùng màu ngà sữa cùng màu vàng nhạt trang trí làm chủ. Cơ bản đều là vật liệu đá cùng gỗ kết hợp, trang nhã mà đơn giản. Trên bàn trà có một trang giấy, Lam Hiên Vũ cầm lên xem một chút, phía trên ghi công năng của các gian phòng trong biệt thự này. Lầu 1 có phòng khách và phòng vệ sinh, còn có phòng bếp. Ngoài ra còn có một cái phòng chứa đồ. Lầu 2 có tới hai cái phòng ngủ. Học viện Sử Lai khác cho phép người nhà đệ tử tới thăm một tháng trong mỗi năm. Lầu 1 này còn có một phòng mô phỏng. Nói cách khác, khi ở đây thì căn bản sẽ không cần tới giảng đường chuyên môn, có thể trực tiếp sử dụng khoang thuyền mô phỏng. Lầu 3 là phòng minh tường Nhìn đến đây, Lam Hiên Vũ không khỏi kinh ngạc, mỗi một tầng đều có trên trăm mét vuông. Chẳng lẽ toàn bộ lầu ba chỉ có một phòng minh tưởng thôi ư? Ngoài ra, biệt thự này còn có một tầng tiếp theo, tầng tiếp theo là phòng tu luyện, trong đó gồm một phòng tu luyện phòng ngự cao và một phòng trọng lực. Phối trí đơn giản nhưng cũng quá đầy đủ, so với nhà ở Thiên La Tinh của Lam Hiên Vũ thì nơi này tốt hơn nhiều. Lam Hiên Vũ đi nhanh một vòng trong biệt thự, phòng ngủ rất thoải mái dễ chịu, tất cả chăn màn gối đệm đầy đủ mọi thứ. Điệm chăn đều là đồ mới, còn mang theo mùi hương của ánh nắng. Phòng mô phỏng rất lớn, bên trong có một đài khoang thuyền mô phỏng Lam Hiên Vũ chưa từng thấy qua, mà thứ làm hắn rung động nhất lại là lầu 3. Theo cầu thang đi tới lầu 3, thứ đầu tiên hắn thấy được chính là một cái cửa chính bằng kim loại, lúc này cánh cửa vẫn đang khóa chặt. Sau khi Lam Hiên Vũ dùng hồn đạo dụng cụ thông tin kết nối mật mã khóa, lúc này cửa chính mới chậm rãi mở ra. Sau khi bước qua cánh cửa kim loại này, hắn lập tức có một loại cảm giác tê cả ra đầu, tế bào toàn thân đều trở nên hưng phấn. Phòng minh tưởng đây ư? Đây là một gian phòng hình tròn rất lớn, có tới 100 mét vuông đỉnh chóp gian phòng cũng là hình tròn, nhưng kỳ dị nhất là nóc phòng hoàn toàn trong suốt, không biết là kim loại trong suốt hay chất liệu gì khác. Trên mái vòm trong suốt có từng đầu dìa cạnh. Lúc này ánh nắng phóng xuống khiến cho cả phòng đều được tràn ngập một tầng vàng kim nhạt nhạt. Mặt đất cùng vách tường có rất nhiều hoa văn, dường như những đường vân này đang hấp thu năng lượng từ ánh nắng. Vừa tiến vào nơi này, Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác được thiên địa nguyên lực nơi này ít nhất phải nhiều gấp 3 so với bên ngoài, mà năng lượng sinh mệnh cũng phải gấp đôi là ít nhất. Mặc dù hắn cũng không học những tri thức về phương diện này nhưng vẫn chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra, những đường hoa văn trên vách tường hẳn là hồn đạo pháp trận trong truyền thuyết, hồn đạo pháp trận cũng là một trong những con đường học tập trọng yếu của hồ sư, cơ giáp, đấu khải, hồn đạo vũ khí, vân vân, tất cả đều có quan hệ với hồn đạo pháp trận. Chi thức hồn đạo pháp trận cũng cực kỳ phức tạp, muốn học được nó thì phải chú nhập tinh lực cực lớn mới có thể. Hồn đạo pháp trận trong phòng minh tưởng này cũng tương đối lớn, mặc dù hoa văn không quá dày đặc, nhưng có thể làm cho thiên địa nguyên lực nơi này dồi dào như thế thì không cần nghĩ cũng biết chỉ cần tu luyện tại đây thì chắc chắn tốc độ tăng lên sẽ nhanh hơn bên ngoài rất nhiều. khó trách vị học trưởng đưa bọn hắn đến đây lại nói ở ký túc là tuyệt đối đáng giá. chỉ riêng cái phòng minh tưởng này cũng quá đáng giá rồi. đây chính là phúc lợi của học viện dành cho bọn hắn. tu luyện ở một nơi thế này thì làm sao có thể tăng lên không nhanh đây? mà dạng hoàn cảnh tu luyện này, dù học viện sử lai khác cũng nhất định sẽ có hạn. hàng năm học viện chỉ tuyển nhận một chút học viên như vậy cũng là điều dễ hiểu. đứng trong phòng minh tưởng, Lam Hiên Vũ có một loại cảm giác nóng lòng muốn lập tức bắt đầu minh tưởng hiện tại hắn đã cảm thấy phòng ngủ căn bản không có tác dụng gì về sau có ngủ thì ngủ ở đây cũng vẫn tốt hơn học viện sử lai khác thật không hổ là nơi tất cả hồn sư đều hướng tới khó trách mỗi lần quý lão sư nhắc tới sử lai khác đều biểu hiện ra sự hoài niệm mãnh liệt như vậy mặc dù mặt ngoài thì có vẻ ngân lão sư tràn đầy oán niệm đối với nơi này nhưng trên thực tế lại chính bởi vì không thể quên được không nỡ bỏ nên mới có oán niệm đúng lúc này hồn đạo thông tin trên cổ tay lam hiên vũ vang lên hắn cúi đầu nhìn lại phía trên xuất hiện một dãy số hắn không quen biết Hồn đạo thông tin kết nối, bên kia truyền tới một thanh âm lười biếng. Tới trung tâm không gian tìm ta, hồn đạo thông tin của ngươi sẽ tự dẫn đường. Chỉ nói một câu nói như vậy, bên kia liền dập máy. Dĩ nhiên Lam Hiên Vũ đã nghe được đối phương là ai, còn không phải vị lão sư lôi thôi đó của mình ư? Lam Hiên Vũ chỉ vừa nghĩ tới bốn chữ chiến cơ hiểm trợ, hắn lập tức có chút hối hận tại sao lúc trước lại chọn hệ chỉ huy không gian. Với cái thành tích hạng nhất của mình, chỉ sợ chọn hệ nào cũng đều được tuyển chọn, mà dưới dạng điều kiện tu luyện này của Sử Lai Khắc, năng lượng sinh mệnh nồng đậm như thế, Từ khi huyết mạch chi lực của hắn không cần thông qua hấp thu hồn lực để bổ sung, tốc độ tăng trưởng hồn lực của hắn đã tăng rõ rệt. Nhiều điểm của hắn nhất định sẽ được bổ khuyết, song giáp lưu cũng là lựa chọn tương đối tốt đó. Nghĩ thì nghĩ, nhưng dù sao cũng đã là học viên của hệ chỉ huy không gian, Lam Hiên Vũ lưu luyến bước ra khỏi phòng minh tưởng. Hồn đạo thông tin của Sử Lai like khác có một nút chỉ dẫn, chỉ cần ấn xuống và nói ra nơi mình muốn đi, hồn đạo thông tin sẽ truyền ra âm thanh hướng dẫn, không có xe đưa đón, Lam Hiên Vũ chỉ có thể chạy bộ tới đó, bởi vì đường lối không quen. Lại thêm việc không dám chạy quá nhanh vì tránh vi phạm quy tắc gì đó mình không biết. Lam hiên vũ mất tới thời gian nửa tiếng mới tới được trung tâm không gian. Trung tâm không gian vẫn hưu quạnh như lúc hắn tới tham gia khảo hạch. Bên trong vẫn là một mảnh trống rỗng, nhưng đài chiến cơ không gian cùng cơ giáp trong đại sảnh vẫn một lần nữa hấp dẫn ánh mắt của hắn. Đi theo ta, một giọng nói quen thuộc vang lên. Gã lôi thôi hai tay chắp sau lưng. Không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở một bên đại sảnh Hôm nay hắn đã thay đổi quần áo Nhưng vẫn là một bộ đồ rách rưới, Tóc cũng vẫn rối bời Hình dạng khuôn mặt cũng vẫn không cách nào thấy được rõ ràng Bởi vì bộ dâu quay nón của hắn đã che quá 2 phần 3 khuôn mặt Lam Hiên Vũ cung kính hành lễ Chào lão sư Bất kể nói thế nào thì hắn cũng đã rơi vào trong tay vị lão sư này Ngoại trừ thành thật một chút cũng thì không còn biện pháp nào Gã lôi thôi quay người Mang theo Lam Hiên Vũ tiến vào thang máy Lần này thang máy đi thẳng tới tầng thứ thẳ Nhìn qua những nút nhấn thì đây là tầng cao nhất. Ra khỏi thang máy, Lam Hiên Vũ kinh ngạc phát hiện, tầng cao nhất của trung tâm không gian này cũng có mái vòm trong suốt, mà còn lớn hơn mái vòm trong phòng túc xá của hắn rất rất nhiều. Chi ít cũng tới 2000 mét vuông, độ cao cũng phải tới 30 mét. Nếu là ban đêm, ngắm nhìn bầu trời từ đây nhất định sẽ là một lựa chọn tốt. Hai bên phòng khách trưng bày mấy đài cơ giáp, nhìn qua đều hết sức xưa cũ, rõ ràng không phải sản phẩm khoa học kỹ thuật hiện tại. Trong đại sảnh còn có một tủ sách, một ghế sofa rộng cùng rất nhiều giá sách. Nhưng sách trên đó thì nhìn qua lại có chút tán loạn, ngoài ra còn có một bàn trà đặc biệt lớn, phía trên có rất nhiều bản vẽ. Lam Hiên Vũ chú ý tới, tại mặt sàn tầng cao nhất của trung tâm không gian có rất nhiều hoa văn phức tạp, hình như cũng là hồn đạo pháp trận, chỉ không biết là dùng để làm gì. Gã Lôi Thôi đi đến rồi ngồi xuống ghế sofa, sau đó chỉ chỉ sang ghế bên cạnh. Lam Hiên Vũ có chút sợ hãi vì đột nhiên được quan tâm thế này. Dù sao thì từ hôm hắn kết thúc sát hạch, vị này vẫn chưa từng cho hắn thấy chút tốt nào cả. Gã Lôi Thôi thản nhiên nói, "Ta là Đường Chấn Hoa." về sau ta chính là lão sư của ngươi. Nói cho ngươi một tin tức tốt, lần này chỉ có một mình ngươi báo danh vào hệ chỉ huy không gian, cũng là tuyển chọn một mình ngươi. Trên ngươi còn có 78 vị sư huynh, sư tỷ. Đó là toàn bộ học viên trước mắt của ngoại viện hệ chỉ huy không gian. Lam Hiên Vũ nghe lời này mà khóe miệng không khỏi co quắp một thoáng. Đây gọi là tin tức tốt ư? Hệ chỉ huy không gian chỉ có mấy người như vậy, quả thực là. Có phải ngươi đang cảm thấy hệ chỉ huy không gian chúng ta quá ít người hay không? Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng, đều là những tinh hoa được dồn nén. Đường Chấn Hoa nhếch miệng, nói nhảm, ta nói cho ngươi biết, sở dĩ hệ chúng ta không nổi tiếng, đó là bởi vì yêu cầu tuyển đầu vào của hệ chúng ta quá cao. Nếu là phân viện bên kia thì hệ chỉ huy không gian chúng ta chính là hệ lớn nhất. Phân viện ư? Lam Hiên Vũ ngây ngẩn cả người. Sử Lai khác còn có phân viện ư? Đường Chấn Hoa ử một tiếng nói, cái này thì về sau ngươi sẽ biết, cũng sẽ qua bên kia lịch luyện. Nếu không, ngươi nghĩ học viện Sử Lai khác khổng lồ, học viện đệ nhất liên bang với ba vạn năm lịch sử, vậy mà hàng năm lại chỉ thu mấy người các ngươi thôi ư? chẳng lẽ nội tình và lực lượng lão sư sử lai khác cũng chỉ có chút xíu như thế thôi ư? các ngươi có thể thi đậu học viện trên thực tế cũng đã là đi đường tắt dĩ nhiên các ngươi cũng là ngàn dặm mới tìm được một nghe nói tại đợt tuyển chọn các vòng thi đấu và khảo hạch tổng hợp trước đó ngươi đều xếp hạng nhất hơn nữa còn dưới tình huống chỉ có tu vi nhị hoàn lam hiên vũ lập tức nói vâng cũng có may mắn đường chấn hoa nhìn hắn một cái vậy sau này phải biến may mắn thành thực lực mỗi một thời đại sử lai khác đều có những nhân vật mang tính đại biểu bọn hắn mới thật sự là một đời thiên kiêu có thể đại biểu sử lai khác mà muốn trở thành nhân vật dạng này vậy ngươi phải vượt xa đám bạn cùng thế hệ cho nên căn bản đám bạn học của ngươi không phải đối tượng ngươi cần so sánh mục tiêu của ngươi phải là tinh thần đại hải thực ra lúc này lam hiên vũ đang rất muốn nói hắn mới nhị hoàn bây giờ nói những này là không phải có chút sớm hay sao nhưng nhìn đường chấn hoa dần dần có chút phấn khởi hắn vẫn không dám nói ra chỉ yên lặng lắng nghe vị lão sư này ta đã nghiên cứu qua tình huống của ngươi và những tư liệu liên quan song sinh võ hồn rất tốt Mà huyết mạch của ngươi lại có điểm rất đặc thù, đây đều là những tiềm lực ngươi nên khai thác, nhưng ngươi cũng tuyệt đối không nên quên, bản thân ngươi là thuộc về hệ chỉ huy không gian, vũ trụ mới là lãnh địa của chúng ta, đó mới là nơi để chúng ta thể hiện ra thực lực. Ngươi biết tại sao ta vừa mới nói, ngươi là học viên duy nhất trong năm nay của hệ chỉ huy không gian, nhưng việc này đối với ngươi lại là chuyện tốt không? Lam Hiên Vũ thử thăm dò. Bởi vì ngài chỉ cần dạy một mình ta, đồng thời ta sẽ có được tất cả tài nguyên hỗ trợ của hệ. Đừng chấn Hoa nói, điểm thứ nhất là đúng, nhưng điểm thứ hai đừng đùa. Quy của của sử lai khác là tất cả tài nguyên đều phải dùng huy chương của mình mới có thể đổi. Thứ đại biểu cho huy chương chính là công sức. Ngươi phải bỏ sức vì sử lai khác thì mới có thể thu được nhiều tài nguyên tu luyện hơn nữa. Không ai có ngoại lệ, dù ngươi là người duy nhất thì vẫn vậy. Lam Hiên Vũ không khỏi có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng hệ chỉ huy không gian chỉ một mình hắn, vậy là hắn có thể đạt được rất nhiều lợi ích từ nơi này. Thất vọng rồi ư, vậy ngươi liền sai rồi, bởi vì một khi đi cùng với ta, ngươi sẽ được giảm bớt rất nhiều đường vòng mà ít đi đường vòng là có thể giúp ngươi tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên. Tại toàn ngoại viện, nếu luận tuổi tác thì ta là lớn nhất. Quãng đường ta đi qua đã xa hơn bọn hắn rất nhiều, ngay cả anh Lạc Hồng cũng không bằng ta. Học viện chúng ta có rất nhiều bí mật, cũng có rất nhiều cơ hội, nên nếu có sự chỉ điểm của ta, ngươi sẽ có thể bỏ sức ít mà thu vào càng nhiều tài nguyên tu luyện. Được rồi, ngươi mới đến, hôm nay trước hết đến đây thôi. Mặc dù hệ chỉ huy không gian chúng ta không thể trực tiếp cho ngươi tài nguyên tu luyện, nhưng một chút vật cơ sở thì vẫn phải có. Lát nữa ngươi trực tiếp quay về ký túc xá, ta sẽ giao nhân viên công tác mang cho ngươi ít đồ. Ngươi đem về đặt ra đại sảnh phòng khách ký túc xá. Ta còn chuẩn bị cho ngươi một bàn thiết kế, về sau nghiên cứu bản vẽ. Còn có một đài khoang thuyền mô phỏng chuyên môn của hệ chỉ huy không gian chúng ta. Đặt tới phòng mô phỏng đi, những thứ này là riêng ta tặng cho ngươi, là đồ ta dùng còn dư cho ngươi, không tính vào tài nguyên của hệ điều phối cho ngươi. Nếu có người hỏi thì cứ nói vậy, hiểu chưa? Lam Hiên Vũ thông minh tới mức nào, chỉ nháy mắt hắn đã lập tức hiểu ý của vị lão sư này. Cái gì là không thể rót tài nguyên, đó là mặt ngoài không phá hư quy củ. Trên thực tế thì vị lão sư này rất thiên vị đối với mình, theo mấy câu nói đó là có thể đã hiểu ngay. Lập tức, những oán niệm lúc trước của hắn đối với vị chiến cơ khiêu khích này đã bị quét sạch. Sự ấn tượng đối với vị lão sư này đã được thay đổi rất lớn. Ngươi cũng đừng có cao hứng quá sớm, ngươi được chu cấp đầy đủ, nhưng đây là có điều kiện. Thời điểm ngươi nhập học là xếp hạng nhất, như vậy thì mỗi một lần sát hạch tiếp theo ngươi cũng phải là hạng nhất. Nếu ngươi làm không được thì, ha ha ha, đừng chấn hòa cười. Gương mặt sâu quay nón theo đó mà run rẩy. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy trong lòng chật lạnh, lập tức sinh ra một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, tóc gáy lập tức dựng lên. Được rồi, không còn chuyện gì thì trở về đi. Còn nữa, trước khi thực lực ngươi đủ mạnh, phải khiêm tốn. Đường Chấn Hoa tức giận nói, đừng có ngu ngốc như tên quỷ Ngân Thiên Phàm kia, khoe khoang khắp nơi, cao điệu đến quá mức, cuối cùng bản thân cũng bị đuổi đi. Nếu hắn liên lạc tới thì ngươi nói cho hắn biết, nếu có can đảm trở về thì chuẩn bị chịu đòn cho tốt đi. Bảo là ta nói. Vâng, lão sư. Lam Hiên Vũ đáp một tiếng, sự cầu nguyện cho ngân lão sư lại dâng lên trong lòng, vì khi vị này vừa nhắc tới ngân lão sư là có sắc khí lộ ra luôn đó. "Lão sư, con còn có chút việc muốn phiền ngài, là liên quan tới vấn đề trao đổi. Ngài cấp cho con cái quyền hạn đi, con muốn mang huy chương đi đổi tài nguyên tu luyện." Lam Hiên Vũ vẫn chưa quên được chuyện này, Đường Chấn Hoa có chút mất kiên nhẫn mà nói: "Ngươi mới được bao nhiêu huy chương, đổi được cái gì chứ? Cái này không cần nóng vội, tích góp nhiều huy chương một chút đã rồi nói." Lam Hiên Vũ vội vàng nói: "Lão sư, Con nghe nói huy chương tím có thể đổi một chút thiên tài địa bảo, phụ trợ tu luyện gia tăng hồn lực, còn không có tác dụng phụ. Vấn đề lớn nhất của con bây giờ chính là hồn lực không đủ, cho nên con muốn sớm tăng hồn lực lên tới 30 cấp. Nếu con có 30 cấp hồn lực, vậy thực lực nhất định sẽ có thể tăng mạnh. Đường Chấn Hoa sừng sốt một chút, ngươi có huy chương tím ư? Cái này sao có thể? Lam Hiên Vũ nghĩ thầm, thì ra vị lão sư này cũng không có quá hiểu rõ mình. Hắn vội vàng nói lại quá trình mình thu được huy chương tím. Nghe hắn giảng giải, Đường Chấn Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách ngươi có thể thu được vị trí hạng nhất, thì ra là vì cái này đây, huy chương tím đúng là không tệ. Đúng rồi, ngươi là song sinh võ hồn, làm sao hồn lực đến bây giờ mới 23 cấp. Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, "Lão sư, có vẻ việc này có quan hệ tới huyết mạch của con." Đường Chấn Hoa có chút hứng thú nói, "Nói nghe một chút đi." Đường Chấn Hoa cũng rất muốn hiểu rõ hơn về những thứ liên quan tới huyết mạch của Lam Hiên Vũ. Dù sao thì đây cũng là thứ làm cả anh Lạc Hồng cũng phải rất hứng thú. Nàng còn bởi vậy mà muốn bồi dưỡng trọng điểm cho Lam Hiên Vũ dĩ nhiên đường chấn hoa sẽ không nói việc này cho hắn biết. Lam hiền vũ nói, sau khi tới học viện sử lai khác thì con mới có loại cảm giác này. trước kia tu luyện con cũng hết sức nỗ lực nhưng hồn lực vẫn tăng lên cực kỳ chậm. các lão sư ở học viện thiên la cũng đều nói điều này không xứng với song sinh võ hồn của con. bọn họ cũng cảm thấy rất kỳ quái. mãi đến khi con tới học viện sử lai khác mới có một chút biến hóa. năng lượng sinh mệnh ở đây làm con cảm thấy rất thân thiết. con vừa tu luyện liền cảm nhận được có năng lượng sinh mệnh rót vào trong cơ thể. mà những năng lượng sinh mệnh này vào người Huyết mạch của con liền trực tiếp hấp thu chúng, đồng thời kích phát huyết mạch của con xuất hiện một lần biến dị tốt, đã làm thực lực của con tăng lên rất nhiều. Lúc đó con mới hiểu được, thì ra huyết mạch của con là cần hấp thu năng lượng sinh mệnh làm chủ để duy trì tu luyện. Sở dĩ trước kia con tăng lên chậm chạp như vậy, đó là bởi vì năng lượng sinh mệnh xung quanh không đủ, huyết mạch liền hấp thu lượng hồn lực con tu luyện được để bổ sung. Khi tới sử lai khác, bởi vì nơi này có năng lượng sinh mệnh nồng đậm nên vấn đề này đã được giải quyết. Tốc độ tu luyện của con đã tăng nhanh hơn rất nhiều cho nên con tin mình có thể mau chóng tăng tu vi. Nghe hắn nói vậy, trong mắt Đường chấn Hoa không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói điều này. Huyết mạch của một gã hồn sư có thể cường đại đến mức hấp thu cả hồn lực của mình ư? Đây quả thực là chưa bao giờ nghe. Cho dù bản thân mấy vị đại nhân vật trong lịch sử học viện sử lai khác cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Tại học viện sử lai khác, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thiếu khuyết những tồn tại có huyết mạch mạnh mẽ. Ví dụ như huyết mạch thần thánh thiên sứ, huyết mạch thái thần cự viên, còn có huyết mạch quang minh thánh long vân vân và mây mây, bản thân huyết mạch mạnh mẽ đều mang tới lợi ích, sẽ giúp cho người sở hữu chúng có thể gia tăng nhanh chóng tại lúc tu luyện hồn lực mới đúng, nào có loại hấp thu hồn lực thế này. Ngươi tới đây, Đường Chấn Hoa vẫy vẫy làm Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ vội vàng đi đến trước mặt hắn, Đường Chấn Hoa đưa tay nắm lấy yển mạch tay phải của Lam Hiên Vũ, nhắm mắt cảm nhận. Chỉ trong chốc lát, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh phảng phất như bị bóp méo, tất cả đều trở nên không còn chân thật. Trong mơ hồ, thậm chí hắn cảm thấy Đường Chấn Hoa đã hòa thành một thể với những hoa văn dưới mặt đất một tầng hào quang nhàn nhạt, nhạt lan tràn ra từ trên người đường chấn hoa, trung quanh bắt đầu xuất hiện một vài cảnh tượng kỳ quái, đó là những hình ảnh kỳ lạ. trong một mảnh rừng rậm lớn, vô số cự thú dần dần nổi lên. có cự long, có quái vật đầu châu thân rắn, có thái thản cự viên hình thể to lớn, còn có ám kim khủng chảo hùng với những lợi chảo màu ám kim. trên bầu trời, thứ che khuất bầu trời kia là cái gì? bóng dáng đen kịt như những tầng mây đen. trong từng bóng mờ xẹt qua này, lam hiên vũ chỉ cảm thấy thân thể mình phảng phất như đang bốc cháy, trở nên nóng bỏng vô cùng. Đường Chấn Hoa đột nhiên mở ra hai mắt, hai đạo hào quang màu tử kim chợt lóe lên từ trong đáy mắt hắn. Lam Hiên Vũ dùng mình một cái, trong khoảnh khắc đó, hắn có một loại cảm giác như mình đã bị nhìn thấu hoàn toàn. Nhưng vào lúc này dường như vòng xoáy huyết mạch trong ngực hắn cảm nhận được cái gì đó kịch liệt xoay tròn, một cỗ khí tức huyết mạch kỳ dị lan tràn ra phía ngoài, toàn thân Lam Hiên Vũ bỗng nhiên chấn động, huyễn cảnh chung quanh liền tiêu thất vô tung. Mà giờ khắc này ngón tay Đường Chấn Hoa đã rời khỏi cổ tay của hắn, khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, "Khó trách, khó trách" Đường chấn hoa tu vi bậc nào, nhưng trong nháy mắt đó, tay của hắn lại bị bắn ra. Điều này hiển nhiên không phải Lam Hiên Vũ có thể làm được, mà đó là sự phản bức đến từ huyết mạch chi lực của Lam Hiên Vũ. Đó là một loại phản bức từ nơi sâu nhất trong huyết mạch. Trong khoảnh khắc đó, Thứ Đường Chấn Hoa thấy được là một mảnh bóng mờ với màu sắc rực rỡ. Một cỗ khí tức mạnh mẽ đẩy bắn ngón tay hắn ra thông qua ý niệm tinh thần. Đây là huyết mạch gì? Cấp độ cao ư? Lại là loại hắn chưa từng cảm thụ qua. Khó trách Anh Lạc Hồng lại coi trọng Lam Hiên Vũ như vậy. Trong nháy mắt này, hắn lập tức có một loại cảm giác nhặt được bảo vật, nói rõ chi tiết tình huống huyết mạch của ngươi đi. huyết mạch này rất đặc thù, ta gần như có thể khẳng định trong những ghi chép của học viện sử lai khác chưa bao giờ xuất hiện qua dạng huyết mạch này. phóng xuất võ hồn của ngươi ra cho ta xem một chút. đường chấn hoa trầm giọng nói, hiện tại hắn cũng không vội đuổi lam hiên vũ đi. lam hiên vũ khẽ gật đầu, nơi này là học viện sử lai khác, nơi có địa vị cao hơn cả truyền linh tháp, là thánh địa của rất cả hồ sư. nếu nói có phương pháp tu luyện gì thích hợp với võ hồn của bản thân nhất. Vậy không hề nghi ngờ, tại nơi này là có khả năng tìm ra nhất. Lam Hiên Vũ đồng thời nâng lên hai tay, Kim Văn Lam Ngân Thảo cùng Ngân Văn Lam Ngân Thảo phóng thích, khẽ đung đưa. Ngay sau đó, từng khối lân phiến nổi lên trên bàn tay Lam Hiên Vũ, tay trái là vảy bạc hình bầu dục, tay phải là vảy màu vàng kim hình thoi. Hai loại lân phiến lan tràn lên đến khuỷu tay, mà mặt ngoài Lam Ngân Thảo trong hai tay hắn cũng hiện ra hai loại lân phiến này. Khí tức trên người Lam Hiên Vũ cũng bắt đầu thay đổi, trong hai mắt của hắn mơ hồ có quang mang lóe lên. Đường Chấn Hoa nghiêm túc cảm thụ từng chút biến hóa trên người Lam Hiên Vũ. Long tộc, đây là khí tức huyết mạch Long tộc, chân long, mà lại là loài chân long cực kỳ cường đại, màu vàng chẳng lẽ là quang minh thánh long? Không đúng, quang minh thánh long là màu trắng pha vàng, mà lại thuần túy thuộc tính quang minh, mà khí tức trên lam ngân thảo màu vàng này của ngươi lại là nóng bỏng, thô bạo, cường thế, mà khí tức trên lam ngân thảo màu bạc lại hư vô mờ mịt, nhưng tất cả đều là tồn tại cấp độ cực cao. Đường Chấn Hoa nhíu chặt lông mày, từ bao giờ mà lam ngân thảo lại có thể biến dị thành dạng này rồi? Hai loại Lam ngân thảo này của ngươi đều do huyết mạch ảnh hưởng mà sinh ra biến dị, điểm này không thể nghi ngờ. Chẳng qua là, hai loại huyết mạch này thông nhau, chẳng lẽ chúng sẽ không trùng kích lẫn nhau ư?" Đường Chấn Hoa vừa nói, lại một lần nữa đưa tay đặt lên cổ tay Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ giải thích, hai loại huyết mạch có phát sinh xung đột, nhưng khi đó lão sư của con đã giúp ta điều hòa chúng nó. Làm chúng nó tạo thành một cái vòng xoáy, do đó nên sẽ không va chạm. Đường Chấn Hoa kinh ngạc hỏi, vòng xoáy ư? Ở nơi nào? Lam Hiên Vũ chỉ chỉ lồng ngực của mình. Đường Chấn Hoa đưa tay đặt lên lồng ngực Lam Hiên Vũ, nháy mắt sau đó, miệng của hắn khẽ run, bộ dâu quai nón trên mặt cũng nhẹ nhàng run rẩy. Trong hai mắt lại càng là tràn đầy vẻ khó thể tin. "Này, cái này sao có thể? Loại dẫn dắt này? Lão sư của ngươi là ai? Quý Hồng Bân ư? Không, không thể là hắn, hắn cũng không thể làm được việc này." Ngân Thiên Phàm lại càng không, là ai hoàn thành loại kỹ thuật thần kỳ này? Vòng xoáy huyết mạch này quả thực là một kỳ tích, tương đương với việc giúp người sáng lập một tồn tại cùng loại với vòng xoáy hồn lực. Lam Hiên Vũ cũng không nghĩ vòng xoáy huyết mạch này của mình lại làm cho Đường Chấn Hoa khiếp sợ tới như vậy. Lúc trước hắn cũng đã nói với Quý Hồng Bân bí mật này. Quý Hồng Bân mặc dù cũng cảm thấy thứ này rất kỳ diệu, nhưng lại không nói thêm gì, chỉ nghĩ đơn giản đây là đặc tính tự thân huyết mạch của Lam Hiên Vũ. Nhưng cảm thụ của Đường Chấn Hoa lại không giống vậy. Huyết mạch có đặc tính huyết mạch, nhưng tuyệt đối sẽ không tự phát hợp làm một thể. Tuy hắn không nghiên cứu nhiều ở phương diện này, nhưng vợ hắn chính là một nhà nghiên cứu đỉnh cao của toàn Liên Bang, hắn cũng là mưa rầm thấm đất, tự nhiên cũng biết rất nhiều. Vòng xoáy huyết mạch hòa hai loại huyết mạch cường thế vô cùng này làm một thể, đồng thời làm chúng phải vận hành trong một trạng thái hòa bình. Đây quả thực là điều không thể tin nổi, dựa theo loại cường độ huyết mạch này của Lam Hiên Vũ, chỉ cần có một loại là cũng đã có thể dễ dàng khiến cho hắn trở thành một cường giả đỉnh cao, nhưng có hai loại, vậy rất có thể sẽ khiến cho hắn bạo thể mà chết. Một khi huyết mạch chi lực bị dẫn động, hắn sẽ lập tức có nguy hiểm tính mạng. Nhưng lúc này có vòng xoáy huyết mạch tồn tại, hai loại huyết mạch vô cùng cường đại lại có thể điều hòa lẫn nhau còn có thể hỗ trợ lẫn nhau cung cấp lực lượng cường đại cho Lam Hiên Vũ khiến hắn có được sức chiến đấu vượt xa hồn sư đồng cấp. Đây giống việc một hồn sư đồng thời có được hai loại huyết mạch Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Nghiêu Mã, mà cả hai vẫn xung đột lẫn nhau, nhưng lại bị một loại năng lực đặc thù dung hợp lại cùng nhau. Đây quả thực là thần kĩ. Đường Chấn Hoa tự hỏi bản thân sẽ không thể nào làm được đến mức này. Mặc dù bây giờ thực lực bản thân Lam Hiên Vũ còn rất yếu, do đó nên hắn còn chưa thể hoàn toàn thấy chỗ thần kỳ của huyết mạch này. Nhưng tới khi hắn thật sự cường đại lên thì không thể nghi ngờ hai loại siêu cấp huyết mạch này sẽ mang cho hắn những biến hóa cực lớn. đến lúc đó hắn càng có thể cảm nhận được sức mạnh của vòng xoáy huyết mạch. vị lão sư kia của ngươi tên gì? ở đâu? đường chấn hoa có chút không thể tin được. ngoại trừ học viện sử lai khác vậy mà nơi khác còn có lão sư như vậy. lam hiên vũ nói là nana lão sư tại thiên đấu tinh. nàng là lão sư của một học viện bên đó. đường chấn hoa hít sâu một hơi nói nàng rất không tầm thường. không nghĩ thiên đấu tinh còn có lão sư như vậy. đây là thần kỹ. lam hiên vũ có chút nghe không hiểu. lão sư Phương pháp tu luyện này của con là chính xác ư?" Đường Chấn Hòa nói, "Ít nhất ta cũng nghĩ không ra biện pháp nào tốt hơn. Có lẽ là bởi vì lúc đó tu vi ngươi thấp, do đó mới có thể hình thành lên một vòng xoáy huyết mạch như vậy. Căn cơ này của ngươi quá tốt rồi, ta có thể cảm giác được hai loại huyết mạch này của ngươi đã bắt đầu dung hợp. Cái này sẽ giúp ngươi bớt rất nhiều nguy hiểm trong tương lai, thậm chí có khả năng chân chính dung hợp hai loại huyết mạch này làm một thể. Đây mới là điểm cường đại nhất của vị lão sư kia, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, tình huống này của ngươi tuyệt đối là kiệt tác." Ngươi có nguyện ý chia sẻ tình huống bản thân hay không? Nếu như có thể tiến hành kiểm tra kỹ càng để lưu giữ tư liệu cho học viện, việc này sẽ lại cho ngươi những công trạng rất lớn. Lam Hiên Vũ sững sốt một chút. Lão sư, việc này có phiền phức lắm không? Đường Chấn Hoa khẽ nhíu mày. Có chút phiền toái. Cần một đoạn thời gian rất dài để quan chắc cùng kiểm tra. Được rồi, trước hết cứ bỏ qua vấn đề này đi. Ngươi mới nhị hoàn biến hóa còn chưa đủ nhiều. Chờ thực lực của ngươi, ngươi mạnh hơn một chút, có những biến hóa càng khó lường hơn rồi nói sau. Ngươi cũng không nên nói loại tình huống này với người khác nhất là không nói cho người ngoài học viện. Ta sẽ hỏi ý kiến chuyên gia một chút về loại tình huống này của ngươi, xem có phương pháp tu luyện gì thích hợp hơn hay không. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói, ngươi cảm thấy rất thân thiết với năng lượng sinh mệnh, huyết mạch của ngươi có thể trực tiếp hấp thu năng lượng sinh mệnh tới phụ trợ bản thân huyết mạch ư? Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, lại nói kỹ về quá trình hấp thu năng lượng sinh mệnh và tu luyện khi vừa tới học viện Sử Lai khác. Nghe hắn giảng giải, trong mắt Đường Chấn Hoa lại một lần nữa toát ra vẻ kinh ngạc. Thể chất thân hòa độ năng lượng sinh mệnh ư? Ngươi thật sự không hổ là đệ tử của Sử Lai Khắc, thật sự là một tên tiểu quái vật. Có một điểm ngươi phán đoán không sai, dùng thể chất thân hòa độ năng lượng sinh mệnh này của ngươi, tu luyện trong học viện sẽ tuyệt đối là làm ít công to. Lam Hiên Vũ hỏi, "Lão sư, vậy giờ con đổi lấy tài nguyên gì thì thích hợp nhất cho việc gia tăng hồn lực?" Đường Chấn Hoa đột nhiên cười, khóe miệng râu ria nhếch lên. "Thiên tài địa bảo cũng không cần, ta nghĩ có thứ này càng thích hợp với ngươi hơn. Đưa huy chương tím của ngươi đến cho ta." Lam Hiên Vũ lấy ra viên huy chương tím từ trong ngực. Đây là vật trân quý nhất của hắn hiện tại cho nên vẫn luôn là cất giữ bên người. Đường Chấn Hoa trên tay vứt ra một chiếc hộp kim loại, sau đó tiện tay vung lên, trên bàn trà lập tức có thêm một đống huy chương vàng. Đường Chấn Hoa nói: "Tự mình đổi đi, dưới tình huống bình thường thì một viên huy chương tím có thể đổi ra 15 đến 20 miếng huy chương vàng. Ta dựa theo tiêu chuẩn cao nhất để đổi cho ngươi, sẽ không tính vi phạm với quy tắc học viện. Ngươi thu lại những huy chương vàng này đi." làm Hiên Vũ sững sờ, có chút chần chờ. Quý Hồng Bân cũng đã có nói, có những thứ huy chương tím có thể đổi, nhưng huy chương vàng lại hoàn toàn không Nhưng hắn cũng chỉ do dự trong nháy mắt, sau đó liền cầm những huy chương vàng này lên. Hắn tưởng Đường Chấn Hoa sẽ không hại mình, mà nếu mức đổi lớn nhất là tiêu chuẩn này, như vậy thì dù mình có muốn một đổi lại một lần nữa cũng hẳn là không có vấn đề. Đường Chấn Hoa hỏi, "Chính ngươi có ý nghĩ gì, muốn đổi cái gì, nói nghe một chút xem nào." Lam Hiền Vũ nói, "Con muốn đổi nhất là loại thiên tài địa bảo có thể gia tăng hồn lực, loại nào đó phù hợp với thuộc tính của con, mau chóng tăng hồn lực tăng lên tới cấp 30. Còn nữa, lão sư, huyết mạch của con hình như có vài điểm lạ." Mỗi khi tu vi của con tăng lên thì hồn hoàn sẽ lại tự động tiến hóa Thời điểm con còn nhất hoàn Hồn hoàn trên cả hai cái võ hồn đều là màu trắng 10 năm Nhưng đến nhị hoàn thì chúng đều tự động tấn thăng trở thành trăm năm Con muốn thử xem Khi con tới tam hoàn thì chúng nó còn có thể tấn thăng thành ngàn năm nữa hay không Đây là bí mật hắn không có cách nào giấu giếm Cho nên hắn liền nói thẳng ra Chỉ vẫn che giấu việc hồn hoàn tự động xuất hiện không kèm theo hồn linh Còn có loại tình huống này ư Rất thú vị Trừ cái đó ra thì sao Ngươi còn có cái gì muốn đổi nữa không? Lam Hiền Vũ nói: "Quý lão sư nói, Tử Cực Ma Đồng của Đường Môn có khả năng tăng lên thị lực cùng tinh thần lực, đây cũng là thứ con muốn đổi lấy, vậy cần nửa cái huy chương tím." Đường Chấn Hoa nói: "Tử Cực Ma Đồng ư, cái này không cần phải đổi. Ta là lão sư trong học viện Sử Lai Khắc, đồng thời cũng là đệ tử Đường Môn. Đổi công pháp Đường Môn trong học viện là không có lời. Nếu ngươi nguyện ý thì ta sẽ dẫn ngươi gia nhập Đường Môn, sau đó bái ta làm thầy tại Đường Môn. Như vậy là sẽ không cần dùng huy chương, ta trực tiếp dạy ngươi những tuyệt học Đường Môn là được. Thế này cũng được ư?" Lam Hiên Vũ lập tức mở to hai mắt, hắn càng ngày càng cảm thấy, mình lựa chọn hệ chỉ huy không gian này là một lựa chọn vô cùng chính xác. Chính như lúc trước Đường Chấn Hoa nói vậy, có vị lão sư này, mình thật sự có khả năng giảm bớt đi rất nhiều đường vòng, tiết kiệm rất nhiều tài nguyên. Lam Hiên Vũ nói, tạm thời con có thể nghĩ tới hai thứ này, cụ thể còn phải xem danh sách. Đường Chấn Hoa khẽ gật đầu nói, ngươi nhớ kỹ, huy chương có bao nhiêu cũng không đủ dùng, bởi vì trong tương lai, vô luận học tập chi thức phương diện nào cũng tốn huy chương. Thí dụ như chế tác cơ giáp sẽ cần kim loại hiếm cần đổi một vài loại hồn đạo pháp trận, mà bây giờ ngươi muốn thiên tài địa bảo thì ta cho rằng không cần thiết, thể chất thân hòa độ năng lượng sinh mệnh của ngươi có một lựa chọn tốt hơn. Hôm nay đến đây thôi, ta sẽ cấp cho ngươi quyền trao đổi, nhưng ngươi không nên gấp, trước hết cứ học tập như bình thường. Ta sẽ xin cho ngươi một đợt trao đổi đặc thù, sau đó sẽ đích thân dẫn ngươi đi một chuyến. Được rồi, con nghe ngài." Trong lòng Lam Hiên Vũ đã hoàn toàn khẳng định về vị lão sư mới này. Đối với Lam Hiên Vũ mà nói, sự lai like khác là xa lạ. Nhưng có một vị lão sư dẫn dắt như vậy sẽ tuyệt đối là một chuyện rất tốt. Cầm lấy một đống huy chương vàng, Lam Hiên Vũ chuẩn bị rời đi. Ngươi chờ một chút, Đường Chấn Hoa đột nhiên gọi hắn lại, sau đó đứng lên đi tới một bên cửa phòng, hình như bên kia là một cái phòng nghỉ. Chỉ chốc lát sau hắn đã bước ra từ bên trong, đưa một hộp kim loại màu ám kim cho Lam Hiên Vũ. Cái này là cho ngươi mượn, không phải cho ngươi, tới lúc ta cần sẽ tìm ngươi lấy lại. Ngươi đem nó đặt trong phòng minh tưởng, lúc tu luyện chỉ cần mở nắp hộp ra là được. Chuyện này đừng nói cho bất kỳ ai. Nếu bị người ta phát hiện Ngươi liền nói là đã phải đánh đổi khá nhiều để mượn ta, rõ chưa? Lam Hiên Vũ có chút tò mò nhìn cái hộp này, nhịn không được hỏi. "Lão sư, đây là cái gì?" Đường chấn Hoa thản nhiên nói. "Huy chương đen của học viện Sử Lai Khắc, đây là thứ ngươi không thể lấy được tại ngoại viện. Nó được chế tác từ nhánh cây dụng của Vĩnh Hằng chi thụ, bản thân có năng lượng sinh mệnh cực kỳ nồng đậm. Chính xác là một kiện bảo bối, phối hợp với thể chất thân hòa độ năng lượng sinh mệnh của ngươi, hẳn là nó sẽ có trợ giúp không nhỏ. Nếu vòng xoáy huyết mạch kia của ngươi xuất hiện dao động, ngươi đem nó kề sát ở ngực." hẳn là có thể giúp ngươi bình phục. huy chương đen ư, lam hiên vũ nghe xong liền không khỏi kích động lên. hắn đã được cảm nhận độ khó của việc thu hoạch được huy chương tím, mà tầng thứ cao hơn, thứ có thể đổi lấy 10 viên huy chương tím trở lên, đây là tồn tại như thế nào chứ? lão sư, cái này quá chân quý, con. lam hiên vũ mặt hơi hơi ửng hồng. đồ trong học viện sử lai khác còn không lạc mất được, cầm lấy đi. đây không phải cho, mà là cho người mượn để phụ trợ tu luyện. tới lúc ta cần ta sẽ lấy lại. nếu trong lần sát hạch kế tiếp ngươi không thể thu được hạng nhất, vậy cũng phải trả lại. Trong mắt Đường Chấn Hoa chứa đầy thâm ý, "Vâng, con hiểu." Lam Hiên Vũ hài lòng rời khỏi trung tâm không gian, hắn nghĩ thầm, lần này thật đúng là không ủng công, mặc dù vị Đường lão sư này nhìn qua có chút không dám khen tặng, nhưng đã thật sự ủng hộ hết mức đối với mình. Rốt cuộc Đường lão sư cũng không còn là chiến cơ khiêu khích, nhưng đồng thời với sự hỗ trợ này, Lam Hiên Vũ cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Tương lai một năm tới, nhất định hắn phải làm hết khả năng để thăng bản thân mới được, bởi vì ai cũng không biết khảo hạch cuối kỳ sẽ thế nào. Nếu giống lần sát hạch tổng hợp này thì hắn vẫn có chút lòng tin, nhưng nếu là thi đấu lôi đài thì sao? Một đối một, hắn có thể đánh được ai trong những đệ tử mới này? Nhưng dĩ nhiên, áp lực lớn cũng không phải chỉ mình hắn. Lưu Phong đã đứng trước bàn làm việc của Tiêu Khải chừng nửa giờ, lúc này nét mặt của hắn quả thực có chút cổ quái. Tiêu Khải thản nhiên nói, "Lần trước ngươi tiến hành sát hạch cá nhân, thương thế nghiêm trọng, vì để ngươi có thể tham dự vòng sát hạch tổng hợp sau đó, ta đã cho ngươi ăn chút vật, nhưng học viện có quy củ của học viện, không ai có thể vi phạm." Vật ngươi ăn lúc đó có giá trị một viên huy chương tím, là phải trả cho ta. Ngươi xem lúc nào trả đây?" Lưu Phong trợn mắt hốc mù. "Một viên huy chương tím ư? Sao ngài không đi ăn cướp luôn đi? Ta không nói muốn ăn đâu đó, là ngài chủ động cho ta ăn chứ?" Tiêu Khải liếc mắt nhìn hắn. Nói như vậy, việc ta giúp ngươi thi đậu học viện Sử Lai khác là có lỗi ư? Khóe miệng Lưu Phong khẽ nhăn một cái, thầm nghĩ, rõ ràng là Hiên Vũ giúp ta thi đậu cơ mà. Nhưng lời này hắn làm sao dám nói ra khỏi miệng? Chỉ số thông minh của hắn còn không có thấp tới mức như vậy. Nhưng ta không có huy chương tím trả lại ngài, có lẽ một thời gian ngắn cũng không kiếm được. Làm sao bây giờ? Lưu Phong một mặt bất đắc dĩ, hiện tại hắn cũng chỉ có thể nói thật. Tiểu Khải thở dài một tiếng, đây là quy củ của học viện, lúc ấy ta đã tuyên thệ không vi phạm quy củ, nên hiện tại ta nhất định phải cho học viện một cái công đạo, bằng không thì vị trí lão sư này của ta cũng khó mà giữ được. Ngươi cũng phải bị khai trừ ra học viện, không phải Lam Hiên Vũ thu được một viên huy chương tím ư, ngươi có thể mượn hắn mà." Lưu Phong quả quyết nói. "Như vậy sao được, Hiên Vũ đã giúp ta nhiều lắm." Không có hắn thì căn bản ta cũng không thể thi đậu Sử Lai khác. sao có thể lại lấy đồ của hắn, hắn cũng rất cần huy chương tím để đổi lấy tài nguyên gia tăng hồn lực, ta không thể làm như thế. Tiêu Khải nhìn hắn một cái thật sâu, trong đáy mắt lóe lên một vẻ hài lòng. Vậy cũng chỉ còn một biện pháp, học viện ngoại trừ lão sư phổ thông thì còn có lão sư đích truyền. Tương đối mà nói, học viện có thể chấp nhận việc lão sư đích truyền cho đệ tử một chút tài nguyên, thí dụ như cho vay trong một hạn mức nhất định, ta có thể miễn cưỡng thu ngươi làm đệ tử đích truyền như vậy là có thể cho ngươi mượn huy chương tím một năm, chờ ngươi hoàn thành sát hạch một năm sau rồi trả lại cho ta. nhưng có một vấn đề, ngươi yếu như vậy có thể thông qua sát hạch của năm sau chứ? lưu phong nói không chút do dự, ta nhất định có thể. lưu phong có thể thi đậu sử lai khác, thật sự là quá khó khăn. hắn đã hạ quyết tâm nhất định sẽ liều mạng nỗ lực để được ở lại. hắn hiểu rất rõ, lam hiên vũ chỉ có thể dẫn hắn và tiền lỗi tiến vào sử lai khác, còn có thể ở lại hay không thì phải dựa vào chính bọn hắn. hắn biết rõ mình là kẻ thiên phú không tốt vậy sẽ phải dựa vào những nỗ lực vô hạn để đề thăng chính mình tốt cứ như vậy đi từ hôm nay trở đi ngươi chính là đệ tử đích truyền của ta ngoài việc học thông thường thì mỗi ngày đều tới tìm ta sau bữa cơm chiều sao cơ lưu phong ngẩn người làm sao mình lại biến thành đệ tử đích truyền của vị này rồi ngươi không muốn ư vậy trả huy chương cho ta tiêu khải vươn tay một bộ dáng nghiêm túc nhưng trong mắt lưu phong có thế nào hắn cũng cảm thấy vị này có chút không giống vẻ bề ngoài lưu phong có chút bất đắc dĩ nói ra ta ta nguyện ý Ừ, được rồi, vậy ta cũng cố mà nhận lấy ngươi. Thứ ngươi ăn hôm đó là một loại thiên tài địa bảo, một cánh kỳ nhung thông thiên cúc mười vạn năm. Cánh hoa ư, Lưu Phong lập tức mở to hai mắt mà nhìn, hoảng sợ nói. Tiêu Khải tức giận nói, ngươi hoảng cái gì? Không bình tĩnh được chút ư, Lưu Phong có chút khó hiểu nói. Lão sư, ta chỉ không nghĩ cánh hoa cũng có thể là thiên tài địa bảo. Tiêu Khải có một loại cảm giác như bị chặn họng, hắn ho khan một tiếng. Được rồi, ngươi hãy nghe ta nói hết, chớ xen vào. vâng. Kỳ nhung thông thiên cúc không chỉ có thể chữa trị thân thể của ngươi, đồng thời cũng sẽ thay đổi thân thể của ngươi một cách vô tri vô giác. Ngươi mới hai mươi mấy cấp hồn lực, hẳn là có thể cảm nhận được biến hóa của mình. Rất nhanh ngươi sẽ có thể đột phá đến cấp 30. Nếu lúc đó cần một hồn linh mới thì đến tìm ta, ta dẫn ngươi đi chọn lựa. Thực sự mà nói, kỳ nhung thông thiên cúc gây ra thay đổi lớn nhất cho ngươi là căn cốt. Nguyên gốc thiên phú của hồn sư là cái gì? Vì sao có người thích hợp tu luyện nhưng có người tu luyện lại rất chậm? Đây là khác biệt của từng võ hồn bồi dưỡng thân thể võ hồn mạnh mẽ thì tự nhiên sẽ nương theo tu vi tăng lên mà bồi dưỡng bản thân nhiều hơn võ hồn bạch long thương của ngươi có huyết mạch chân long bản thân cũng không tính là quá kém chẳng qua huyết mạch chân long của ngươi khá mỏng manh chỗ tốt lớn nhất của kỳ nhung thông thiên cúc là có thể gia tăng khí tức huyết mạch theo đó mà thay đổi căn cốt giúp tố chất thân thể của ngươi trở nên tốt hơn việc này trọng yếu hơn gia tăng hồn lực rất nhiều cho nên ngươi đừng cảm giác mình thua lỗ một cánh hoa kỳ nhung thông thiên cúc cũng không phải dễ đổi được như vậy không phải lúc nào cũng có Coi như ngươi có huy chương tím cũng chưa hẳn có thể đổi được. Ta vốn là đổi về cho mình dùng, lại lợi cho tiểu tử ngươi rồi. Vậy mà giờ ngươi còn một bộ mặt không tình nguyện như vậy hả? Sau khi trở về, đến phòng trọng lực luyện tập, tận khả năng nghiền ép thể lực của mình. Kích thích tiềm năng bản thân, làm cho dược hiệu của kỳ nhung thông thiên cúc có thể phát huy ra hết mức. Lúc đó ngươi sẽ cảm giác được sự khác biệt. Vâng, con cảm ơn lão sư. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 4, trung cực đấu la trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại học viện Sử Lai Khắc, phòng làm việc của viện trưởng ngoại viện, tiểu mập mạp, ngươi nhìn cái gì đó. Anh Lạc Hồng tức giận nhìn tên mập đang lén lút thậm thụt, ánh mắt rơi trên người mình. Tiền lỗi ngẩn người nói, viện trưởng, ta, ta không có. Hắn cảm thấy mình thật oan uổng, hắn cũng không phải cố ý nhìn chằm chằm anh Lạc Hồng như vậy. Cũng tại đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vị viện trưởng xinh đẹp như vậy Cảm thấy có chút hiếu kỳ nên lại nhìn nàng thêm vài lần, anh Lạc Hồng hỏi: "Ta đã xem lại đoạn thu hình trong đợt sát hạch tổng hợp của ngươi, ngươi có thể dung hợp với vật triệu hoán của chính mình là vừa lúc đó phát hiện ra ư?" "Vâng, đúng vậy, hình như khi tinh thần lực đột phá đến linh hải cảnh mới xuất hiện, nhưng trước kia ta cũng chưa thử qua." Tiền Lỗi thành thật nói, sau đó hắn cúi đầu xuống, cố gắng cho ánh mắt của mình không nhìn tới anh Lạc Hồng. Anh Lạc Hồng đột nhiên nói: "Quỳ xuống." "Hả? Gì vậy?" Tiên Lỗi bỗng nhiên ngẩng đầu, anh Lạc Hồng nói: "Nhanh" Ta thu ngươi làm đệ tử đích truyền. Ta sẽ nghiêm túc nghiên cứu huyết mạch này của ngươi một chút, có chút thú vị. Tiền lỗi lập tức mừng rỡ, không chút do dự quỳ giạp xuống đất, trực tiếp dập đầu ba cái. Anh lạc hồng chấn nản nói: Ai bảo ngươi dập đầu như vậy hả? Tiền lỗi nghi hoặc nói: Ngài bảo con quỳ xuống, không phải để cho con dập đầu bái sư. ư. Anh lạc hồng tức giận nói: Ngươi suy nghĩ lung tung gì đó? Nàng vừa nói vừa chỉ chỉ mặt đất. Lúc này tiền lỗi mới phát hiện nơi mình quỳ xuống có một cái bổ đoàn. Khi hắn quỳ xuống, trung quanh mặt đất đột nhiên phát sáng lên. Có vẻ sau khi hắn quỳ xuống, đè vào bồ đoàn làm nó sinh ra biến hóa. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy không khí xung quanh nhẹ nhàng rung động, tinh thần chi hải cũng chấn động theo một tần suất đặc thù, loại cảm giác này hết sức kỳ diệu. Phảng phất như cả người đã hoàn toàn đắm chìm vào một cái thế giới đặc biệt. Điều này đã khiến hắn có nhận thức mới về thế giới kỳ diệu này. Tinh thần chi hải gợn lên từng tầng sóng lớn, không biết bao lâu trôi qua mới dần dần bình phục lại. Quả nhiên là linh hải cảnh, còn có khả năng, nhưng tu vi của ngươi quá kém. Ngươi cứ quỳ ngay ở chỗ này đi, cảm thụ biến hóa của tinh thần chi hải. Võ hồn của ngươi rất đặc thù, nhưng tốc độ tu luyện hồn lực đơn thuần lại quá chậm. Vậy chẳng bằng tu luyện tinh thần lực nhiều một chút. Khi tinh thần lực của ngươi đạt tới một trình độ nhất định, nó sẽ phụ trợ hồn lực tăng lên. Chờ tới lúc linh hải cảnh ổn định lại, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một loại phương pháp tu luyện tinh thần lực." Anh Lạc Hồng vừa nói, một bên đứng người đi ra ngoài. Tiền Lỗi mang vẻ mặt đáng thương mà hỏi: "Lão sư, con, con phải quỳ bao lâu?" Anh Lạc Hồng thản nhiên nói: nhất phải quỳ 24 giờ." Nhưng ngươi có thể quỳ bao lâu thì cứ quỳ hết sức, bởi vì chỗ này của ta chỉ quỳ lần đầu tiên mới có hiệu quả tốt nhất. Kiên trì thời gian càng dài thì những lợi ích ngươi có thể lấy được cũng càng nhiều. Nếu không kiên trì được 24 giờ, vậy ngươi cũng không cần làm đệ tử đích truyền của ta làm gì. Nếu không có một chút nghị lực, với cái thực lực của ngươi bây giờ thì ngay cả sát hạch năm thứ nhất cũng sống không qua. Ta gánh không nổi người kia, quỳ ít nhất 24 giờ ư? Tiền lỗi lập tức liền trở nên suy sụp. Cánh cửa gian phòng chậm rãi khép kín, chỉ còn mặt đất vẫn hiện ra hào quang nhàn nhạt. nhạt tinh thần ba động nhu hòa đánh thẳng vào tinh thần chi hải của tiền lỗi, dẫn phát sự cảm thụ của hắn đối với những biến hóa trong tinh thần chi hải. tiền lỗi hiểu rõ, đây là anh lạc hồng đang khảo nghiệm mình. vị trí đệ tử đích truyền này cũng không phải dễ làm như vậy. làm sao bây giờ? kiên trì, nhất định phải kiên trì. chưa cần nói việc này sẽ mang đến cho mình bao nhiêu ích lợi, mà điều trọng yếu nhất là lão sư rất lợi hại. tới lúc trở về hắn liền nói cho lưu phong cùng lam hiên vũ, lão sư của mình là viện trưởng ngoại viện. cái này sẽ là sự tình kiêu ngạo đến cỡ nào đây chứ? nghĩ đến đây. Tiền lỗi lập tức cảm thấy 24 tiếng hành là cũng không có khó chịu như vậy. Hắn nhắm hai mắt lại, quỳ ở nơi đó, bắt đầu nghiêm túc cảm thụ biến hóa của tinh thần chi hải. Mà lúc này Lam Hiên Vũ đã về tới ký túc xá của mình. Hắn đi thẳng tới phòng minh tưởng, đóng kỹ cánh cửa kim loại, khoanh chân ngồi xuống giữa phòng, sau đó lấy ra chiếc hộp kim loại, mở ra một cách cẩn thận từng ly từng tí. Chiếc hộp mới mở ra một cái khe, một cỗ năng lượng sinh mệnh rồi dào lập tức tràn ra từ bên trong. Lam Hiên Vũ liền cảm thấy có một cỗ năng lượng thuần hậu thanh tẩy trên người cả người đều có một loại cảm giác sảng khoái không nói lên lời. vòng xoáy huyết mạch đột nhiên chậm lại, phảng phất như năng lượng sinh mệnh quá mức nồng đậm, đến mức huyết mạch vòng xoáy vừa hấp thu đã đầy năng lượng sinh mệnh nồng đậm trong phòng minh tưởng cũng dần kích động bởi cỗ năng lượng sinh mệnh dư thừa này. những đường hoa văn trong phòng rồn rập sáng lên. trong cảm nhận của lam hiên vũ, mọi thứ tựa như đất bằng lặng yên nổi lên một hồi gió lốc. cơn gió lốc này lúc vừa mới bắt đầu thì còn rất nhỏ, nhưng rất nhanh đã bao phủ toàn bộ phòng minh tưởng, mà chỗ hắn ngồi chính là trung tâm vòng xoáy. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm mà dư thừa lập tức tụ đến như trăm sông đổ biển. Mà lúc này hộp kim loại trong tay Lam Hiên Vũ đã hoàn toàn mở ra. Trong hộp một viên huy chương đen nhánh đặt ngang trong đó. Kiểu dáng cũng không có gì khác những huy chương còn lại. Bản thân cũng không có gì rực rỡ quá mức. Thế nhưng khi nó bắt đầu tiếp xúc với không khí bên ngoài, mặt ngoài viên huy chương lập tức hiện ra một tầng sáng xanh mơn mởn như thực chất. Đúng là dáng vẻ của năng lượng sinh mệnh thực chất hóa. Thế này phải cần năng lượng sinh mệnh nồng đậm tới mức nào mới có thể chứ? Lam Hiên Vũ đã bị rung động thật sâu hắn còn chưa bao giờ cảm thụ qua loại năng lượng sinh mệnh tầng thứ này. ngay lúc này trong lồng ngực hắn đột nhiên vang lên một tiếng vù vù. chỉ trong chốc lát, lam hiên vũ liền cảm thấy toàn thân kịch liệt run rẩy, một cỗ khí tức bắn ra từ trong ngực hắn. gần như chỉ trong phút chốc, vòng xoáy huyết mạch liền lập tức bạo động, huyết mạch gợn sóng vô cùng mãnh liệt xuất hiện, khiến cho lam hiên vũ có một loại cảm giác nóng bỏng toàn thân. hắn vừa ngưng thần nội thị liền lập tức phát hiện, vòng xoáy huyết mạch trong lồng ngực mình đột nhiên ngừng xoay tròn, hoàn toàn ngưng kết ở nơi đó. ngay sau đó. Những điểm vàng bạc đột nhiên bắt đầu tách rời khỏi nhau, dọc theo kinh mạch hai bên của mình mà đi. Hai lòng bàn tay của hắn đồng thời tê dần, mỗi bên lại lập tức phóng ra một nhánh lam ngân thảo. Điều làm Lam Hiên Vũ khiếp sợ bắt đầu hiện ra, lúc này lam ngân thảo đã không còn màu xanh lam nguyên bản, mà đó là màu vàng cùng màu bạc, hoàn toàn khác biệt với lam ngân thảo màu lam mang hoa văn hai màu kim ngân lúc trước. Lúc này chúng nó đã biến thành lam ngân thảo hai màu kim ngân, phía trên thân mang theo những hoa văn màu lam. Lam Hiên Vũ chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hai cây lam ngân thảo đặc thù này liền đột nhiên quấn lên viên huy chương đen trước mặt hắn một ý niệm tham lam lập tức phủ hiện trong lòng hắn muốn không chế nhưng giờ khắc này hắn lại không thể không chế được lập tức trên thân hai cây lam ngân thảo đều nổi lên tầng ánh sáng xanh mơn mởn luồng năng lượng sinh mệnh nồng đậm đến cực điểm bị hắn điên cuồng hút vào trong thân thể chỉ qua một lần thời gian hô hấp lam hiên vũ liền cảm thấy thân thể mình phảng phất như sắp tràn đầy tới vỡ tan hắn kêu thảm một tiếng quần áo trên người nổ tung lộ ra làn da toàn thân. Giờ khác này mặt ngoài làn da hắn hiện ra từng đạo hoa văn màu vàng cùng màu bạc như những con giun đang bò. Lân phiến bắt đầu xuất hiện từ ngón tay, cấp tốc lan tràn lên phía trên, rất nhanh liền vượt qua khuỷu tay, vẫn còn tiếp tục lan tràn. Hai mắt Lam Hiên Vũ lập tức biến thành đồng tử dựng thẳng. Hắn có thể cảm giác được rất rõ ràng, trong cơ thể mình bỗng nhiên xuất hiện loại khát vọng đó, phảng phất như có thứ gì đang tiềm ẩn, đang điên cuồng muốn thoát khỏi. Khí tức huyết mạch tại cấp tốc tăng lên, mà tốc độ này thậm chí khiến hắn phải cảm thấy hoảng hốt. Hắn cảm thấy thân thể mình như một quả khí cầu đang bị căng phồng, mặt ngoài làn da đã bắt đầu xuất hiện những tơ máu tinh mịn, cứ tiếp tục như vậy, hắn cũng không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, nếu không có biện pháp thì gần như mình sẽ phải chết không thể nghi ngờ, huyết mạch mất kiểm soát ư, hắn muốn chủ động đi khống chế, nhưng với cái tu vi nhị hoàn này và với tinh thần lực linh hải cảnh, giờ khắc này hắn không thể làm được bất cứ điều gì, cái này giống như trong huyết mạch của hắn vẫn luôn ẩn giấu hai con quái thú, mà do luồng năng lượng sinh mệnh nồng đậm vô cùng này kích thích Chúng nó đột nhiên tỉnh lại, bắt đầu không tiếc tất cả mà thôn phệ những năng lượng sinh mệnh đó. Thân thể của Lam Hiên Vũ lại trở thành vật dẫn cho tất cả những thứ này đã sắp không chịu nổi. Trong phòng minh tưởng này, vô luận thanh âm của hắn hay khí tức cũng đều không thể truyền đi, bởi vì phòng minh tưởng này được thiết kế khóa kín từ bên trong, do sợ ảnh hưởng những người khác tu luyện. Phòng minh tưởng trong ký túc xá của mỗi người đều là những lãnh địa riêng, chưa được cho phép thì người khác sẽ không thể vào, cho dù chính các lão sư cũng không thể, đây là quy củ của Sử Lai like Khắc. Không xong rồi, không xong rồi. Lam Hiên Vũ thấy thân thể mình đang căng lên một cách rõ ràng, cứ như vậy một lát sau, cả người hắn đã mập thêm vài vòng như sắp nứt ra, thậm chí mặt ngoài làn da của hắn đã bắt đầu xuất loáng thoáng những vết sạn rách, nhưng năng lực tự lành mạnh mẽ của bản thân hắn lại đang không ngừng chữa trị. Chẳng lẽ mình cứ bị căng hết cỡ như thế này ư? Đúng lúc này một tiếng vù nhẹ nhàng đột nhiên vang lên từ sâu trong đầu hắn. Lam Hiên Vũ cảm giác được, trong tinh thần chi hải sáng lên một tầng hào quang màu lục sẫm. Tầng hào quang này cấp tốc bao phủ toàn bộ tinh thần chi hải, nuốm kín mọi thứ bên trong thành một màu xanh nhạt. Lam Hiên Vũ lập tức phát hiện, tinh thần lực đang ngưng kết của mình lại bắt đầu có gợn sóng, dường như đã có thể khống chế trở lại. Hắn không chút do dự thúc giục tinh thần lực của mình, khống chế nó cấp tốc tràn xuống vùng ngực. Muốn thay đổi tình huống trước mắt, vậy hắn nhất định phải làm vòng xoáy huyết mạch của mình xoay tròn, hút lấy hai loại huyết mạch trở về trạng thái xoay như trước. Chỉ cần không để chúng nó tiếp tục bành trướng, hắn sẽ có cơ hội. Tinh thần lực rót vào, thứ đầu tiên Lam Hiên Vũ cảm nhận được là hai khí tức kiệt ngạo truyền đến từ hai loại huyết mạch. Đúng vậy, đó chính là tinh thần cảm thụ chân thật Thế nhưng không biết vì cái gì, thời điểm chúng tiếp xúc với tinh thần lực của mình, dường như đều bị thứ gì đó hấp dẫn, rất nhanh đã bị dẫn động. Dưới sự dẫn dắt của lực lượng tinh thần, mặc dù chúng có chút không nỡ bỏ luồng năng lượng sinh mệnh nồng đậm bên ngoài, nhưng hình như trong tinh thần lực của Lam Hiên Vũ còn có thứ gì đó hấp dẫn hơn. Chỉ một thoáng, cả hai loại huyết mạch liền bị dẫn đi. Lam Hiên Vũ vui mừng quá đỗi, hắn không cần phân tích nguyên nhân, vội vàng dẫn dắt chúng trở lại lồng ngực, khống chế cả hai xoay tròn tốc độ cao trong lồng ngực của mình. Đồng thời cẩn thận từng ly từng tí làm cả hai không đụng nhau. Vòng xoáy huyết mạch của Lam Hiên Vũ đã tồn tại lâu như vậy, tất nhiên hắn đã rất quen thuộc với nó. Hắn cố gắng khống chế hai loại huyết mạch xoay tròn theo quỹ tích nguyên bản, tận khả năng hạn chế tốc độ hấp thu năng lượng sinh mệnh của chúng. Sự thật chứng minh, hắn đã đúng. Khi hắn dẫn dắt hai loại huyết mạch trở lại lồng ngực, sự hấp thu của chúng liền lập tức giảm bớt, mà hắn lại phát hiện thêm một điểm, huyết mạch chi lực bị hắn dẫn dắt trở về đã trở nên cường đại hơn trước rất nhiều, đến mức toàn bộ lồng ngực của hắn đều trở nên căng phồng cảm giác này tuyệt đối không thoải mái, thậm chí là vô cùng thống khổ. toàn thân thể của hắn không còn bình thường như trước, nhưng bộ ngực thì vẫn vậy. phải làm sao bây giờ? không có người chỉ bảo, cũng không có người trợ giúp, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. hắn tận khả năng làm cho mình tỉnh táo lại, bởi chỉ khi tỉnh táo thì mới có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. hắn giảm bớt một chút lực dẫn dắt đối với hai loại huyết mạch, một bên đại não cao tốc vận chuyển, suy tư biện pháp giải quyết. cảm giác lồng ngực phồng lên càng ngày lúc nghiêm trọng, lồng ngực của hắn bắt đầu nhô lên thậm chí có thể thấy qua làn da, hào quang kim ngân đang lóe lên bên trong. Không thể hoảng, không thể hoảng, nhưng hiện tại đến cùng là phải làm thế nào mới tốt. Tinh thần lực của mình có khả năng dẫn dắt hai loại huyết mạch này, nhưng cũng chỉ có thể dẫn dắt chúng trong cơ thể. Mặc dù tốc độ hấp thu năng lượng sinh mệnh của chúng vẫn đang giảm bớt, nhưng những năng lượng sinh mệnh đã hấp thu thì vẫn quá nhiều đối với mình. Trải qua lần trước biến dị, tốc độ hấp thu của huyết mạch đã tăng nhanh hơn rất nhiều, mà có vẻ chúng cũng không thể tiêu hóa trong thời gian ngắn, vậy phải làm thế nào mới tốt? Sử dụng võ hồn dung hợp kỹ làm huyết mạch chi lực dung hợp thành năng lượng bảy màu, đó đúng là dung hợp năng lượng chân chính, nhưng đây là phòng minh tưởng, sử dụng võ hồn dung hợp kỹ liệu có làm nổ tung nơi này hay không? Còn có, mặc dù bây giờ mình có thể dẫn động tinh thần lực, nhưng thân thể vẫn không thể động đậy, không có cách nào khống chế chúng hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ ra ngoài cơ thể, mà để hai loại huyết mạch va chạm trong người thì cũng chẳng khác gì tự sát, như vậy còn chết mau hơn. Không thể nghi ngờ, đem hai loại huyết mạch dung hợp thành năng lượng bảy màu là biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề trước mắt. Nhưng điểm mấu chốt là hiện tại hắn làm không được. Còn có biện pháp nào không? Còn có biện pháp nào không đây? Tình huống càng ngày càng khẩn bách, cảm xúc của Lam Hiên Vũ cũng không thể tránh khỏi việc bị ảnh hưởng. Đột nhiên một quầng sáng chợt lóe từ nơi sâu trong óc, hắn nghĩ tới một loại tình huống. Lần đầu tiên mình sử dụng võ hồn dung hợp kỹ là hồn lực đã bị hạ xuống một cấp. Lúc ấy, đó chính là điều làm hắn vô cùng thống khổ, nhọc nhằn khổ sở tu luyện hồn lực, cứ như vậy lại bị giáng thấp xuống. Tất cả đều phải bắt đầu lại một lần nữa, do đó nên hồn lực của hắn mới luôn xếp hạng chót trong lớp thiếu niên năng động. Tới học viện xử lai khác, hắn phát hiện thứ cần nhất đối với huyết mạch của mình lại là năng lượng sinh mệnh. Chúng cần hấp thu năng lượng sinh mệnh để đề thăng bản thân. Mà sở dĩ mình tu luyện rất chậm, đó là vì hấp thu không đủ năng lượng sinh mệnh. đã như vậy thì làm ngược lại có được hay không? Nói cách khác, liệu năng lượng sinh mệnh dư thừa có thể chuyển hóa thành hồn lực thông qua huyết mạch của mình không? Có hồn lực, coi như về sau huyết mạch không đủ năng lượng sinh mệnh thì cũng vẫn có thể hấp thu cũng có thể thông qua võ hồn dung hợp kỹ phân giải hồn lực thành năng lượng cho chúng nghĩ tới đây lam hiên vũ lập tức có loại cảm giác thông rõ còn chuyển hóa huyết mạch chi lực thành hồn lực như thế nào vậy cứ đảo ngược hành động lại là được chỉ trong nháy mắt tinh thần lực của lam hiên vũ liền chìm vào điểm thất thải quang mang trong trong tâm vòng xoáy huyết mạch dưới tác dụng của ý niệm năng lượng trong vòng xoáy lập tức bị dẫn động nó vừa xuất hiện hai loại huyết mạch lập tức nhu hòa hơn mấy phần thực ra lam hiên vũ cũng không biết mình nên làm như thế nào chỉ là yên lặng hạ đạt mệnh lệnh ở trong lòng phân giải năng lượng huyết mạch thành hồn lực. Cùng lúc đó, hắn tận khả năng phân ra một phần tinh thần lực, khống chế hồn lực trong cơ thể mình. Hiện tại tinh thần lực của hắn có thể điều động huyết mạch chi lực, tất nhiên cũng có thể điều động hồn lực. Hắn dẫn dắt hồn lực vận chuyển tốc độ cao dựa theo lộ trình vận hành Huyền Thiên công. Hồn lực vận chuyển, huyết mạch chi lực bị tập trung ở ngực, cả hai cũng không xung đột. Lam Hiên Vũ đột nhiên lại có linh cảm, hắn cấp tốc đình chỉ Huyền Thiên công hấp thu thiên địa nguyên lực, đổi hướng hấp thu vào phía trong cơ thể. Một màn kỳ dị lập tức xuất hiện, hai loại huyết mạch vốn khá nóng này bị huyền thiên công hấp dẫn, chúng lập tức liền muốn bạo động, nhưng theo sự xuất hiện của năng lượng bảy màu, chúng chỉ có thể đàng hoàng trong vòng xoáy huyết mạch, vô phương phản kháng. Sau đó lam hiên vũ liền thấy từng tiên năng lượng tách rời ra từ trong hai loại huyết mạch, chúng bốc lên nhẹ như nước bay hơi, lặng yên không một tiếng động mà dung nhập vào hồn lực, gia tăng tổng số hồn lực của mình. Loại tình huống này vừa xuất hiện, lam hiên vũ liền thở dài một hơi, bởi vì hắn đã thấy cảm giác căng phòng trong ngực bị khống chế lại, đang giảm bớt từng bước một. Quá tốt rồi, lam hiên vũ không dám khinh thường tiếp tục cẩn thận khống chế hắn phát hiện từ lúc trong tinh thần chi hải dâng lên tầng hào quang màu xanh lá đó tinh thần lực có thể khống chế những năng lượng này một cách mạnh hơn tổng số tinh thần lực cũng không có gia tăng nhưng lực khống chế lại được tăng cường rất nhiều dù là hai loại huyết mạch chi lực kiệt ngạo cũng bị nó dẫn dắt dễ dàng lam hiên vũ chưa bao giờ thể nghiệm cảm giác hồn lực tăng lên nhanh chóng như vậy từng tia năng lượng tách ra từ trong huyết mạch gần như có thể thấy tốc độ tăng trưởng hồn lực đang tăng một cách cực kỳ rõ ràng tựa như mắt thường cũng có thể thấy được Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Mắt thấy hồn lực bắt đầu lớn mạnh mà vận hành trong kinh mạch, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hồn lực bắt đầu bồi dưỡng thân thể, khiến những kinh mạch bị thương lúc trước của hắn đang dần khôi phục một cách triệt để. Trong quá trình này, huyết mạch chi lực dần hóa thành từng điểm sáng màu vàng cùng màu bạc. Lặng yên không một tiếng động mà dung nhập vào thân thể hắn, khiến cho kinh mạch và xương cốt của hắn trở nên bền bỉ rõ ràng. Thông khổ dần dần biến mất, thay vào đó là cảm giác sảng khoái truyền khắp toàn thân. Rốt cuộc Lam Hiên Vũ cũng có thể buông lỏng một chút. Hắn cẩn thận từng ly từng tí Một lần nữa mở ra sự cảm nhận đối với ngoại giới, dẫn rất năng lượng sinh mệnh phía ngoài tiến vào trong cơ thể, dung nhập vào trong huyết mạch, không hề nghi ngờ, đối với tu luyện thì đây chính là một đường tắt. Cứ như vậy, chỉ một lát sau hắn đã cảm thấy hồn lực của mình tăng lên rất nhiều. Nếu so với tình huống hiện tại với sự tăng trưởng chất vật trước kia, quả thực là một trời một vực. Thế nhưng, khi hắn một lần nữa hấp thu năng lượng sinh mệnh từ ngoại giới, hắn lập tức phát hiện tình huống trở nên khác biệt, bởi vì lúc này lại không còn năng lượng sinh mệnh nồng đậm như trước. Lam Hiên Vũ có chút ngạc nhiên. Hắn kết thúc tu luyện, mở ra hai mắt. Khi hắn thấy hộp kim loại chứa huy chương đen đặt ở trên đầu gối, liền lập tức giật nảy cả mình. Huy chương đã khác, lúc này năng lượng sinh mệnh nồng đậm trên nó đã không còn sót lại chút gì. Màu đen nhánh của huy chương cũng đổi thành màu nâu, nhìn qua chỉ còn như một khối gỗ lâu năm bình thường. Cái này, chết con rồi. Lam Hiên Vũ nhớ rất rõ ràng, trước đó Đường Trấn Hoa đã nói với hắn, huy chương đen là được chế tác từ nhánh cây của vĩnh hằng chi thụ, năng lượng sinh mệnh không còn sót lại chút gì là tình huống như thế nào. Chẳng lẽ bị mình hấp thu hết cả rồi ư? Vậy cái này còn có thể tính là huy chương đen hay không? Hắn lập tức cảm thấy một tầng mồ hôi lạnh toát ra từ sống lưng, đây là huy chương đen nó. Mặc dù hắn cũng không biết huy chương đen có thể đổi được những gì, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới độ quý của huy chương tím là có thể hiểu. Huy chương đen còn gấp 10 lần huy chương tím, vậy sẽ là tồn tại chân quý đến cỡ nào chứ? Chỉ sợ có bán đứng chính mình cũng không bồi thường nổi. Hắn vội vàng cẩn thận cầm viên huy chương ra từ trong hộp kim loại, cẩn thận từng ly từng tí mà quan sát nó vừa nhìn hắn liền lập tức phát hiện ra biến hóa của thứ này. mặc dù đã mất đi tầng năng lượng sinh mệnh nồng đậm lúc trước, nhưng lúc này nó đang lặng yên hấp thu năng lượng sinh mệnh trong phòng minh tử. lúc trước lam hiên vũ cảm thấy năng lượng sinh mệnh đột nhiên hụt đi, có một phần nguyên nhân là do miếng huy chương đen này cũng đang hấp thu năng lượng sinh mệnh trong phòng minh tử. đây quả thực là huy chương có linh tính. nói cách khác, nếu cho nó đầy đủ thời gian, hẳn là nó sẽ có thể khôi phục nguyên dạng. lam hiên vũ đem nó để lại trong hộp rồi đóng kín. cỗ hấp lực lập tức biến mất. Năng lượng sinh mệnh trong phòng minh tưởng cũng bắt đầu từng bước hồi phục lại, trở nên nồng đậm hơn vài phần. Lam Hiên Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, không tiếp tục nóng lòng tu luyện, mà cẩn thận cảm thụ biến hóa thân thể của mình. Mối nguy huyết mạch lúc trước đã biến mất, hiện tại hắn đã có thể cử động. Hồn lực tăng lên rất nhiều, vòng xoáy huyết mạch cũng biến thành càng ngày càng tràn đầy hơn. Mà hắn còn phát hiện, điểm sáng bảy màu trong trung tâm vòng xoáy huyết mạch còn mơ hồ biến lớn một chút. Bởi vì độ lớn rất ít nên hắn cũng không thể xác định hoàn toàn. Nói cách khác, không cần thông qua võ hồn dung hợp khí Năng lượng bảy màu kia cũng vẫn có thể tăng cường trong quá trình chuyển hóa năng lượng vừa rồi. Đây là do hai loại huyết mạch chung nhau chuyển hóa thành hồn lực. Trong sự vô tri vô giác cũng có được một chút dung hợp. Lam Hiên Vũ rất rõ ràng, việc thông qua võ hồn dung hợp kỹ để đề thăng năng lượng bảy màu là rất lãng phí, hướng ra phía ngoài bộc phát hàng loạt năng lượng, nhưng thứ dung hợp chuyển hóa lại chỉ có một phần rất nhỏ. Mà lúc trước hắn vẫn không tìm được cách thúc đẩy sự dung hợp của huyết mạch. Biện pháp tu luyện loại năng lượng bảy màu này chính là bỏ đi nguyên một cấp hồn lực đó. Hắn thật sự không nỡ bỏ, hiện tại Xem ra đã có phương pháp giải quyết vấn đề này, nếu có thể tu luyện thông qua loại phương thức này, như vậy thì việc phân giải năng lượng huyết mạch sẽ thực hiện luôn quá trình dung hợp, mà hồn lực của mình cũng theo đó tăng lên, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có đủ năng lượng sinh mệnh. Dưới loại tình huống này tốc độ tu luyện của mình sẽ. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ không thể áp chế được sự phấn khởi, rốt cuộc hắn cũng tìm được phương thức tu luyện thích hợp nhất cho tình huống thân thể của mình. Sau khi tổng kết toàn bộ quá trình tu luyện lúc trước, lúc này hắn mới bắt đầu minh tưởng. Phương thức tu luyện này của hắn là không có vấn đề. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, muốn năng lượng sinh mệnh đạt đến trạng thái bão hòa như lúc trước lại không hề dễ dàng như vậy, không có năng lượng sinh mệnh nồng đậm đến cực điểm của huy chương đen, chỉ có năng lượng sinh mệnh của phòng minh tưởng. Tuy vẫn có thể gia tăng huyết mạch, hồn lực cũng có thể tu luyện với tốc độ bình thường vì không bị hấp thu, nhưng số năng lượng sinh mệnh huyết mạch hút vào còn xa xa không đạt được mức tách ra như ban nãy, muốn tăng nhanh như lúc trước, rõ ràng là không thể nào. Mặc dù như thế nhưng Lâm Hiên Vũ cũng không hề thất vọng, bởi vì hắn biết viên huy chương đen đó vẫn có thể từng bước khôi phục Chờ tới lúc nó khôi phục hoàn toàn, hắn tự nhiên sẽ có thể lặp lại quá trình tu luyện lúc trước. Mà có sự chuẩn bị trước thì sẽ không còn để lãng phí năng lượng sinh mệnh của nó như vậy. Còn về phần nó cần bao lâu thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục, vậy sẽ phải thử qua mới biết. Tổng thể mà nói, tu luyện tại học viện sử lai khác thật đúng là làm chơi ăn thật. Sáng sớm hôm sau, Lam Hiên Vũ lại một chút cảm giác đói bụng cũng không có bởi năng lượng sinh mệnh nồng đậm chính là thứ thiên địa nguyên lực bổ sung tốt nhất. Thân thể có đầy đủ năng lượng thì tất nhiên sẽ không dễ đói bụng. Học viện Sử Lai Khắc không có quán cơm, mọi bữa ăn đều là được giao tới. Học viên đặt bữa ăn từ một ngày trước, sau đó học viện sẽ đem bữa ăn tới tận ký túc xá trong thời gian định sẵn. Sự phục vụ này đã làm cho tất cả những học viên mới đều cảm thấy bỏ ra một viên huy chương trắng là đáng giá. Sau khi ăn điểm tâm, tất nhiên tiếp theo sẽ là thời gian lên lớp. Giảng đường của năm nhất tại lầu 1 tòa dạy học chính. Căn cứ theo lịch học thì chỉ có buổi sáng là khóa học chung. Những thời gian khác đều là các hệ tự sắp xếp chương trình học và các học viên tự tu luyện. Chính như viện trưởng ngoại viện Anh Lạc Hồng đã nói, học viện Sử Lai Khắc dạy học đúng là khá lỏng lèo. nhưng càng như vậy thì những học viên này lại càng phải nỗ lực, bởi ai cũng không muốn bị đào thải, vậy chỉ có thể liều mạng nỗ lực. Không chỉ Lưu Phong và Tiền Lỗi bọn hắn nghĩ đến việc nỗ lực trong lúc người khác nghỉ ngơi, mà thực chất thì mọi học viên khác đều nghĩ như vậy, nhất là người có thực lực hơi yếu thì lại càng phải như vậy. Dựa theo hướng dẫn từ hồn đạo thông tin, Lam Hiên Vũ một đường chạy tới tòa dạy học chính. Khoảng cách này thật sự là có chút xa, từ ký túc xá chạy tới vẫn cần một chút thời gian, mà trong quá trình chạy này, hắn lại phát hiện thêm một vấn đề, năng lượng sinh mệnh nồng đậm đúng là có trợ giúp tu luyện, nhưng trong quá trình chạy thì hô hấp lại không có tốt như vậy. Hắn còn khá tốt, bởi vì hắn là người có thể chất thân hòa độ năng lượng sinh mệnh, cho nên tốc độ chuyển hóa của năng lượng sinh mệnh ở trong cơ thể hắn là rất nhanh. Lúc bước vào tòa dạy học chính, hắn thấy những người đã tới đều là đỏ mặt thở hổn hển, có rất nhiều người còn chưa chạy tới. Phạm vi của học viện Sử Lai khác thật sự không quá thích hợp cho việc chạy bộ. Trong khoảng thời gian thi vòng 2 thì mọi người còn không quá quan tâm tới chuyện này, cho nên cũng chưa ai phát hiện, hiện tại cảm thụ thật sự thì mới thấy rõ. Khó trách mấy người lăng y y đều lái xe, học viện có hồn đạo xe buýt cũng chính bởi cái nguyên nhân này. Nếu nói chuyện này ra ngoài, không biết có bị học viên của những tinh cầu khác cười cho hay không. Năng lượng sinh mệnh nơi này lại có thể nồng đậm đến mức chạy bộ cũng phải chịu ảnh hưởng. Nhưng Lam Hiên Vũ cũng không có ý định mua xe, bởi hắn cũng có thể hấp thụ thêm một chút năng lượng sinh mệnh trong quá trình chạy. Hắn đã để viên huy chương đen lại phòng minh tử. Khi hắn không ở đó, huy chương đen sẽ tự động hấp thu năng lượng sinh mệnh. Như vậy thì hẳn là tốc độ khôi phục của nó có thể đạt tới mức nhanh nhất. Hắn không biết đường lão sư sẽ dẫn hắn đi đổi lấy loại tài nguyên tu luyện thể nào. Hy vọng sẽ liên quan tới năng lượng sinh mệnh. Hình như ý trong câu nói ngày hôm qua của lão sư cũng chính là như vậy. Toàn lớp 36 học viên, nhưng lại có tới 16 người đến muộn. Khi Lam Hiên Vũ tiến đến giảng đường, hắn liền thấy người đứng trên bục giảng chính là Tiếu Khải hình như tiêu khải cũng đã sớm dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống như vậy nên lúc này chiếc bảng đen sau lưng hắn có một hàng chữ duy nhất lên lớp trễ phạt một viên huy chương trắng khi thấy hàng chữ này những người chạy tới kịp thời đều không khỏi lộ vẻ mặt may mắn mà những người đến trễ lại đều nhăn nhó như trái khổ qua thế này cũng trách bọn hắn được ư ai biết trong học viện không thích hợp chạy bộ như vậy đâu chứ những người đến trễ có cả nhóm ba người của băng thiên lương lúc này sắc mặt ba người bọn họ đều hết sức khó coi may mắn là thu hoạch lúc trước của bọn hắn cũng không ít Lam Mộng Cầm và Đống Thiên Thu đã tới từ sớm, Nguyên Ân Huy Huy cũng đã đến trước. Lưu Phong còn tới muộn hơn cả Lam Hiên Vũ, hắn nhìn qua có chút mỏi mệt, vừa tới chỗ ngồi liền lập tức nằm gục xuống bàn. Điều làm Lam Hiên Vũ có chút kinh ngạc chính là, khi người thứ 35 đi vào giảng đường, hắn vẫn không nhìn thấy bóng dáng tiền lỗi. Mập mạp này làm sao còn chưa tới? Hắn có chút hối hận, đáng ra buổi sáng phải gọi bọn hắn một chút, phải nộp phạt một viên huy chương trắng đó. Được rồi, người đã đến đông đủ. Mấy chữ trên bảng các ngươi cũng đều đã thấy. Sau khi tan học thì tới phòng giáo vụ nộp huy chương. Nếu không chủ động giao nộp Vậy sau này các ngươi hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị khấu trừ gấp đôi Làm thế nào thì tự nghĩ đi Không cần phải nói mấy câu không biết trong học viện không thích hợp chạy bộ Quy củ của học viện chính là như thế Ngoại trừ tiền lỗi xin nghỉ phép Tất cả đều bị đối xử như nhau Được rồi, cứ như vậy đi, bắt đầu lên lớp Tiêu khải giải nói đơn giản trực tiếp Cũng làm cho tất cả những người muốn giải thích đều phải im bặt Mọi lời hoan nghênh chào mừng cũng được nói từ hôm qua rồi Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là đệ tử của Học viện Sử Lai khác. Trước hết ta nhấn mạnh mấy cái kỷ luật. Đầu tiên, ở trong học viện, nhất định phải mặc đồng phục học viện. Nếu không thì mỗi lần phát hiện phạt một viên huy chương trắng. Thứ hai, khóa học chung này không cho phép đến trễ, hậu quả các ngươi cũng đã thấy. Hôm nay là lần đầu tiên, lần sau còn đến trễ thì bất luận lão sư nào cũng sẽ không chờ các ngươi, sẽ trực tiếp dạy học. Những tri thức bị thiếu thì tự nghĩ biện pháp tiêu huy chương mà học bù. Thứ ba, trong học viện không cho phép ẩu đả đánh nhau. Muốn đánh cũng được đi khoang thuyền mô phỏng, thế giới đấu la mặc tùy cho các người đánh. Sau khi trở thành một thành viên của Sử Lai like khác, vị trí thế giới đấu la của các ngươi sẽ được mở rộng hoàn toàn thành thế giới đấu la chính thức. Các ngươi sẽ được toàn bộ quyền hạn trong đó. Trong phạm vi hợp lý thì muốn làm gì cũng được, điều kiện tiên quyết là không thể vi phạm quy tắc thế giới đấu la. Phạm tội trong thế giới đấu la sẽ bị luận xử như ngoài thế giới thực, hoặc các ngươi cũng có thể thuê sàn đấu của học viện cùng lão sư làm trọng tài để tiến hành đối chiến. Ngoài ra cũng không có yêu cầu đặc thù gì, muốn biết rõ hơn thì tự mình đi thăm dò. Ta sẽ không nói nhiều về vấn đề này ở đây. Năm học thứ nhất, ta phụ trách dạy các ngươi về chương trình học đấu khải sư, chủ yếu là để cho các ngươi hiểu rõ như thế nào mới có thể trở thành một đấu khải sư chân chính, muốn trở thành đấu khải sư cần chuẩn bị những gì, tích lũy những loại tài nguyên gì, cùng với đó là các tri thức liên quan. Ta có thể nói sớm cho các ngươi biết về yêu cầu sát hạch năm 2. Sau khi năm thứ 2 kết thúc sẽ có một sát hạch cố định, đó chính là phải có được cho mình một bộ nhất tinh đấu khải, cũng chính là nhất tự đấu khải. Nói cách khác, các ngươi có thời gian 2 năm học tập chuẩn bị và chế tạo đấu khải đến lúc đó kết thúc không thành vậy cũng chỉ có thể rời khỏi sử lai like khác nghe tiểu khải nói vậy biểu lộ tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc ngay cả lưu phong đang mệt mỏi gục xuống lúc trước cũng ngồi thẳng dậy hai năm sau bọn hắn cũng tới khoảng 14 tuổi phải trở thành nhất tự đấu khải sư đấy đó là yêu cầu của sử lai like khác đúng vậy đây là sử lai like khác tiểu khải nói còn có một chỉ tiêu cứng ta có thể tiết lộ cho các người đó là tới năm 6, khi kết thúc chương trình học ngoại viện nếu muốn tham gia sát hạch vào nội viện Vậy cơ sở tiêu chuẩn là phải trở thành tam tự đấu khải sư, hồn lực tiêu chuẩn là 70 cấp, nếu không đạt được thì ngay cả tư cách nhận sát hạch cũng không có. Cho nên khóa học này có trọng yếu hay không, tự các ngươi phán đoán." Lam Hiên Vũ thầm nghĩ trong lòng, vị này còn kiêu ngạo nữa à? Thế này mà còn phải phán đoán ư? Ngài đã nói đến rõ ràng như vậy. Chỉ là không biết hệ chỉ huy không gian của mình, Tới lúc sát hạch nội viện có dùng tiêu chuẩn như vậy hay không. Trong lòng Lam Hiên Vũ vừa sinh ra ý nghĩ này, liền nghe Tiêu Khải nói, "Những tiêu chuẩn này là nhằm vào tất cả các ngành học tại học viện sử lai khác trở thành đấu khải sư chính là cơ sở để học tập tất cả mọi ngành học không có thực lực đủ mạnh làm sao có thể chống đỡ các ngươi tiến hành học tập phương diện khác thực lực là trụ cột của tất cả cho nên dù chính lão sư của các ngươi cũng không có cách nào mở ra lối riêng để cho các ngươi tiến nhập nội viện hẳn là các ngươi đều đã nghe nói về nội viện sử lai khác đó là một nơi có thể làm cho các ngươi lột xác triệt để nhưng có lẽ các ngươi cũng không hoàn toàn biết nội viện có ý nghĩa gì và cũng không biết nội viện ở nơi nào tiêu khải vừa nói đột nhiên nhấc ngón tay chỉ lên trời thản nhiên nói thấy hải thần hồ bên ngoài chứ. Vĩnh Hằng Chi Thụ giữa hải thần hồ chính là sinh mệnh hạch tâm của toàn bộ hành tinh mẹ. Đó là do những tiền bối học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn trăm cây ngàn đắng mới làm nó một lần nữa mọc dễ nảy mầm. Cũng đã phải thôn phệ nguyên một vị diện muốn xâm lược hành tinh mẹ, nhờ đó mới hoàn toàn được như hiện tại. Tán cây Vĩnh Hằng Chi Thụ vô cùng to lớn, phía trên đó có một tòa thành thị được gọi là Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Nơi đó mới thật sự là Sử Lai Khắc, cũng là vị trí nội viện Sử Lai Khắc, trước khi trở thành đệ tử nội viện Bất luận ngươi có công trạng lớn thế nào cũng không thể đi tới nơi đó. Cho dù các ngươi có thu được huy chương cấp cao tới mức nào cũng không có khả năng. Chỉ khi trở thành đệ tử nội viện thì các ngươi mới có thể. Vĩnh Hằng Thiên Không Thành Ư, mấy chữ này vừa ra, tất cả những học viên mới đều không khỏi thẳng tắp sống lưng. Dù kiêu ngạo như Lam Mộng Cầm, giờ khắc này cũng không nhịn được mà lộ vẻ vẻ phấn khởi. Đây chính là Vĩnh Hằng Thiên Không Thành tồn tại trong truyền thuyết đấy. Không có ai biết nơi đó có cái gì. Truyền thuyết nói nơi đó có cường giả thần cấp chân chính. Thì ra nội viện sử lai khác nội viện là ở chỗ này. Lam Hiên Vũ còn nhớ rõ, khi mình nhìn xuống từ khâu trung, chỉ có thể thấy được một tán cây khổng lồ, cũng không thể thấy được cảnh vật trên đó, luôn là một mảnh mây mù hư ảo. Vậy mà nơi đó lại có một tòa thành thị, đây là hạng kiến trúc hoành tráng tới mức nào chứ? Trong lòng Lam Hiên Vũ lập tức sinh ra niềm hướng tới mãnh liệt, nội viện, ta nhất định phải trở thành đệ tử nội viện. Không phải mộng tưởng của quý lão sư chính là tiến vào nội viện Sử Lai Khắc ư? Điều này khiến Lam Hiên Vũ không khỏi nghĩ tới vị đệ tử nội viện Sử Lai Khắc từng tới học viện Thiên La lúc trước. Lúc đó tất cả lão sư của học viện Thiên La đều rất tôn kính đối với hắn, cũng bởi hắn tới từ nội viện sử lai khác. Đề tài bên ngoài đã nói nhiều như vậy, bắt đầu lên lớp, hẳn là các ngươi đều đã có những hiểu biết nhất định đối với Đấu Khải. Đấu Khải thực chất là một loại áo giáp, có người nói là một loại cơ giáp, không hoàn toàn đúng, cũng không phải hoàn toàn sai, phải xem sự nhận biết của mỗi người đối với Đấu Khải. Mà hiện tại ta nói cho đúng, Đấu Khải là một phần sinh mệnh của thân thể chúng ta, tựa như chân tay của ngươi. Nó sẽ bảo hộ an toàn, tăng cường thực lực cho chúng ta, lúc ngươi cần nhất Nó chính là đồng bạn ngươi có thể dựa vào nhất. Mà điều chúng ta muốn làm, đó chính là không ngừng làm nó trở nên càng thêm cường đại, càng thêm đáng tin. Cứ như vậy, chúng ta cũng sẽ theo đó mà trở nên mạnh mẽ. Từ vạn năm trước, trước khi năng lượng hành tinh mẹ được tiến hóa, cấp bậc cao nhất của đấu khải là cấp 4, cũng chính là tứ tự đấu khải. Hiện tại được gọi là tứ tinh đấu khải. Hiện tại nương theo hành tinh mẹ tiến hóa, những phương thức tinh luyện kim loại hiếm đã có tiến bộ, cấp độ đấu khải đã gia tăng đến lục tinh, cũng chính là lục tự đấu khải dĩ nhiên ngũ tự và lục tự đấu khải không phải là thứ các ngươi cần nghĩ tới trong hiện tại. cho dù là ngũ tự đấu khải cũng phải đạt mức cực hạn đấu la mới có thể có được. trước kia nhất tự đấu khải là độc lập bên ngoài cơ thể, tồn tại cùng loại với áo giáp, tới lúc sử dụng thậm chí còn phải tự mặc. đến nhị tự thì đấu khải mới có thể dung hợp với huyết mạch cùng hồn lực, chỉ để trở thành một bộ phận thân thể. mà bây giờ cách làm tân tiến nhất là bắt đầu luôn từ nhất tự đấu khải, chế tác theo phương thức có thể dung hợp với thân thể của mình. thông qua nghiên cứu chúng ta đã phát hiện Thời gian đấu khải được huyết mạch cùng hồn lực tẩm bổ càng dài, vậy độ phù hợp với hồn sư sẽ trở nên càng cao. Thời gian dài nhận tẩm bổ, thậm chí đấu khải sẽ có khả năng tự động tiến hóa, dĩ nhiên phải do huyết mạch và hồn lực của hồn sư đủ mạnh mới được. Như vậy, chế tạo đấu khải, các ngươi sẽ phải làm gì đây? Việc chế tác đấu khải chia làm 3 quá trình, đó là thiết kế, rèn đúc và khắc họa hạch tâm pháp trận. Ba quá trình đều cực kỳ trọng yếu, cũng liên quan đến ba nghề phụ trợ đấu khải sư. Ngoại trừ ba cái này thì còn có sửa chữa đấu khải. Tổng cộng 4 nghề phụ trợ đã được truyền thừa qua vạn năm. Tại học viện Sử Lai khác chúng ta đã từng có thiên tài đồng thời học tập chương trình học của bốn loại nghề nghiệp này. Cuối cùng đã chế tạo ra một bộ đấu khải hoàn toàn phù hợp với mình, uy năng vượt xa những đấu khải đồng cấp khác. Đây là bởi vì hắn quá quen thuộc với đấu khải. Nhưng học viện cũng không khuyến khích cách làm này bởi vì quá lãng phí sức lực đến mức không thể tu luyện như người bình thường. Thế nhưng, muốn trở thành một đấu khải sư thì các ngươi phải lựa chọn ít nhất một cái nghề phụ trợ nếu các ngươi không tham dự việc chế tác đấu khải của chính mình, vậy sẽ vô phương nắm giữ tinh túy của nó. trong vòng hai năm tới, năm thứ nhất, điều các ngươi cần làm được là chọn cho tốt nghề phụ trợ mình muốn học tập, đồng thời đi đến một trình độ nhất định, ít nhất phải có thể chế tác nhất tự đấu khải. đồng thời, trong năm ấy, các ngươi còn cần nghĩ kỹ phương hướng đấu khải của mình, tuyệt đối không nên coi nhẹ chỉ vì nó là nhất tự đấu khải. mặc dù sau này có thể sửa đổi hướng đi, nhưng một khi phương hướng của nhất tự đấu khải xuất hiện sai lầm, vậy thì sau đó có thay đổi cũng thiếu đi sự tầm bổ trước đó được không bù mất. Định tốt phương hướng càng sớm thì càng có thể tiết kiệm thời gian. Đối với hồn sư, trước 40 tuổi chính là thời gian hoàng kim để tu luyện. Qua 40 tuổi, tốc độ tăng lên sẽ giảm sút trên phạm vi lớn, tu luyện làm nhiều công ít. Đến năm thứ hai, các ngươi sẽ cần rèn luyện lẫn nhau, tìm đồng bạn cùng chế tác đấu khải, mãi đến khi đấu khải thành hình. Ta nói những thứ này các ngươi đều hiểu chứ? Có điểm nào không hiểu, hiện tại có thể hỏi. Lam Hiên Vũ không chút do dự giơ tay lên. Thưa lão sư." Tiêu Khải gật đầu một cái, "Ngươi nói đi." Lam Hiên Vũ nói Viếu lão sư, nếu là như thế, vậy sự lựa chọn nghề phụ trợ của ta cùng những bạn học là sẽ phải khác nhau. Để có thể trợ giúp lẫn nhau ư? Không sai, bình thường là làm như vậy. Tương đối mà nói, trong bốn loại nghề phụ trợ thì khó khăn nhất là rèn, sau đó là thiết kế. Khắc họa hạch tâm pháp trận là đơn giản nhất, bởi vì hiện nay đã có rất nhiều kinh nghiệm của các bậc tiền bối, có nhiều bản vẽ tham khảo. Rèn đúc cần thiên phú, thiết kế thì cần linh cảm, còn sửa chữa sẽ phải hiểu sơ qua tất cả ba loại kia, tương đối hỗn tạp. Đệ tử sở lai khác bình thường sẽ không học tập sửa chữa. Nghề này có trường học chuyên môn. Vâng, ta hiểu rồi." Lam Hiên Vũ ngồi xuống, hắn thẩm mỹ. mình cùng Lưu Phong và Tiền Lỗi vừa vặn chọn ba loại nghề phụ trợ, nhưng nên chọn như thế nào đây? Thiết kế, chế tác cùng rèn đúc, mình nên chọn cái nào mới tốt?" Lưu Phong ngồi ngay ở bên cạnh hắn, thấp giọng nói, "Ta kém nhất, có lẽ chọn khắc họa hạch tâm pháp trận đi." Thiết kế cùng rèn đúc liền dựa vào ngươi cùng mập mạp. Các ngươi có tinh thần lực cao, hẳn là sẽ dễ tiếp thu hơn." Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, "Được." Hắn biết Lưu Phong không phải đang từ chối. Đúng là hắn tự biết mình tới mức nào. Mà Lưu Phong cũng cần nhiều thời gian hơn về mặt tu luyện. Tiêu Khải nói, còn ai có vấn đề không? Đúng rồi, có chuyện suýt nữa quên mất. Các ngươi đã là một lớp học, một tập thể, vì vậy nên sẽ cần phải có ban cán bộ. Sự lai khác tương đối đơn giản, ban cán bộ chỉ có hai người, đó là lớp trưởng cùng lớp phó. Lớp trưởng phụ trách chỉ huy toàn lớp thống nhất hành động, đại biểu học viên liên lạc với các lão sư. Lớp phó phụ trách một vài sự vụ thông thường, hỗ trợ lớp trưởng quản lý toàn lớp chúng ta thực hành chế độ ban cán bộ luân phiên trực ban mỗi tháng đổi một lần tháng thứ nhất cứ lấy người có thành tích tốt nhất của đợt sát hạch tổng hợp đi Lam Hiên Vũ làm lớp trưởng Nguyên Ân Huy huy lớp phó một vòng luân phiên thì đại khái sẽ qua thời gian một năm về sau mọi người bỏ phiếu lại tuyển cử lớp trưởng cùng lớp phó người nào cảm thấy mình có năng lực thì tận khả năng mà bày ra trong lúc mình đang nhậm chức nhớ lời ta một lớp trưởng có thể giúp các bạn học giành được lợi ích cùng tài nguyên đó mới là lớp trưởng hợp cách thời điểm hắn nói câu sau cùng cố liếc Lam Hiên Vũ một cái Năng lực chỉ huy của Lam Hiên Vũ đã được thể hiện vô cùng tốt trong đợt khảo sát tổng hợp, mà trong toàn lớp 36 học viên, nếu tính cả ba người Lý Hãn, Lý Bân cùng Gia Vũ, vậy ít nhất sẽ có 10 người ủng hộ hắn. Hắn làm lớp trưởng cũng thực sự là thực chí danh quy. Vấn đề duy nhất chỉ là thực lực cá nhân khá yếu, hồn lực chỉ có 23 cấp, quả thực có chút khó làm người ta phải phục tùng. Chế độ luân phiên trực ban là truyền thống của học viện Sử Lai Khắc, dạng này có thể làm cho mỗi học viên đều có cơ hội thể hiện chính mình. Lớp trưởng ư? Lam Hiên Vũ ngẩn người, Đối với cái này hắn cũng không quá để ý, bởi vì hắn cho rằng cố gắng tăng cao thực lực mới là việc trọng yếu nhất. Tiêu Khải nói, lớp trưởng mỗi tháng có thể nhận 3 viên huy chương trắng, lớp phó 2 viên, sau này sẽ có gia tăng, nghe xong lời này hai mắt Lam Hiên Vũ lập tức phát sáng lên. Mỗi tháng 3 viên huy chương trắng ư, đây chính là 3 tháng phí ăn ở đấy. Nếu có thể một mực làm lớp trưởng, vậy một năm liền có 36 viên huy chương trắng, hoàn toàn đủ phí ăn ở cho hắn cùng Lưu Phong, tiền lỗi. Lam Mộng Cầm đột nhiên nói, lão sư, thế này không công bằng nha dựa theo lời ngài giải thích vậy người đứng hạng số chẵn trong khảo sát tổng hợp sẽ chỉ có thể làm lớp phó thôi ư tiêu khải mỉm cười nói cái này đơn giản nếu lớp phó cảm thấy mình mạnh hơn lớp trưởng thì có thể khiêu chiến khiêu chiến thành công thì hai người đổi vị trí tại sử lai khác thực lực luôn là thứ trọng yếu nhất nghe hắn nói như vậy lam hiên vũ vô thức nhìn về phía nguyên ân huy huy nhưng nguyên ân huy huy lại vội vàng lắc đầu liên tục ra hiệu mình sẽ không khiêu chiến hắn trong lòng lam hiên vũ không khỏi có chút vui mừng nếu đó là lam mộng cầm chỉ sợ nàng sẽ trực tiếp khiêu chiến mình rồi, mà với thực lực bây giờ của mình thì khẳng định sẽ không phải đối thủ của nàng. Dù có dùng võ hồn dung hợp kỹ cũng không được, thực lực chênh lệch quá xa. Chờ mình tới tam hoàn, nói không chừng sẽ có khả năng thử một chút. Mấu chốt vẫn phải nỗ lực đề thăng thực lực của mình mới được. Tiêu Khải tiếp tục giảng bài, hôm nay hắn giảng đều là kiến thức căn bản liên quan tới đấu khải. Sau giờ học, Lam Hiên Vũ thừa dịp Tiêu Khải còn chưa đi, vội vàng tới trước mặt hắn, hỏi: "Tiểu lão sư, tiền lỗi hôm nay làm sao xin nghỉ vậy? Giờ hắn đang ở đâu ạ?" Tiêu Khải nói: "Lão sư tiền lỗi xin nghỉ cho hắn, đang tiến hành một chút tu luyện đặc thù, không cần lo lắng. Hiên Vũ, tháng này ngươi là lớp trưởng, có một vài khóa học công cộng cần ngươi tới tổ chức mọi người lên lớp. Chương trình học sáng mai cũng là như vậy, đến lúc đó ngươi tới chỉ huy." "Vâng." Lam Hiên Vũ nhớ lại lịch học, khóa công cộng ngày mai chỉ ghi là thế giới đấu la, cụ thể làm gì thì cũng không nói, hẳn là học trong khoang thuyền mô phỏng, cũng không cần chạy đến tận bên này. Lát nữa về phải điều chỉnh khoang thuyền mô phỏng cho tốt mới được. Buổi chiều hắn còn muốn tới trung tâm không gian Xem vị Đường lão sư kia có gì muốn dạy dỗ mình không. Hôm qua sau khi hắn trở về, khoang thuyền mô phỏng chiến cơ không gian đã được lắp đặt hoàn tất, hôm nay đã có thể sử dụng. Không biết Đường lão sư có làm chiến cơ khiêu khích tiếp một lần nữa hay không. Vừa nghĩ tới tình huống lần trước, trong lòng của hắn lại có chút ám ảnh. Thực ra thứ Lam Hiên Vũ đang mong chờ nhất là đi đổi tài nguyên tu luyện, hắn còn chưa từng tới trung tâm trao đổi bao giờ đây. Lưu Phong không đợi Lam Hiên Vũ, hắn vội vàng quay trở lại ký túc xá. Lưu Phong có nhiệm vụ của mình, Tiêu Khải nói sẽ chiều hôm nay Lưu Phong phải đi qua tìm hắn mà ngay cả Lưu Phong cũng không nghĩ lão sư của mình lại là chủ nhiệm lớp, cái này khiến trong lòng Lưu Phong cũng dễ chịu hơn một chút, điều kiện tiên quyết là không suy nghĩ tới việc mình đang thiếu nợ. Trở lại ký túc xá, Lam Hiên Vũ vội vàng ăn cơm trưa, điều chỉnh tốt khoang thuyền mô phỏng, sau đó liền đến phòng minh tưởng kiểm tra viên huy chương đen kia. Quả nhiên, huy chương đen qua nửa ngày thời gian khôi phục, năng lượng sinh mệnh trên nó rõ ràng đã trở nên nồng đậm hơn một chút, nhưng so với lúc mới đầu thì còn kém rất nhiều. Theo theo tốc độ này chỉ sợ phải có thời gian 10 ngày mới có thể khôi phục hoàn toàn. Lam Hiên Vũ thầm nghĩ, buổi chiều hỏi lão sư một chút, xem có biện pháp gì để nó tăng tốc hồi phục hay không. Vừa nghĩ tới phương thức tu luyện hoàn toàn mới do mình sáng tạo, Lam Hiên Vũ lại có chút nôn nóng. Loại phương thức tu luyện này thật sự quá thích hợp với bản thân, cũng tăng lên rất nhanh chóng. Từ khi Lam Hiên Vũ tới Sử Lai like Khắc, hắn luôn có một loại cảm giác cấp bách, mà loại cảm giác này lại xuất hiện vô cùng bất tri bất giác. Bên người đều là những bạn học có mức hồn lực vượt xa mình. Tiêu Khải lão sư nói không sai, tại Sử Lai like Khắc thì thực lực chính là tất cả mặc dù năng lực chỉ huy của mình vẫn được, năng lực phụ trợ cũng tốt, nhưng dù sao đó cũng không phải thực lực chiến đấu chân chính. Muốn đi được càng xa, muốn mục mực bảo trì vị trí thứ nhất, vậy sẽ phải tăng lên nhiều hơn nữa mới được. Sau khi ngồi một lát trong phòng minh tưởng để trạng thái tinh thần khôi phục lại mức tốt nhất, sau đó hắn mới bấm hồn đạo thông tin. Lão sư, bây giờ con đi qua tìm ngài được không? Âm thanh đường chấn hoa truyền đến, ngươi đi thẳng đến trung tâm trao đổi đi, ta ở đó chờ ngươi. Vâng. Lam Hiên Vũ đáp một tiếng, không dám chậm trễ, vừa ra khỏi ký túc xá liền chạy nhanh nương theo hướng dẫn của hồn đạo thông tin hắn chạy thẳng đến trung tâm trao đổi từ xa xa có thể thấy tòa kiến trúc khổng lồ trung tâm trao đổi này trông như một cái ống đựng bút toàn thân là hình trụ tròn đỉnh chóp giống như đang lõm xuống phía trong nơi này cao chí ít cũng phải 30 tầng hơn hẳn những những kiến trúc khác xung quanh phải biết độ cao của những công trình kiến trúc tại thành sử lai khác luôn phải hạn chế loại độ cao này khá hiếm thấy mà nó lại chiếm diện tích không nhỏ so với tòa dạy học chính thì lớn hơn rất nhiều tới đây lam hiên vũ thấy được khá nhiều đệ tử sử lai khác tất cả mọi người đều mặc đồng phục, ra vào không ngớt. Người đi ra từ bên trong thì phần lớn đều mang vẻ vui mừng trên mặt, mà người muốn đi vào thì hầu hết là một bộ dáng vẻ không nỡ. Trên bức tường ngoài của tòa kiến trúc này có vài chữ to, trung tâm trao đổi, nhiệm vụ. Đúng vậy, nơi này không chỉ là trung tâm trao đổi mà còn là trung tâm nhiệm vụ. Tiếp nhận nhiệm vụ của học viện cũng đều là tại đây. Đi vào cửa chính, bên trong là một đại sảnh rộng lớn. Sau khi vào đến nơi này, Lam Hiên Vũ lại càng thấy kiến trúc này thật sự quá giống một cái ống đựng bút. Toàn bộ kiến trúc bên trong là trống rỗng ngẩng đầu nhìn lên trên là có thể thấy trực tiếp bầu trời, hình như có một tầng năng lượng hoặc pha lê tại đỉnh chót, nhưng từ góc độ của hắn thì không thể thấy rõ ràng. Trong kiến trúc có tầng vòng hướng lên đỉnh, có tới 16 bộ thang máy ngắm cảnh pha lê, vô cùng hiện đại. Thực sự là khác một trời một vực với những kiến trúc cổ điển thường thấy của học viện Sử Lai khác. Giọng nói của Đường Chấn Hoa bất chợt truyền đến, "Có phải cảm thấy lối kiến trúc của trung tâm trao đổi này rất kỳ quái hay không? Ý nghĩa của thiết kế này đến từ bốn chữ, đó là X ngồi đáy giếng." Đây là đang nhắc nhở các ngươi, vô luận lúc nào cũng không thể mù quáng tự mãn như ếch ngồi đáy giếng." Lam Hiên Vũ vội vàng quay người. Hình như quần áo của lão sư vẫn chưa thay đổi, vẫn y nguyên một dạng ngày hôm qua, ngay cả kiểu tóc cũng không kém bao nhiêu. Trong tay hắn đang cầm là cái gì? Không phải là chai rượu đó chứ? "Đi theo ta." Đường Chấn Hoa vẫy vẫy tay, sau đó bước đến hướng một bộ thang máy. Lam Hiên Vũ vừa đi theo hắn, một bên ngó nghiêng chung quanh. Hai bên tầng này đều có quầy hàng hình vòng cung, trong mỗi quầy đều có mấy chục phân khu dưới đất là phần chia như ô quạt với những màu sắc rực rỡ hẳn là dùng màu sắc khác nhau để phân biệt tất cả có 7 loại màu sắc quầy nhiệm vụ hay quầy trao đổi cũng đều giống nhau cũng là những màu sắc quen thuộc nhất với hồn sư màu trắng màu vàng màu tím màu đen màu đỏ còn có màu vàng cam màu vàng kim hai loại màu sắc cuối này là có ý gì nhưng các quầy có hai loại màu này đều không có người đường chấn hoa lắc lắc hồn đạo thông tin trước thang máy một thoáng rất nhanh cửa thang máy lập tức mở ra đường chấn hoa mang theo lam hiên vũ đi vào hắn ấn số năm Thang máy đi rất nhanh mà bình ổn, một thoáng liền mang bọn hắn lên tới lầu năm. Hai người bước ra, một bên hành lang là tường pha lê, có thể thấy sân vườn to lớn bên ngoài. Một bên khác thì là từng cánh cửa kim loại, phía trên có biển hiệu. Đường Chấn Hoa mang Lam Hiên Vũ đi tới trước một cánh cửa mang tên phòng khách quý số 3. Hắn lại đưa hồn đạo thông tin ra lắc lắc trước cửa phòng, cửa kim loại mở ra, bên trong truyền tới một giọng nói: "Lão sư, ngài tới rồi ư?" Một tên thanh niên nhìn qua 27-28 tuổi tiến lên đón từ bên trong, hắn mặt mỉm cười, cũng mặc đồng phục khác biệt chính là hắn mặc đồng phục màu đỏ, nơi ngực trái có một phù hiệu quái vật sử lai khác màu bạc. nhìn lại bộ đồng phục xanh lá trên người mình, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu. màu đỏ cùng màu xanh lá ư? đồng phục học viện thiết kế cái kiểu quỷ gì vậy? có vẻ thanh niên kia cũng nhìn ra tâm tư của hắn, không khỏi cười nói: tiểu sư đệ, ngươi trông rất phong nhã đó nha. người được mặc đồng phục sử lai khác chính là vinh quang tuyệt đối. đây là truyền thống mấy vạn năm được lưu truyền từ vô số học trưởng cùng các bậc tiền bối. vâng, tiểu sư đệ ư? Lam Hiên Vũ hơi có chút kinh ngạc. Đường Chấn Hoa nói: "Đây là đại sư huynh của ngươi, tên là Tần Trường An. Ngươi có tổng cộng 6 sư huynh, sư tỷ còn sống. Hiện tại chỉ có đại sư huynh cùng lục sư tỷ đang ở trong học viện, những người khác đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Còn việc trao đổi thì ở chỗ này của hắn là tương đối dễ dàng." Lúc này Lam Hiên Vũ hiểu được, thì ra nơi này chính là phòng khách quý của trung tâm trao đổi, mà vị đại sư huynh này của mình hẳn là người phụ trách căn phòng khách quý này, vậy thật sự là quá thuận tiện rồi. Nhìn lại chai rượu trong tay lão sư một chút, Lam Hiên Vũ cũng thấy hắn không đến mức không đáng tin cậy. "Chào đại sư huynh, đệ là Lam Hiên Vũ, về sau xin huynh chiếu cố nhiều." Lam Hiên Vũ có tướng mạo rất đẹp, lại là một bộ dáng nhu thuận. Dưới tình huống bình thường thì hắn sẽ luôn có thể dễ dàng gây hảo cảm, nhưng biểu lộ của Tần Trường An lại có chút quái dị. "Tiểu sư đệ à, ở chỗ này của sư huynh thì đệ cứ tự nhiên một chút đi, không cần khách khí đâu." Lam Hiên Vũ ngẩn người, hắn có khách khí gì đâu chứ? Đường Trấn Hoa thản nhiên nói, "Những đệ tử ta thu nhận thì sẽ không có một ai là bình thường." hoặc là trong ngoài không đồng đều, hoặc là hâm hấp ngào đá. Ngươi biểu hiện được bình thường như thế thì chính là gã không bình thường nhất đấy." Khóe miệng Lam Hiên Vũ khẽ nhăn một cái, hắn thầm nghĩ, "Vậy ta là trong ngoài không đồng đều hay hâm hấp vậy?" "Lão sư, ngài ngồi đi." Tần Trường An cười híp mắt nói, sau đó làm cái thủ thế mời, Đường Chấn Hoa đi đến một bên ngồi xuống. Lúc này Lam Hiên Vũ mới quan sát căn phòng khách quý này một chút. Phòng khách quý rất lớn, có tới 200 mét vuông, trang hoàng đẹp đẽ nhưng cũng rất đơn giản. Có một dãy ghế sofa cực kỳ thoải mái dễ chịu, một cái bàn lớn bên cạnh là một màn hình khổng lồ chiếm hết nguyên một mặt vách tường phía trên có từng dãy chữ đang nhảy lam hiên vũ nhìn một chút những chữ này đều đang biểu hiện các loại hình nhiệm vụ hẳn là màn hình nhiệm vụ rồi tiểu sư đệ đệ cũng ngồi đi tần trường an kéo lam hiên vũ tới ghế sau đó quay người nói với đường chấn hoa lão sư qua mấy ngày nữa có khả năng con cũng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đường chấn hoa sững sốt một chút lông mày khẽ cau lại nghĩ kỹ rồi chứ tần trường an khẽ gật đầu con nghĩ kỹ rồi ban đầu con cũng đã sớm muốn đi Nhưng luôn cảm thấy trước hết nên tích lũy nhiều kinh nghiệm một chút, hiện tại đã có chút nắm chắc, Đường Chấn Hoa thản nhiên nói, "Tốt, vậy ngươi cứ đi đi." Vành mắt Tần Trường An đỏ lên, "Con chỉ có chút không nỡ bỏ ngài." Tiểu Lục Nhi lại hơi điên, "Nếu con cũng đi, vậy ngay cả người chăm sóc ngài cũng không có." Đường Chấn Hoa tức giận nói, "Đừng nói nhảm, ngươi giặt quần áo hay làm cơm cho ta rồi ư? Ngươi chăm sóc ta cái gì rồi hả? Có gì nói thẳng ra đi." Tần Trường An xoa xoa đôi bàn tay, có chút khó khăn nói, "Lão sư, ngài xem, bộ kia của ngài hắn mới nói đến đây, đường chấn hoa lập tức đưa tay cắt ngang, bớt dùng cái trò này đi. ta biết tiểu tử ngươi không có chút ý tốt gì rồi, nghĩ cũng đừng nghĩ. lần trước ngươi làm phế luôn cái cơ giáp của ta, lúc về lại nói với ta là làm thí nghiệm, giờ còn muốn mượn ư, được rồi, trước hết bồi thường tổn thất lần trước, không cần quá nhiều, một viên huy chương đen là được. ta sẽ suy tính một chút xem có nên cho ngươi mượn hay không. ạc ạc, thôi nói việc của tiểu sư đệ trước đi. tiểu sư đệ, đến đây đi, sư huynh giới thiệu cho đệ một chút về trung tâm trao đổi. Tân Trường An chuyển hướng sang Lam Hiên Vũ, lại đổi về bộ dáng ôn tồn lễ độ lúc trước, mặt mỉm cười. Cái tốc độ trở mặt này phải nói là nhanh hơn lật bánh tráng trộn. Hiện tại Lam Hiên Vũ rất muốn nói một câu với vị đại sư này huynh này, đừng muốn rìu qua mắt thợ trước mặt tiểu đệ. Đường lão sư dạy hệ diễn viên hay sao vậy? Tân Trường An nói, tại lầu một đệ cũng thấy đấy. Trong trung tâm trao đổi thì cấp bậc khác nhau sẽ đổi bằng huy chương màu sắc khác nhau. Phòng khách quý này bình thường là cho các lão sư cùng đệ tử nội viện sử dụng. Hôm nay lão sư mang đệ đến thì đệ mới có thể vào chỗ này của ta. Tới lúc đổi để cứ đem đồ vật cho lão sư, sẽ có thể giảm giá. Quyền hạn của lão sư là có thể bớt 20%, đó đã là mức chiết khấu cao nhất ngoại viện. Nói đến đây, hắn có chút u oán nhìn thoáng qua Đường Chấn Hoa. "Lão sư, năm đó con cũng không có đãi ngộ này đấy nha." Đường Chấn Hoa tức giận nói. "Đừng nói nhảm, tình huống lúc trước của ngươi như thế nào còn không rõ ư? Ta căn bản là không có muốn ngươi. Ngươi ngày ngày mặt mà xề mày dặn dây dưa, ta không đá ngươi ra khỏi cửa là tốt lắm rồi đấy." Tần Trường An tằng hắng một cái. "Con cũng không làm ngài phải mất mặt mà, đúng không ạ?" Tốt xấu gì thì hiện tại con cũng là người xếp hạng thứ. Đường chấn hoa trừng mắt, còn nói nhảm nữa là ăn đòn luôn đấy. Được rồi, được rồi, nói việc chính đi. Ánh mắt u oán này của Tần Trường An làm ngay cả Lam Hiên Vũ cũng suy tin. Tiểu sư đệ, đệ định đổi cái gì? Lam Hiên Vũ làm sao biết mình nên đổi cái gì? Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía đường chấn hoa. Theo giọng điệu lúc trước của Tần Trường An là hắn có thể hiểu rõ, vị lão sư này đúng là rất coi trọng mình. Không nói những việc khác, chỉ riêng tình huống lão sư đi cùng thế này. Có lẽ hắn chính là gã duy nhất trong đám học viên mới rồi. Bình thường, lão sư có thể nói cho bọn hắn có thể đổi cái gì là đã rất tốt, mà mình lại có lão sư cùng đi, còn có thể giảm giá tới 20%, Đường Trấn Hòa nói, cho hắn xem danh sách đổi huy chương vàng và trắng một chút, cho hắn biết có những gì. "Vâng." Tân Trường An đáp một tiếng, hắn nhấn sau bàn mấy lần. Màn hình lớn trên vách tường lập tức xuất hiện biến hóa, từng dãy chữ tinh tế lập tức hiện ra, danh sách đổi huy chương trắng. Tân Trường An nói, "Tiểu sư đệ, trung tâm trao đổi này là luôn không ngừng biến hóa." vô luận là danh sách nhiệm vụ hay tài nguyên cũng vậy, bởi vì có nhiều thứ rất khan hiếm, cũng không phải lúc nào cũng có. Phòng khách quý còn có một cái ưu thế, chính là có thể tiến hành đặt trước. Thí dụ trung tâm trao đổi tạm thời không có thứ đệ muốn, như vậy thì đệ có thể đặt trước tại đây, khi có vật phẩm thì trung tâm sẽ tiến hành đổi theo trình tự những khách quý hẹn trước. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nói, nếu như vậy thì chẳng phải rất không công bằng đối với những học viên bình thường ư? Tân Trường An cười ha hả, không có gì là không công bằng, tất cả mọi người đều là như thế. Cho dù những lão sư của học viện cũng đều phải tu luyện từng bước từ một gã đệ tử ngoại viện, sau đó trở thành đệ tử nội viện rồi mới tiến vào dạy học, mỗi người đều phải đi con đường như nhau. Muốn thu được tài nguyên nhanh hơn người khác thì cũng phải nỗ lực nhanh hơn họ, hoặc phải có những cống hiến đặc thù, có thể sớm thu hoạch được nhiều công trạng. Thí dụ bây giờ đệ có thể hoàn thành một nhiệm vụ cấp bậc màu đen, thu hoạch được một viên huy chương đen trở lên, như vậy thì đệ sẽ được phê chuẩn trực tiếp sử dụng phòng khách quý, đồng thời hưởng thụ đồng đẳng với những đệ tử nội viện, giảm giá ưu đãi tới 90%. Hoàn thành nhiệm vụ cấp bậc màu đen mới có thể hưởng ưu đãi giảm giá 90%. Vậy lão sư giảm còn 80%, hẳn là đã được học viện ưu đãi tương đối lớn. Lam Hiên Vũ lại có sự nhận biết sâu hơn về đường chấn hoa. Lam Hiên Vũ vừa nghĩ, một bên nhìn lên màn hình, danh sách đổi của huy chương trắng cực kỳ phong phú, có thể dùng bốn chữ thiên kỳ bách quái để hình dung. Hạng thứ nhất, bảng xếp hạng mỹ nữ ngoại viện, giá cả, một viên huy chương trắng. Còn có cái này nữa ư? Lam Hiên Vũ lập tức ngẩn người. Hắn còn tưởng thứ đứng đầu danh sách phải là tài nguyên tu luyện chứ. Tần Trường An tầng hắng một cái, "Tiểu sư đệ, ngươi chú ý một chút tới phía trước danh sách. Nếu có đánh dấu màu xanh lá thì đều là vật phẩm do học viên cung cấp. Mỗi học viên đều có thể tuyên bố hạng mục trao đổi nhất định, điều kiện tiên quyết là phải thanh toán chi phí. Tuyên bố một vật trong bảng huy chương trắng thì sẽ phải thanh toán 5 viên huy chương trắng. Tuyên bố một vật trong bảng huy chương vàng thì thanh toán 1 viên huy chương vàng. Còn có thể như vậy nữa ư? Nếu đệ có đồ gì muốn bán, hoặc là có tin tức gì muốn tiết lộ cho mọi người, vậy có phải đệ cũng có thể thông qua phương thức như vậy hay không?" Lam Hiên Vũ cảm thấy tò mò, đồng thời hắn cũng cảm giác được đây có vẻ là một con đường phát tài. Tần Trường An đột nhiên cười, tiểu sư đệ thấy nét mặt đệ bây giờ ta lại nghĩ đến chính mình lúc trước, là sư huynh, ta phải nhắc nhở đệ một câu, tuyệt đối đừng liều, bởi vì mọi hạng mục trao đổi hoặc nhiệm vụ đều phải qua sự xét duyệt của học viện. Một khi xét duyệt không thông qua thì sẽ mất cả trì lẫn chài, huy chương đã thanh toán là không trả lại. Cho nên bất luận bí mật gì có liên quan tới học viện hoặc hành vi trái đạo nghĩa thì tốt nhất không thử. Nhìn nụ cười khổ này của hắn. Lam Hiên Vũ cũng ý thức được một vấn đề, chắc chắn vị đại sư huynh này đã từng nếm thua thiệt. Đường Chấn Hoa lẩm bẩm nói, "Đúng vậy, lúc trước có tên nào đó ban bố một hạng mục là địa chỉ ký túc xá thập đại mỹ nữ ngoại viện, sau đó xét duyệt lại thông qua, kết quả là có tới hơn trăm người đổi. Hắn vốn cho rằng phát tài rồi, nhưng sau đó lại bị học viện tịch thu tất cả huy chương, còn phạt gấp mấy lần, không biết phải trả mất bao lâu thời gian mới được cơ đấy." Lam Hiên Vũ nghe tới trợn mắt hốc mồm. Hắn nhìn Đường Chấn Hoa một chút, lại nhìn một chút Tần Trường An không nhịn được mà nghĩ hóa ra đại sư huynh lại là người như vậy nụ cười trên mặt tần trường an lập tức duy trì không nổi nữa có chút xấu hổ nói lão sư ngài đừng như vậy chứ sẽ mất một tên đệ tử đó đường chấn hoa ngẩng đầu nhìn lên trời không lên tiếng nữa lam hiên vũ cũng vội vàng nhìn về phía màn hình làm bộ như mình chưa nghe được gì sau đó hắn liền thấy hạng mục trao đổi thứ hai phân tích yếu điểm võ hồn tổ hợp kỹ tích hợp với võ hồn tổ hợp loại đao kiếm giá cả một viên huy chương trắng lam hiên vũ nhìn về phía tần trường an sư huynh còn có thể lấy những cảm ngộ tu luyện của mình ra đổi nữa ư lúc này vẻ mặt tần trường an đã khôi phục như thường hắn khẽ gật đầu dĩ nhiên có thể bản thân trung tâm trao đổi cùng trung tâm nhiệm vụ chính là một cái sàn trao đổi mà học viện cũng rất cổ vũ dạng này muốn lấy được kinh nghiệm của người ta về tham khảo vậy sẽ phải bỏ ra cái giá tương ứng loại trao đổi này chỉ cần thanh toán một viên huy chương trắng là có thể tiến hành công bố điều kiện tiên quyết là nội dung không trùng lập với thứ đã có trên danh sách lam thiên vũ nói với vẻ tràn đầy phấn khởi vậy để công bố một cái sao cơ Tần Trường An có chút sững sờ. Tiểu sư đệ này lần đầu tiên tới đã muốn công bố hạng mục trao đổi ư. Tiểu sư đệ, vậy đệ nói trước để cho ta nghe một chút, xem nó có đáng giá công bố hay không. Hạng mục đổi sẽ thường xuyên xuất hiện tình huống không có người đổi. Một khi vượt quá 10 ngày không ai đổi, vậy sẽ bị danh sách trao đổi phía trên triệt tiêu mất. Tần Trường An không trực tiếp đả kích hắn, chỉ đơn giản là nói hậu quả. Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu, vừa vặn lão sư ở đây cũng cố vấn giúp đệ một chút. Nội dung trao đổi đệ muốn công bố là cách giải quyết vấn đề song sinh võ hồn xung đột lẫn nhau và mượn nhờ năng lượng sinh mệnh để tu luyện nói xong câu đó hắn do dự một chút rồi nói tiếp ghi chú không thích hợp với tất cả các loại song sinh võ hồn phòng khách quý đột nhiên an tĩnh tới mức lặng thinh ánh mắt đường chấn hoa cùng tần trường an nhìn về phía lam hiên vũ đều tràn đầy vẻ quái dị lam hiên vũ bị bọn hắn nhìn có chút mất tự nhiên gãi đầu một cái rồi lúng túng nói cái này của đệ không được sao đại sư huynh tần trường an ho khan một tiếng tiểu sư đệ đệ thật sự muốn công bố cái này ư Để muốn nó vào danh sách trao đổi cấp bậc gì, Lam Hiên Vũ sừng sốt một chút, không phải màu trắng ư, cái này của đệ có thể chứ?" Tân Trường An nói, "Tiểu sư đệ, ta phải nói cho đệ rõ một điểm, bất luận phương pháp tu luyện gì có quan hệ với song sinh võ hồn, đều là những bí mật cực lớn đối với hồn sư, dù những hồn sư song sinh võ hồn hồn khác không thể sử dụng thì cũng có thể tham khảo. Ai cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ bí mật của mình ra ngoài, đệ cần phải suy nghĩ kỹ, đây không phải vấn đề có thể hay không, mà là nó quá trân quý. Điều kiện tiên quyết là Phương pháp đó của đệ là chân thật. Lam Hiên Vũ vội vàng gật đầu, đương nhiên là thật. Nhưng người khác dùng tu luyện thì khả năng là có chút khó. Nếu có thể tham khảo, vậy là vẫn có ý nghĩa rồi. Tần Trường a nhìn về phía đường chấn Hoa, đường chấn Hoa nói, hắn trời sinh thể chất thân hòa độ với năng lượng sinh mệnh, có khả năng. Tần Trường An ngửa mặt lên trời thở dài, vì cái gì trời cao lại không công bằng như thế chứ? Ta làm sao lại không có thể chất thân hòa độ với năng lượng sinh mệnh vậy? Nói cách khác, Phương pháp kia của tiểu sư đệ là chỉ những người có thể chất thân hòa độ năng lượng sinh mệnh mới có thể dùng ư? Lam Hiên Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ vậy, ít nhất thì những người có thể chất thân hòa độ với năng lượng sinh mệnh tu luyện sẽ dễ dàng một chút. Trên thực tế, chính Lam Hiên Vũ cũng rất rõ ràng, loại tình huống này của mình là độc nhất vô nhị, chỉ sợ phương pháp tu luyện kia cũng không ai dùng đến. Nhưng nếu chỉ phải trả một viên huy chương trắng, vậy thử một chút cũng không tệ, biết đâu lại có hơn hai người đổi, vậy coi như đã kiếm được lãi. Tân Trường An nói, tiểu sư đệ Ta hỏi đệ một lần nữa. Đệ xác định phương pháp này là chân chính có thể dùng tu luyện đúng không? Ít nhất cá nhân đệ có thể dùng tu luyện. Lam Hiên Vũ nói không chút do dự. Đệ xác định. Tần Trường An nhìn hắn một cái đầy thâm ý. Vậy thì tốt, ta thấy đệ cũng có thể thử. Nhưng không thể là màu trắng, phải màu vàng mới được. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nói. Màu vàng ư, vậy sẽ có người đổi không? Tần Trường An cười hắc hắc. Có nhiều thứ phải đắt giá một chút thì người khác mới tin đệ. Quá rẻ lại không ai để ý tới. Đường Chấn Hòa nói. Phương diện này ngươi nên nghe hắn đi, luận năng lực lừa người thì hắn đứng đầu học viện đấy. Lam Hiên Vũ sững sờ, chẳng lẽ lúc trước đại sư Huynh nói đứng đầu học viện chính là cái này. Tần Trường An có chút xấu hổ nói, lão sư, ngài còn như vậy thì tìm người khác đi. Con mới lần đầu gặp mặt tiểu sư đệ, vậy mà ngài liền nói toạc hết bí mật của con. Về sau con còn ở chung với hắn thế nào đây? Đường chấn hoa không lên tiếng nữa, quay đầu nhìn về một bên. Lam Hiên Vũ nói, đại sư Huynh, vậy hiện tại đệ phải làm thế nào? Tần Trường An nói đệ cứ ở đây viết kỹ một bản tài liệu về phương pháp tu luyện đó, ta sẽ giúp đệ nộp lên. một khi thông qua xét duyệt, nó sẽ xuất hiện trên danh sách trao đổi màu vàng. sau đó chỉ cần đợi là được rồi. vâng, lam hiên vũ bắt đầu ghi nội dung cụ thể vào đơn trao đổi chuyên dụng của tần trường an. tần trường an cố ý tránh sang một bên, không xem hắn. viết xong thì xác nhận lưu trữ. hồn đạo trí năng đã sớm được khai phá đến mức vô cùng kỹ càng, căn bản không cần viết tay, chỉ cần hoàn thành nó trong trí não là được. chỉ chốc lát sau, lam hiên vũ đã viết xong. Hôm qua hắn mới cảm ngộ ra phương pháp này, tất nhiên sẽ có thể viết vô cùng dễ dàng. Tiểu sư đệ, để xác định chứ, phải giao nộp một viên huy chương vàng mới có thể nộp lên, để có thể nghĩ kỹ. Tần Trường An nhắc nhở Lam Hiên Vũ thêm một lần nữa. Hắn biết, đối với những học viên mới thì huy chương là thứ cực kỳ chân quý. Thế nhưng hắn làm sao biết, hiện tại Lam Hiên Vũ đã có thể coi là giàu nứt đố đổ vách. Lúc này trên người hắn có gần 20 miếng huy chương vàng. Đây còn là con số sau khi trả cho tiền lỗi cùng Lưu Phong. Thanh toán xong một viên huy chương vàng cho Tần Trường An lúc này lam hiên vũ mới một lần nữa đi xem danh sách trao đổi phía trên màn hình ngoại trừ phương pháp tu luyện cùng một vài tin tức cổ quái kỳ lạ thì là một chút tài nguyên tu luyện trong đó bao gồm cả kim loại hiếm nguyên liệu nấu ăn quý hiếm đủ loại thiên tài địa bảo trăm năm trở lên trên danh sách trao đổi màu trắng thì thứ tốt nhất cũng chỉ là thiên tài địa bảo ngàn năm mỗi một loại đều được giới thiệu rất chi tiết chuyển qua từng trang lam hiên vũ bắt đầu thấy có chút hoa cả mắt thật sự là thật là rất nhiều đồ tốt đột nhiên hắn thấy một hạng mục một lít nước hải thần hồ giá cả Một viên huy chương trắng, ghi chú, nước hải thần hồ được năng lượng sinh mệnh của Vĩnh Hằng chi thụ thấm vào hơn vạn năm, có được năng lượng sinh mệnh nồng đậm mà tinh khiết vô cùng, gần như là năng lượng sinh mệnh hóa lỏng. Vô luận để uống hay tẩy rửa thân thể cũng đều có rất nhiều chỗ tốt, đề cử nên uống, có thể thanh tẩy chất bẩn trong cơ thể, đề cao tố chất thân thể. Một lít nước hải thần hồ mà có giá một viên huy chương trắng ư, đây cũng quá đắt rồi. Hải thần hồ có nhìn dụng mắt cũng không thấy bờ, lại không biết sâu bao nhiêu. Nước hồ đâu chỉ ngàn vạn tấn? Vậy mà một lít lại bán một viên huy chương trắng. Đây quả thực quá biết kiếm tiền rồi." Lam Hiên Vũ hỏi Tần Trường An, "Sư huynh, nước Hải Thần Hồ có đáng giá không?" Hải Thần Hồ ngay bên cạnh học viện, tự mình đi lấy một chút không được ư?" Tần Trường An nói, "Vậy để đi thử một chút sẽ biết, quanh Hải Thần Hồ có vòng bảo hộ trận liệt hồn đạo khí, thứ này không biết đã trải qua bao nhiêu lần cải tiến, dù vòng phòng hộ trên tàu mẹ trong hạm đội vũ trụ của liên bang cũng chưa so được với nó. Không được học viện cho phép thì ngay cả một giọt nước Hải Thần Hồ đệ cũng không lấy được." Mà ghi chú này cũng không hề khoa trương. Qua hơn vạn năm thời gian, năng lượng sinh mệnh của Vĩnh Hằng chi thụ đã sớm thẩm thấu Hải Thần Hồ. Nước Hải Thần Hồ hiện tại cũng được xưng là sinh mệnh chi thủy. Để biết nếu vứt thứ này ra ngoài sẽ có giá trị bao nhiêu không. Một lít nước Hải Thần Hồ có giá một vạn đồng liên bang hoặc một ngàn đấu la tệ, đó còn là có tiền mà không mua được. Bởi vì học viện cũng không cho phép tiêu thụ nước Hải Thần Hồ ra ngoài, đây là phúc lợi nội bộ của học viện. Ta cũng kiến nghị để nên đổi cái này. Bản thân đệ là thể chất thân hòa độ với năng lượng sinh mệnh, lợi ích sau khi uống sẽ càng lớn, bởi vì sẽ không có một chút lãng phí nào. Hiện tại ta cũng đang uống nó, mỗi ngày một lít, tuyệt đối có trợ giúp cải thiện thân thể. Nói đến đây, hắn có chút hâm mộ. Những học trưởng đặc biệt có tiền kia, thậm chí còn dùng nước hải thần hồ ngâm trong bồn tắm, đó mới thật sự là xa xỉ. Lam Hiên Vũ nháy nháy mắt, nhìn thoáng qua Đường Chấn Hoa. Con thử đổi một lít xem ư? Đường Chấn Hoa đột nhiên mở miệng, "Không cần cái này, ngươi đổi trên danh sách màu vàng kia kìa." tu luyện một giờ trong hải thần hồ đó nha sao cơ tần trường an sững sờ lão sư hạng mục kia chính là thứ được coi là không đáng đổi nhất trong danh sách màu vàng đó phải ba viên huy chương vàng mới có thể tu luyện một giờ số huy chương đó đổi lấy nước hải thần hồ mặc dù không đủ ngâm trong bồn tắm nhưng cũng đủ uống một tháng đường chấn hoa nhàn nhạt, nhạt nói ngươi biết cái gì hắn có thể chất thân hòa độ với năng lượng sinh mệnh muốn biết có đáng giá hay không thì phải xem hắn có thể hấp thụ bao nhiêu năng lượng sinh mệnh nếu hắn có thể hấp thu nhiều một chút vậy liền đáng giá Lam Hiên Vũ nói không chút do dự, để liền đổi cái này. Lam Hiên Vũ đổi cái này có đáng giá hay không? Dĩ nhiên đáng giá. Coi như hắn có học kém đến mấy thì cũng vẫn phải tính được điểm này. Đêm qua tu luyện, mới không bao lâu mà năng lượng sinh mệnh trên một viên huy chương đen đã bị hắn hấp thu gần như cạn kiệt. Hắn cảm thấy chắc chắn không tới một giờ, tuy đó cũng không thể đại biểu toàn bộ giá trị một viên huy chương đen, nhưng cũng tuyệt đối vượt xa giá trị ba viên huy chương vàng. Mà nếu năng lượng sinh mệnh trong Hải Thần Hồ là gần như vô hạn, vậy mình có thể hoàn toàn buông tay mà hấp thu. Một giờ. Mặc dù không rõ sẽ hấp thu được bao nhiêu năng lượng sinh mệnh, nhưng tuyệt đối sẽ vượt qua phần năng lượng của viên huy chương đen kia. Lúc trước mình còn đang lo tìm không được nơi nào có năng lượng sinh mệnh đủ nồng đậm đây. Tân Trường An bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, nếu tiểu sư đệ có thể chất thân hòa độ với năng lượng sinh mệnh đủ cao, đúng là có khả năng thử một chút. Tiểu sư đệ, vậy đệ đổi cái này chứ, đổi cái này đi. Lão sư, tu luyện trong Hải Thần Hồ thì mật độ năng lượng sinh mệnh chênh lệch với huy chương đen nhiều không? Đường Chấn Hoa khẽ nhăn miệng một cái. Hắn liếc qua Tần Trường An đang trợn to hai mắt ở bên cạnh, ho khan một tiếng rồi nói, khẳng định là trong Hải Thần Hồ càng tốt hơn. Huy Trương Đen chỉ là một mảnh nhánh cây dụng của Vĩnh Hằng Chi Thụ, Hải Thần Hồ lại là tương liên trực tiếp cùng Vĩnh Hằng Chi Thụ. Cái tên sinh mệnh chi thủy không phải chỉ để gọi không. Lúc này Tần Trường An đang có ý nghĩ muốn bóp chết tên tiểu sư đệ trước mặt này. Huy Trương Đen ư, hắn lấy đầu ra Huy Trương Đen. Một tên học viên mới có thể có thứ đồ chơi này ư? Không hề nghi ngờ, đó là lão sư cho hắn. Không phải mình cũng là đệ tử của lão sư ư? Khoảng cách đãi ngộ này cũng quá lớn rồi. Đường Chấn Hoa cảm thấy mình sắp bị ánh mắt u oán của tên đại đệ tử ăn thịt mất, hắn lại ho khan một tiếng. "Cho ngươi mượn cơ giáp đấy, nhưng nếu lần này lại có tổn hại, vậy ngươi sửa xong rồi hãy trả lại ta." "Nếu không, hừ hừ, vâng, cảm ơn lão sư." Lúc này Tần Trường An mới vui mừng ra mặt. Hắn cảm thấy Lam Hiên Vũ cũng thuận mắt hơn nhiều. Đường Chấn Hoa quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ. "Ngươi có được thể chất thân hòa độ với năng lượng sinh mệnh, tạm thời không cần đổi thiên tài địa bảo gì khác." Nếu không phải thiên tài địa bảo vạn năm trở lên, vậy trên thực tế chỉ có thể bổ sung năng lượng, không đủ để ảnh hưởng tới bản chất, cho nên ý nghĩa không lớn, không bằng ngươi chỉ thuần túy hấp thu năng lượng sinh mệnh tới phụ trợ tu luyện là được. Trước hết ngươi thử tu luyện một giờ trong Hải Thần Hồ, nếu hiệu quả không tệ thì cứ qua một đoạn thời gian, khi đã hấp thụ được hết năng lượng sinh mệnh trong người thì thử lại một lần nữa. Vâng, cảm ơn lão sư. Lam Hiên Vũ không chút do dự lấy ra hai viên huy chương vàng cùng bốn viên huy chương trắng. Có lão sư ở đây, có thể bớt 20%, chuyện này hắn quên không được. Tần Trường An giúp hắn làm thủ tục, đổi cho hắn một viên thủy tinh xanh, phía trên có hai chữ Hải Thần, bằng vào cái này, hắn có thể vào Hải Thần Hồ từ một lối vào chuyên biệt. Điều kiện tiên quyết là chỉ có thể tiến hành tu luyện bên hồ, không thể bơi xuống, bên hồ có nơi tu luyện chuyên dụng. Lam Hiên Vũ nhìn lại danh sách trao đổi một chút, lúc này mới ra khỏi trung tâm trao đổi cùng Đường Chấn Hoa. "Lão sư, buổi chiều chúng ta học cái gì?" Đường Chấn Hoa thản nhiên nói. Đối với ngươi mà nói, việc cấp bách nhất chính là tăng cao tu vi, trực tiếp tới Hải Thần Hồ tu luyện đi. Ta đi cùng ngươi xem kết quả tu luyện của ngươi một chút, sao định xem có đáng giá hay không? Có vấn đề ta cũng có thể giúp ngươi. cảm ơn lão sư. lam hiên vũ lúc này thật sự cảm kích đường chấn hoa từ nội tâm. mặc dù hắn bái đường chấn hoa làm thầy mới chỉ một ngày, nhưng đường chấn hoa đối với hắn lại quá tốt rồi. đường chấn hoa nhếch trích miệng, ngươi đừng cao hứng quá sớm. ta đối tốt với ngươi là cần ngươi hồi báo. sau này mặt mũi lão sư còn phải hy vọng vào ngươi đấy. đợi đến khảo hạch cuối năm, ngươi lấy không được cái hạng nhất thì cũng đừng gọi ta là lão sư nữa. vâng. Lam Hiên Vũ cảm thấy áp lực có chút lớn, nhưng áp lực cũng là động lực, nhất là sau lần tu luyện tối hôm qua, hiện tại hắn có thể nói là động lực 10 phần. Hắn cảm thấy qua một đêm tu luyện, hồn lực đã để thăng lên chừng một cấp. Nếu có thể một mực tăng lên với tốc độ như thế, vậy cũng không cần bao nhiêu ngày là có thể đến cấp 30 rồi. Đúng lúc này Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy ánh sáng chung quanh trở nên mờ đi. Nháy mắt sau đó, cảnh vật bên người đều lướt vèo qua, căn bản hắn không thấy rõ xảy ra chuyện gì, chỉ mười mấy giây sau đã bị Đường Chấn Hoa mang tới một nơi khác. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm đập vào mặt, phía trước là một rừng cây có hơi nước tràn ngập, rõ ràng sau rừng cây kia hẳn là Hải Thần Hồ. Đường trấn hoa đi ở phía trước, Lam Hiên Vũ vội vàng đuổi theo, xuyên qua khu rừng cây. Thứ xuất hiện trước mặt bọn hắn là một căn nhà gỗ nhỏ với một khoảng sân con phía trước. Cả khoảng phía sau chính là Hải Thần Hồ mênh mông vô bờ cùng vĩnh hằng chi thụ cao ngất trời. Hồ nước trong veo, vĩnh hằng chi thụ to lớn, căn nhà gỗ đơn giản. Mọi thứ kết hợp với nhau có một loại mỹ cảm kỳ lạ. Cánh cửa nhà gỗ mở ra, Bên trong truyền tới một giọng nói trong trẻo. Có bằng hữu từ phương xa tới, thú vị đây. Tên quỷ lôi thôi, làm sao ngươi lại rảnh rỗi mà tới chỗ ta thế này. Một người bước ra từ trong căn nhà gỗ, người này mặc một bộ áo trắng. dáng vẻ hoàn toàn tương phản với đường chấn hoa lôi thôi, có thể dùng bốn chữ không dính một hạt bụi để hình dung. Mái tóc dài màu đen chỉnh tề trải thẳng sau đầu, may kiếm mắt sáng, tướng mạo đường đường. Hắn nhìn qua thì có vẻ tuổi tác không chênh lệch với tần trường an là bao như đôi mắt trầm tĩnh kia lại thâm thúy như biển lớn mênh mông khiến người ta vừa nhìn liền khó mà quên được. Đường Trấn Hoa lạnh lùng nói: Đường Nguyệt, ngươi muốn chết hả? vẫn táo bạo như vậy, khó trách. nói đến đây, nam tử được Đường Trấn Hoa gọi là Đường Nguyệt đột nhiên ngừng hẳn, bởi vì hắn đã cảm nhận được một cách rõ ràng vị trước mặt mình đã chuẩn bị bạo phát. Trấn Hoa huynh mang tiểu đệ này tới đây làm gì vậy? Đường Nguyệt vung tay lên, không biết lúc nào trong bàn tay hắn đã có thêm một chiếc quạt. hắn phải phải chiếc quạt với một bộ dáng thoải mái nhàn nhã là đệ tử ta mới thu Hiên Vũ bái kiến Đường Nguyệt lão sư đi, đường chấn hoa chỉ chỉ Lam Hiên Vũ bên cạnh mình. Lam Hiên Vũ vội vàng tiến lên hai bước, chào lão sư. Ánh mắt Đường Nguyệt nhìn về phía Lam Hiên Vũ, hắn lập tức có một loại cảm giác hai mắt tỏa sáng. Trong lòng thầm nghĩ, thật là một tiểu tử lanh lợi. Đường Nguyệt luôn luôn thích sạch sẽ, cũng ưa thích những người có tướng mạo tốt. Cho nên vừa thấy Lam Hiên Vũ, hắn lập tức tăng hảo cảm với tiểu tử này nói. Không tệ, không tệ, không nghĩ tên quỷ lôi thôi ngươi còn có ánh mắt như vậy Có điều, chỉ sợ đứa nhỏ này học với ngươi có chút lãng phí, không bằng nhường cho ta đi, thế nào? Nghe hắn nói câu này, thế nhưng Đường Chấn Hoa lại không nổi giận một cách lạ kỳ, ngược lại là kinh ngạc nói, "Làm sao vậy? Ngươi chuẩn bị rời núi thu đồ đệ rồi ư?" Đường Nguyệt lắc lắc cây quạt, "Ta chỉ nói một chút thôi, ta cảm thấy đứa nhỏ này theo ngươi khá là đáng tiếc." "Thu đồ đệ cái gì chứ, ngươi còn không biết tính cách ta ư, ta lười biếng quen rồi, nào có thời gian dạy bảo đồ đệ. Mỗi ngày uống chút rượu, trông giữ Hải Thần Hồ một chút, quả thực là tháng ngày thần tiên cũng không muốn đổi." Đường Chấn Hoa nhếch miệng, ngươi cũng chỉ có cái tính cách không ôm trí lớn này thôi. Được rồi, tên đệ tử này của ta đổi một giờ tu luyện trong Hải Thần Hồ, nhanh dẫn đường đi. Đừng lãng phí thời gian của bọn ta. Đường Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Ba viên huy chương vàng ư? Đứa nhỏ này hẳn là học viên mới, hắn lấy đâu ra huy chương? Không phải là ngươi cho hắn đấy chứ? Quy tắc cũng không thể làm hỏng đâu. Đường Chấn Hoa hiên ngang lẫm liệt mà nói, ta là cái loại người đó ư? Là ta sợ tên bị bệnh nghi ngờ lung tung nhưng ơi, cho nên ta mới tự mình dẫn hắn đến đây huy chương đều là chính hắn thu hoạch đệ tử này của ta chính là quán quân đợt vừa rồi thu hoạch ba viên huy chương vàng thì tính là gì đường nguyệt liếc mắt nhìn hắn quán quân học viện lại tới chỗ ngươi ư mà vị kia nhà ngươi cũng đáp ứng ư có vẻ đường chấn hoa rất hài lòng đối với mấy chữ vị kia nhà ngươi. ánh mắt hắn trở nên hòa hoãn rất nhiều ngạo nghĩ nói đúng vậy mặc dù trên danh nghĩa thì chúng ta không ở cùng một chỗ nhưng lòng của chúng ta vẫn luôn cùng một nơi nàng làm sao có thể không nghe ta không hướng về ta đường nguyệt nhếch miệng có bản lĩnh thì ngươi cũng nói như vậy khi có mặt nàng đi Vậy ta liền phục ngươi, đi theo ta." Hắn vừa nói, một bên quay người bước vào trong nhà gỗ, Đường Chấn Hoa cũng mang theo Lam Hiên Vũ đi vào. Đi vào căn nhà gỗ, Lam Hiên Vũ liền phát hiện, trong nhà đều dùng vật trang trí bằng gỗ làm chủ, trang nhã tươi mát. Trên bàn gỗ trưng bày một chút đồ sứ màu xanh, mơ hồ có mùi rượu truyền đến. Mà điều làm hắn phải kinh ngạc nhất chính là khi bước vào căn nhà gỗ này, hắn đột nhiên có một loại cảm giác như bước vào một thế giới khác, dường như khác biệt hoàn toàn với bên ngoài, có vẻ là hồn lực gợn sóng nhưng hắn lại không cách nào cảm thụ được rõ ràng. không nên cảm thụ quá cẩn thận, cấp độ ngươi không đủ nên rất dễ bị cắn trả. vòng phòng hộ ở đây có cấp độ năng lượng quá cao. đường chấn hoa đưa tay vỗ vai lam hiên vũ một cái. lam hiên vũ lập tức cảm giác như có một dòng nước nóng truyền khắp toàn thân, cảm giác quái dị lúc trước lập tức yếu đi rất nhiều. đường nguyệt quay đầu nhìn bọn hắn, cũng không nói gì. hắn đi đến nơi tận cùng căn nhà gỗ rồi đưa tay đẩy. lúc này lam hiên vũ mới phát hiện bên sườn trong của căn nhà gỗ còn có một cánh cửa. trong nháy mắt cánh cửa này được mở ra một cỗ năng lượng sinh mệnh nồng đậm đến cực điểm, thậm chí là nồng đậm đến mức làm người ta khó hô hấp lập tức đập vào mặt. Lam Hiên Vũ rơi vào trạng thái ngây ngốc, thân thể hắn lập tức sáng lên một tầng xanh mơn mởn, vòng xoáy huyết mạch như đột nhiên bừng tỉnh lại. Nó kịch liệt chấn động một cái, sau đó liền bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng sinh mệnh. Lần này Đường Nguyệt đã thật sự kinh ngạc, thể chất thân hòa độ với năng lượng sinh mệnh ư? Hắn vừa nói, một bên đưa tay chụp tới hướng Lam Hiên Vũ, Đường Trấn Hoa lập tức nắm bàn tay của hắn rồi đẩy ra. Quân tử động khẩu không động thủ. Đây là đệ tử của ta, ngươi muốn làm gì?" Đường Nguyệt nhìn Đường Chấn Hoa một chút, lại nhìn Lam Hiên Vũ một chút, khuôn mặt vốn ôn nhuận nhưng ngọc đột nhiên trở nên có chút âm trầm. "Làm sao ta không biết lần này học viên mới lại có người có thể chất thân hòa độ với năng lượng sinh mệnh, làm sao ngoại viện không có hồi báo?" Đường Chấn Hoa có chút đặc ý nói. "Chuyện ngươi không biết thì còn nhiều lắm, ngoại viện không hồi báo thì ngươi cứ việc tìm bọn hắn, nhanh nhường đường, cứ theo quy củ mà làm việc." Đường Nguyệt không nói thêm gì, chỉ nhíu chặt lông mày rồi tránh ra. Đường Chấn Hoa kéo Lam Hiên Vũ mang hắn bước ra khỏi nhà gỗ, ngay trong nháy mắt Lam Hiên Vũ bước ra khỏi nhà gỗ, hắn lại cảm thấy toàn bộ thế giới cũng trở nên không giống lúc trước, mọi thứ trước mắt đều biến thành màu xanh biếc, ngay cả mặt nước trong Hải Thần Hồ cũng là như thế. Trong tầm mắt của hắn, mặt nước Hải Thần Hồ đang lơ lửng một tầng hào quang màu xanh lá vô cùng dày đặc. Quang mang này tựa như thủy triều dũng động, mà tại phía xa hơn, gốc Vĩnh Hằng chi thụ cũng thay đổi thành màu xanh biếc trong tầm mắt của hắn. Thân cây khổng lồ sáng long lanh, lấp loè hào quang màu bích lục, tựa như dùng ngọc phỉ thúy mà điêu khắc nên vậy nhưng trên thế giới này làm sao có ngọc phỉ thúy to lớn như vậy chứ năng lượng sinh mệnh nồng đậm khiến cho hắn có chút hô hấp khó khăn nhưng toàn bộ thân thể hắn lại phảng phất như đang nhảy cẫng hoan hô vậy chỉ đơn giản là đứng ở chỗ này hắn liền có loại cảm giác như lúc tu luyện đêm qua mặc dù năng lượng sinh mệnh nơi này không thuần túy bằng huy chương đen bộc phát ra trong nháy mắt đó nhưng tổng số lại thật sự quá lớn khó trách trước đó đại sư huynh lại nói nước hải thần hồ là sinh mệnh chi thủy đây đúng thật là sinh mệnh chi thủy hiện tại Lam Hiên Vũ cảm thấy một viên huy chương trắng đổi lấy một lít sinh mệnh chi thủy tuyệt đối rất đáng. Sau khi trở về, hắn liền sẽ kiến nghị tiền lỗi cùng Lưu Phong đi đổi thứ này. Đường Chấn Hoa cũng không tiếp tục để ý Đường Nguyệt mà lôi kéo Lam Hiên Vũ đi tới bên hồ. Hắn chỉ chỉ từng mảnh lá thủy tiên trên mặt hồ, tự chọn một cái đi lên, cứ kệ lá cây chìm xuống. Nó sẽ để cho thân thể của ngươi ngâm trong hồ nước, sau đó nhanh chóng tu luyện. Ta sẽ trông chừng ngươi, không cần lo lắng cái gì. Tận khả năng mà hấp thu năng lượng sinh mệnh, ăn quá no cũng không cần gấp sau khi trở về lại tiêu hóa hiểu chưa hắn vừa nói vừa lấy viên huy chương màu lam trong tay lam hiên vũ rồi ném cho đường nguyệt lam hiên vũ đã sớm kiềm chế không được vừa nghe vậy liền lập tức giải bước trực tiếp nhảy lên một mảnh lá thủy tiên lá thủy tiên chậm rãi chìm xuống một cảm giác thanh lãnh lập tức truyền khắp toàn thân lam hiên vũ trong chốc lát toàn bộ thân thể hắn đã bị nhuộm thành một màu xanh lá ngay cả hai con người cũng là như thế hắn chỉ cảm thấy năng lượng sinh mệnh nồng đậm đến cực hạn đang bao vây lấy mình cảm giác đêm qua lập tức hồi trở lại ngay sau đó Vòng xoáy huyết mạch trong ngực hắn điên cuồng vận chuyển, thôn phệ lấy năng lượng sinh mệnh chung quanh. Thân thể Lam Hiên Vũ cũng bắt đầu cấp tốc bành trướng, cảm giác này khiến hắn không tự chủ mà run rẩy lên. Đường Nguyệt thất thanh nói: Không tốt, nhanh kéo hắn lên. Mức độ thân hòa độ với năng lượng sinh mệnh của hắn quá cao, không thể một thoáng hấp thu nhiều như vậy, hắn sẽ bị bạo thể. Không chỉ là Đường Nguyệt cảm thấy không ổn, ngay khi Đường Chấn Hoa liếc thấy thân thể Lam Hiên Vũ phòng lớn cũng giật nảy mình, lập tức đưa tay muốn chụp tới hắn, nhưng ngay khi bàn tay của hắn tiếp xúc đến đỉnh đầu Lam Hiên Vũ. Đột nhiên một tiếng long ngâm trầm thấp vang ra từ trong cơ thể Lam Hiên Vũ, Đường Chấn Hoa cùng Đường Nguyệt đều cảm thấy một hồi tim đập rộn. Bàn tay Đường Chấn Hoa cũng theo đó mà dừng lại trong nháy mắt. Sau đó bọn hắn liền phát hiện, thân thể Lam Hiên Vũ lại không còn tiếp tục bành trướng, hai màu vàng bạc nổi lên từ trong cơ thể hắn. Tại lồng ngực hắn, hai màu kim ngân hiện lên hình vòng xoáy xoay tròn tốc độ cao. Đồng thời, từng tia khí lưu màu trắng cũng bắt đầu nổi lên, lại bị hắn hút vào từ lỗ chân lông toàn thân. Thân thể của hắn đã ổn định lại, không còn run rẩy hàng đến lúc này từ ngực hắn trở xuống đã ngâm hoàn toàn trong hải thần hồ. Đây là ổn định lại ư? Đường Chấn Hoa quay đầu nhìn về phía Đường Nguyệt. Bởi Lam Hiên Vũ là thể chất thân hòa độ với năng lượng sinh mệnh, Đường Chấn Hoa đoán tu luyện trong hải thần hồ sẽ có lợi ích to lớn đối với Lam Hiên Vũ, nhưng hắn cũng không nghĩ hiệu quả lại tốt đến trình độ này. Đường Nguyệt bước dài một bước tới bên người Đường Chấn Hoa, hắn cũng chẳng thèm để ý tới thân thể bẩn thỉu của hắn, lập tức tóm lấy cổ áo hắn mà hét lên giận dữ. Độ thân hòa năng lượng sinh mệnh của tiểu tử này là bao nhiêu? Đường Chấn Hoa sững sốt một chút, ta không biết nha. Phương diện này không phải ngươi rõ ràng hơn ta ư? Đường Nguyệt lập tức trợn to hai mắt. Không biết ư? Không biết mà ngươi còn dám dẫn hắn đến chỗ ta. Ngươi có biết một thoáng vừa rồi đã suýt hại chết hắn hay không? Nếu hắn bị năng lượng sinh mệnh làm bạo thể thì ngươi chính là tội nhân, lão sư ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Theo phản ứng vừa rồi mà xem, độ thân hòa năng lượng sinh mệnh của đứa nhỏ này ít nhất phải trên 90%. Ngươi có biết điều này có nghĩa là gì hay không? Là độ thân hòa năng lượng sinh mệnh của hắn còn cao hơn cả ta, rất có thể đã tới trình độ của lão sư ta sao cơ? có thể đến trình độ của thụ lão ư? điều đó không có khả năng. đường chấn hoa cũng có chút không rõ. làm sao không thể? ngươi trông hắn kỹ cho ta, ngàn vạn lần không thể để hắn xảy ra chuyện. ta lập tức đi mời lão sư tới. quá tốt rồi, quá tốt rồi. cuối cùng thì nhất mạch chúng ta cũng có người kế nghiệp. nói xong hắn lập tức bỏ đi. đường chấn hoa vội vàng kéo đường nguyệt lại, gấp giọng nói: nguyệt huynh, không thể được nha. ngươi mời lão sư của ngươi đến. vậy ta làm sao bây giờ? hắn là đệ tử của ta, các ngươi không thể cướp được. Ta biết đi đâu để nói lý vụ này đây." Đường Nguyệt tức giận nói, "Ngươi bớt nói nhảm đi. Ngươi có biết độ thân hòa năng lượng sinh mệnh vượt qua 90% có ý nghĩa lớn thế nào không? Ta nói cho ngươi, đây là việc lớn có thể lên hội nghị Hải Thần các. Dù ngươi có gọi lão sư ngươi tới cũng vô dụng. Đứa nhỏ này chỉ có thể thuộc về phái sinh mệnh học chúng ta." Nói xong, hắn đẩy mạnh bàn tay của Đường Chấn Hoa. Ngay sau đó, từng hồn hoàn nổi lên từ trên người hắn, sáu đen ba đỏ. Nháy mắt sau đó, hắn lập tức bắn đi như một mũi tên, thẳng đến phương hướng Vĩnh Hằng chi thụ mà đi trong quá trình hắn bay lượn, từng tầng hào quang màu xanh lá bay lên từ phía dưới mà vờn quanh thân thể hắn, khiến sau lưng hắn như ẩn như hiện một cặp cánh màu vàng lục. nhìn bóng dáng hắn rời đi, đường chấn hoa đột nhiên có một loại cảm giác dở khóc dở cười. có phải ta đang tự vác đá đập chân mình hay không đây? muốn chiếm lợi, cuối cùng lại được không bù mất, phải làm sao bây giờ đây? không được, tuyệt đối không thể để bọn hắn cướp người đi như vậy. hắn vừa nói, một bên cấp tốc nâng cánh tay trái, ấn hồn đạo thông tin, rất nhanh, bên kia truyền tới một giọng nói băng lãnh. Chuyện gì đấy? Lão bà, ai ra, ngươi đừng cúp mà. Đường chấn hoa mới nói ra hai chữ đầu tiên, bên kia liền lập tức dập máy. Hắn vội vàng gọi tới một lần nữa, nhưng căn bản không thể gọi được, lại bị dập máy. Đường chấn hoa ngẩn mặt, nhưng căn hệ trọng đại, hắn chỉ có thể gọi tới một lần rồi lại thêm một lần. Đến lần thứ bảy, rốt cuộc bên kia cũng tiếp thông. Tiếng quát phẫn nộ truyền tới. Đường chấn hoa, ngươi muốn làm gì?